Trước nát 123, 12. nghiền ngộng. lối ra như thế nào không thấy thương vân cả kinh kết nối từng cái động thiên lối ra bình thường đều là ổn định tồn tại sẽ không dễ dàng biến mất đinh lan nhã m ặ t dầu gì ta đoán quả nhiên không sai nơi này là một cái nghiền nát cảnh trong mơ cũng chính là không ổn định động tiên h có ý tứ gì cơ linh hỏi đinh lan nhã nói ta nói rồi những này động tiên h c o i ổn định là mở mang người phí hết rất nhiều tâm huyết mới sáng tạo ra có động tiên h chính là chút ít cao thủ b ị trí cường giả khuyên đi ngủ thời điểm đang ở trong ngộng vô ý thức mở ra một mảnh động tiên những này động tiên h rất không ổn định ở vào khoảng thật sự là cùng hư hào trong lúc đó thương vân nói nói cách khác mảnh này động tiên h lúc nào cũng có thể sẽ sụt xuống đinh lan nhã nặng nề gật gật đầu đúng là như thế cho nên chúng ta vào cửa vào khả năng chính là lối ra duy nhất mặt khác lối ra khả năng sớm đã theo không gian sụp đổ mà biến mất thương vân cùng cơ linh mới biết được sự tình nghiêm trọng đến mức nào chúng ta đây có thể có sinh cơ thương vân hỏi đinh lan nhã nói chúng ta có hai con đường thứ nhất tìm được mặt khác lối ra nhưng cái này hy vọng rất xa vời thứ hai chính là chúng ta có phá toái hư không phi thăng năng lực tự nhiên không sợ cái n à thương y vân nói đồng thời muốn thời gian đinh lan nhã cùng một chỗ tìm kiếm lối ra đinh lan nhã ngăn lại thương vân thương vân chính ngươi đi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ huống hồ lấy tốc độ của ngươi bây giờ hiệu quả quá mức bé nhỏ lý do ta cùng cơ trưởng môn chia nhau tìm kiếm ngươi hay vẫn là đi theo ta thương vân bất đắc dĩ cũng chỉ đành như thế đinh lan nhã mang theo thương vân hướng phía đông tìm kiếm cơ linh đi phía tây tìm kiếm chung quanh chỉ có màu đen thiên thỉnh thoảng còn có khối nhỏ không gian nghiền nát căn bản không có cửa ra bóng dáng thiên không tại đinh lan nhã trên đầu vỡ ra một đạo lỗ hồng lớn sỏ xuyên qua toàn bộ đầu tiên đinh lan nhã thầm kêu không được vội vàng rời đi đinh lan nhã bay đi không lâu cả khối thiên đô rách nát rồi nhận nghiền nát lực lượng ảnh hưởng địa phương hết thể vật chất tất cả đều nát b ấy may mắn rời đi bằng vào ta thực lực bây giờ vẫn không thể hoàn toàn chống cự cái này pha toái hư không lực lượng chớ nói chi là bảo hộ ngươi rồi đinh lan nhã một trận hoảng sợ thương vân cũng là lòng còn sợ hãi hai người còn không bình phục tâm tình lại một đạo nước ra triển khai thương vân cùng đinh lan nhã trong nội tâm đồng thời thầm mắng một câu vội vàng tránh ra thương vân nói nhanh đi tìm linh nhi đinh lan nhã hóa thành một đoàn sương mù bay về phía cơ linh phương hướng cơ linh trên đầu cũng vỡ ra một đạo nghiền nát không gian cơ linh hiểu được lợi hại tranh thủ thời gian né tránh khi thấy đinh lan nhã tới nên đón tiếp lấy đinh lan tiên sinh đây là có chuyện gì cơ linh hỏi đinh lan nhã nhìn trời nói khả năng ba người chúng ta vận khí quá kém cái này động thiên vừa vặn đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ khả năng sống không qua mấy canh giờ rồi thương vân thảm đạm cười một tiếng xem ra là vận khí của ta một mực như vậy chẳng lẽ là ta liên lụy các ngươi cơ linh cũng là lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng đúng vậy à từ khi gặp gỡ ngươi người của chúng ta liền bắt đầu nhận truy sát ta tại đây di mậu bên trong cũng có một đoạn cuộc sống gặp được ngươi mới lần thứ nhất đụng phải nghiền nát ngậu thương vân mặt bỏ lên a thật không cơ linh yên nhiên, nhiên nhất tiếu đùa dẫn rồi sao có thể trách ngươi thương vân bất đắc dĩ lúc này thời điểm còn cố ý tư hay nói dỡn đinh lan ngã mỉm cười nói có gì không thể chính là muốn có khổ bên trong m u a vui tinh thần mới đúng tinh thần là không sai nhưng ngươi xem hôm nay thương vân một ngón tay chỉ thiên thiên thượng lập tức vỡ ra mười đạo khe hở đinh lan nhã gật gật đầu ta hiện tại tin tưởng là ngươi mang tới vận r ủ i rồi đi mau cơ linh nhắc nhở hai cái vẫn còn cảm khái người trước hạ xuống rồi độ cao đinh lan nhã theo sát phía sau xem ra bầu trời này không thể ở lại không gian nghiền nát tốc độ so mong muốn còn nhanh hơn đi u cốc chỗ đó nhất ổn định thương vân đề nghị ba người cũng không kịp cân nhắc rất nhiều đi nơi nào đều so trên không trùng chờ bị xé n ư ớ mạnh quả nhiên ưu g ố c không gian ổn định rất nhiều ít nhất không có nghiền nát chỗ ta nhớ được theo dưới con đường này đi chính là ưu minh đàn rồi đinh lan nhã một ngón tay chỉ dưới chân thạch đường đinh lan ngươi còn đi vào thương vân hỏi đinh lan nhã nói kiểu huyền thiên cùng ưu minh đàn mặc dù là đối lập hai thế lực lớn vẫn còn có chút kết giao đã từng lẫn nhau phái sứ giả lúc trước ta xác thực xảy ra ưu minh đàn đương nhiên là một m sứ giả ta cũng chỉ thấy được rất nhỏ bộ phận ưu minh đàn liên u chủ lớn lên cái gì bộ dáng ta đều không thấy rõ thương vân nhìn qua thạch cuối đường đầu cái này dung nham chúng ta khẳng định không thể đi vào rồi Đinh lan, người dẫn đường, vẻ, đi. xấu, tại, đinh lan nhã g đường, ư ờ i dẫn ít ấ xấu, ngấm t thể thương tình tại, nuốt trở thật còn có cũng coi Cơ bác cái cảnh cuối cùng canh nhìn minh đàn ráng như đáng linh vốn định phản vân này hiện nói năng này Đinh Lan Khả h điểm xem đem mấy giá đi. lại lại lời giờ rồi. vào. là vẻ, sự nói cũng tốt vậy thì do ta làm dẫn đường giới thiệu cho các ngươi một chút t u minh đàn bố cục thương vân ba người theo thạch đường đầu tiên là qua một đạo cầu đá dung nham ngay tại dưới cầu đá bắt đầu khởi động đinh lan nhã chỉ vào dung nham nói đây là u minh đàn thiên nhiên phạt t r ư ở n phàm la phạm và quy củ cần xử tử cũng sẽ được ném tới cái này nham thạch nóng chạy bên trong đến lúc đó nham thạch nóng chạy bao h à m hỏa độc tự biết hủy diệt thụ hình giả cùng nguyên thần cơ linh đối cái này hình pháp khịt mũi coi thường chuyện này thực sự quá tàn nhẫn đinh lan nhã nói cơ trưởng môn các ngươi linh vân thiên cung thu đồ đệ thời điểm chọn lựa cái gì nghiêm ta nghe nói các ngươi tuyệt không thu mang nghệ người nhập môn còn có đặc thù pháp môn trước thăm dò có ý định gia nhập linh vân thiên cung người thần hồn phải trang chính nghĩa thuật thiết mới thu về môn hạ có thể có việc này cơ linh đỏ mặt lên bởi vì người tu chân sử dụng pháp thuật thăm dò người bình thường thần thức không phải cái gì quang thải truyền tình nhưng linh vân thiên cung quả thật là như thế làm chỉ là tu chân giả môn phái cũng biết linh vân thiên cung là xuất phát từ hào ý cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt không người nói toạc cái này chúng ta cũng là vì đại cục suy nghĩ cơ linh giải thích đồng thời mình cũng cảm thấy cái này giải thích rất vô lực thương vân thầm nghĩ cái gì đại cục còn không phải là vì chính các ngươi môn phái nhưng xem ở cơ linh trên mặt mũi không nói ra á đinh lan nhã cười một tiếng cơ trưởng môn ta cũng không phải muốn chỉ trích cách làm của các ngươi ta chỉ là muốn nói cũng không phải mỗi cái môn phái thu nhận đệ tử cũng như các ngươi linh vân thiên cung đồng dạng t ậ t thiết mỗi cái môn phái có nhiều nịch đ ô hoặc là phản đồ tự nhiên những môn phái này sẽ có trừng phạt thủ đoạn đặc biệt là u minh đ à n bình thường liền tuyển nhận các lộ đội ngũ nhân viên cao thấp không đều không khỏi có ít người hội ngẫu nghịch lưu chủ trừng phạt là tất nhiên thương vân rất có cảm khái môn phái lớn hơn quy củ dĩ nhiên là hơn nhiều đệ tử hơn nhiều phản đồ nhất định sẽ có đây cũng là đại môn phái tệ nạn đi đương nhiên ngoại trừ linh vân tiên cung cơ linh khuôn mặt đỏ lên ngươi đây là mắng ta hay vẫn là khe ta thương vân cười to tự nhiên là khe ngươi ha ha còn không cười xong thương vân bị cơ linh một cướp đá ngả lằn đinh lan nhã rất phối hợp thu bảo vệ thương vân s ư ngủ tương tiên hà thái gấp a thương vân trận trận kêu tham thiết thiên không phối hợp vỡ ra rất nhiều nước ra đinh lan nhã xem thương vân không sai biệt lắm ngăn lại cơ linh cơ trưởng môn chúng ta tiếp tục đi thôi thương vân chiến chiến nguy nguy đứng lên đinh lan nói rất đúng một đường chạy chậm chạy tới phía trước cơ linh cùng đinh lan nhã nhìn nhau cười một tiếng đi theo phía trước không xa phải là u minh đàn đại môn đinh lan nhã nói ba người đi một đoạn chỉ thấy một cái đen kịt cửa đậu hả đinh lan nhã xứng sở nhìn kỹ một chút nơi nào có đại môn bóng dáng tại đây chẳng lẽ không phải u minh đàn thương vân hỏi đinh lan nhã nói sẽ không có sai nếu không bên ngoài tình cảnh sẽ không tương tự như vậy chúng ta vào xem xuyên qua cử a động đinh lan nhã bước nhanh tiến lên đứng ở một mảnh quảng trường trước quảng trường thập phần rộng lớn quảng trường đối diện là một tòa hùng vĩ cung điện đại môn đại môn toàn thân là màu nâu cùng màu đen sắc điệu nói là đại môn nhưng thật ra là bốn cái tứ tứ phương phương cây cột lớn bốn cái trên cây cột phân biệt viết thấu minh đàn bốn chữ lớn cứng cắp hữu lực mỗi cái cột đá đỉnh đều có một cái nguyên hình cự định hỏa diễm cháy h ư n g h ự c đi thông cột đá đại môn có đúng không tức bậc thang tượng trưng cho m ư ơ i tám tầng địa ngục mỗi tầng trên bậc thang đều khắp vẽ lấy khác nhau địa ngục cảnh tượng t h ế thảm trông rất sống động sau đại môn mơ hồ còn có rất nhiều cung điện ánh sáng so sánh lờ mờ thấy không rõ lắm đây là u minh đàn cửa vào thùng vĩ như vậy thương vân cảm thán một tiếng không khỏi nhớ tới mình thanh kế i m quan còn không n g ư ờ i nhà một k h ỏ a cây cột có khí thế đinh lan nhã lắc đầu nói ta thấy u minh đàn so khổng lồ này nhiều lắm khả năng này là lúc đầu u minh đàn đi cũng đúng chúng thần di mộng rất nhiều năm trước thì có những năm này ở giữa u minh đàn xây dựng thêm cũng thuộc về bình thường thật sao thương vân tin tưởng càng chịu đà kích đinh lan tiên sinh đất này u minh đàn không phải dựa vào là ma giới thế lực như thế nào trên bậc thang khắc vẽ chính là địa ngục chẳng cảnh chẳng lẽ tại đây còn có quỷ giới nhung tay cơ linh chứng kiến tầm mười tám bậc thang hỏi đinh lan nhã cũng là nghi ngờ nói ở trong đó bí ẩn ta cũng không biết chẳng qua hiện nay u minh đàn cũng là cái này mười tám cấp bậc thang nhưng u minh đàn dựa ma giới xác thực không giả chúng ta thân là ngoại nhân không biết cũng là bình thường đây là nguyên thủy u minh đàn đáng tiếc thương vân nói vào xem một chút đi nói không chừng có bảo vật hoặc là có thể tra ra một ít u minh đàn chuyện cũ bí mật cũng tốt vậy chờ ta cũng là lần đầu tiến tới cũng có tươi mới cảm đinh lan nhã rất là cao hứng phía trước dẫn đường cơ linh thầm nghĩ mặc dù là lao ưu minh đàn cũng hầu như so chưa thấy qua mạnh trong lòng cũng có hưng phấn xuyên qua phương trụ đại môn trái bên trong phải đều có ba đạo rộng t h ù n g t h ì n h cầu thang đều làm à u đen cự thạch trải thành trung gian cầu thang càng thêm rộng t h ù n g t h ì n h ba đạo cầu thang c á i đi thông một tòa cung điện đây là ưu minh đàn thiên điện trái là địa điện phải là ưu cửa hàng chính giữa là minh điện địa điện dầu binh ưu cửa hàng dầu khí minh điện cơ ưu chủ đương nhiên ưu chủ không phải một mực đan minh điện ở trong chỉ là tiếp khách hội nghị lúc mới tại đinh lan nhã một bên giới thiệu một bên mang theo thương vân cơ linh đi đến chính giữa bậc thang đi đến minh điện trước đó nhẹ nhàng đẩy ra giày nặng cửa điện người là ai các ngươi là ai bốn người đồng thời kêu to t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố còn sót lại người mười hai thương vân ba người đẩy ra minh điện đại môn thình l i n h chứng kiến bên trong ngồi một người một vị tóc trắng xóa láo giả láo giả quần áo phổ thông kiểu dáng so thương vân trên người láo t r o n g còn phải cổ p h á t m ộ t ít, nhưng rõ ràng cho thấy đồng nhất văn minh kết quả lão nhân đang ngồi được một cái bàn tròn trước trên cái bàn tròn có rượu có đồ ăn lão nhân tự rót tự uống tự giải trí chỉ là riêng lớn minh điện chỉ bày một cái bản lộ ra kỳ quái lao gia tử người là ai thương vân hỏi g i lao nhân rõ ràng không nghĩ tới lúc này thời điểm sẽ có người t i ế n đến quá sợ hãi lại có vẻ hơi hoảng sợ ngươi các ngươi là người nào thương vân thầm nghĩ tốt vấn đề lập tức thi lễ một cái tại hạ thương vân vị này chính là đinh lan nhã vị này chính là cơ linh đinh lan nhã cùng cơ linh cũng là thi lễ trong lòng ba người đồng thời phỏng đoán lao nhân kia là ai lúc trước tiến đến chúng thần di mộng thời điểm chưa thấy qua hơn nữa phía ngoài động thiên tới gần sụp đổ lao nhân kia thật sự là quá bình tĩnh thái an、dở. còn có lòng dạ thanh thản uống rượu không phải tu vi thông thiên chính là đầu góc không thông lao nhân nghe thương vân giới thiệu xong vẫn còn có chút sợ bộ dáng các ngươi vì cái gì đến nơi đây thương vân cảm thấy lao nhân kia có phải hay không tại cái khác động thiên bị thụ to lớn kinh h ạ i hoặc là đạ kích có chút tinh thần thất loạn lao gia tử chúng ta cũng là tiến vào cái này chúng thần di mộng tầm bảo bất quá chúng ta cũng chưa từng thấy qua ngươi cũng sẽ không tính toán c ó cửu oán sẽ không gây bất lợi cho ngươi ngươi làm gì sợ hãi lao nhân nghe vậy dung g i n ó i cái gì chúng thần di mộng các ngươi rốt cuộc là ai cơ linh tiến lên một bước lao tiên sinh chúng ta thật không có ác ý chúng ta là người ngoại lai mất phương hướng ở chỗ này l ã o nhân chứng kiến cơ linh nước miếng đều chạy ra thật xinh đẹp n ữ hoa thương vân một hồi ác hẳn l ã o gia tử ngươi là người nào l ã o nhân hút chạy trở về ra chạy nước miếng xem ra các ngươi quả nhiên không phải người xấu thương vân cùng đinh lan nhã đồng thời trong nội tâm khinh bị l ã o gia hòa này cơ linh thì là yên nhiên nhất tiếu l ã o nhân chỉ lo xem cơ linh không có chú ý thương vân cùng đinh lan nhã trắng trận khinh bị biểu lộ ta ta chính là mở mang mảnh này động tiên người các ngươi bảo ta u u thời gian quá lâu đã quên liền cứ gọi ta u lao đi ngươi nói cái gì mảnh này động tiên là ngươi mở mang thương vân cả kinh nói đinh lan nhã cùng cơ linh cũng nói không xuất ra lời nói đến rồi ú l ã o uống một một rượu không sai các ngươi giật mình như vậy làm gì muốn hay không cùng uống một ly thương vân chắc chắn sẽ không k h á c h khí đinh lan nhã cùng cơ linh thấy thương vân đã qua đã ngồi cũng liền đi theo ngồi xuống đến uống trước rồi nói ú l ã o chính mình uống trước một ly thương vân ba người hai mặt nhìn nhau lão nhân này mới vừa rồi còn sợ hãi hiện tại lại tự lai t h ủ xem ra mỹ nữ ở đâu đều được ă n nén cũng chứng minh nam nhân yêu là một lòng đều ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp rắng người xinh đẹp nữ nhân ú ngươi nói cái này động tiên là ngươi mở mang có thể cụ thể nói nói sao cơ linh hỏi h u lão vớt vớt râu rịa đó là nhớ ngày đó chúng ta trên vạn người vây công một vị cao thủ đáng tiếc là chúng ta cộng lại liền người ta một kiếm cũng đỡ không nổi đã bị vây ở một mảnh tràn đầy khói vàng cùng lôi đình địa phương về sau vị kia cao thủ để cho chúng ta mỗi người đều mở mang một mảnh động tiên ta liền mở ra cái này một mảnh động tiên thương vân ba người đối xem vài lần cái này h u lão đã nói cùng truyền thuyết vừa vặn ăn khớp u lão hình tượng tại mấy người trong nội tâm cao lớn đi lên ít nhất cái này u lão nhưng là phi thăng về sau có năng lực mở mang động viên cao thủ tú lão vì sao ngươi cái này động viên tất nhiên u minh đàn g á n g v ẻ đinh lan nhá hỏi tú lão coi như nhớ lại rất xa xưa sự vật u minh đàn u minh đàn đúng bởi vì ta chính là u minh đàn xuất thân quả là thế tú lão theo ta được biết năm đó vị kia trí cường giả cần phải cho các ngươi tất cả mọi người trở về tiên ma yêu quỷ giới mới đúng vì sao ngươi còn ở tại chỗ này đinh lan nhá hỏi tú lão lại uống một ly ta không quá muốn trở về thế giới bên ngoài thật là loạn hơn nữa thực lực của ta lại yếu ai thương vân thầm nghĩ như thế phù hợp cái này ú lão tính cách nhìn về phía trên liền n h á c gan thương vân đột nhiên linh quang lại lên ú lão cái này động thiên cũng sắp sụp đổ ngươi là mở mang người phải có biện pháp à? muốn sụp đổ ú lão cũng là cả kinh ta đã thời gian quá dài không có đi ra không biết bên ngoài bộ dáng gì nữa bất quá sụp đổ liền sụp đổ đi thương vân c h ẳ n n ả n đại gia cái này động thiên sụp đổ ngươi là không có việc gì ba người chúng ta tu vi nhưng không chống chịu được hư không nhấn át ú lão nói không sao không sao cùng lắm thì ta đến lúc đó cho các ngươi mở một cái cửa ra là được thương vân ba người đại hỉ ngươi còn có q u y ề n này là ưu lão nói ta ngay cả động thiên đều có thể mở mang vẫn không thể mở ra miệng sao chỉ là của ta cũng không biết lối gia hội liên tiếp đến dạng gì động thiên hiện tại các ngươi yên tâm thương vân mấy người hoàn toàn yên tâm quyết định cùng cái này ưu lão h ả o h ả o tâm sự ưu lão lúc trước cái k i a t r í cường giả bộ dáng gì nữa thương vân hỏi ưu lão cũng là hồi lâu không cùng người trao đổi qua hiện tại có một cơ hội nói chuyện rất là cao hứng đặc biệt là có cơ linh loại mỹ nhân này ngồi đối diện càng là h ư n ấ n còn có thể có cái gì bộ dáng hai con mắt há miệng cái tiêu c í cường giả chính là nhân loại không có gì đặc thù hình thái vậy ngươi cũng biết trí cường giả tên gọi là gì cơ linh hỏi h u lão ngẩng đầu suy tư một lát hình như là tên gì một kiếm kia mà thời gian quá lâu lúc trước ta cũng không phải người dẫn đầu không nhớ rõ á cái kia trí cường giả dùng công pháp gì đinh lan n h á hỏi h u lão uống một n g ụ rượu công pháp nói không ra lúc trước chúng ta lập tức đã bị vây khốn chỉ là mơ hồ chứng kiến bốn thanh kiếm bộ dáng tiến vào hoàng vụ về sau chỉ cảm thấy phiền muộn lôi đình cuộn cuộn hơi không cẩn thận liền biết hình thần câu diện a còn có chính là hoàng vụ bên trong sát khí đặc biệt nặng đinh lan ngươi có nghe nói qua công pháp này thương vân chuyển hướng đinh lan nhã đinh lan nhã bất đắc dĩ cười một tiếng lấy u lão thực lực và kiến thức cũng không biết ta đây tiểu bối thì càng không biết u lão ngươi đối với cái này chúng thần di mộng hiểu bao nhiêu cơ linh hỏi u lão nhìn xem cơ linh liền mặt mày hớn hở cái chỗ này các ngươi gọi là chúng thần di mộng cũng coi như thỏa đáng đi theo ta t h ấ y đến không bằng gọi chúng thần mộ điện hơn nữa à thần cái chữ này chúng ta nhưng là không đảm đương nổi a nếu n như chúng ta bên trong thực sự thần cũng không trở thành bị người ta một kiếm liền c ô n trụ thương vân nói đây là ý gì thần là một cái khái niệm gì tôn cấp lão ánh mắt sâu kín tôn cấp xác thực cường đại trong chúng ta cũng không có tôn cấp nếu không cũng sẽ không bị người ta một kiếm liền k h ố n trụ thương vân đầy trong đầu đều là hát tuyến tại truyện lão gia tử lời này người mới vừa nói qua rồi lão lấy lại tinh thần ân thần cấp là siêu việt tôn cấp tồn tại ta là cho tới bây giờ không có thấy tận mắt rồi còn có siêu việt tôn cấp tồn tại đinh lan nhã phản ứng so thương vân còn phải kịch liệt tôn cấp là mạnh nhất cái này chân lý đinh lan nhã đã thờ phụng mấy trăm năm hôm nay bị đánh phá có thể nào không kích động lão nói tôn cấp chỉ là nhất giới trí cường giả phía trên vẫn có người mạnh hơn cụ thể khái niệm ai bằng vào ta thực lực căn bản không biết rõ cũng không ai nói cho ta biết ta chỉ nghe nói đây là hòa thanh trọc nhị khí tương quan muốn thanh c h u y ể n trọc t r ọ c hóa thanh này làm sao khả dĩ thanh c h u y ể n trọc chẳng lẽ muốn tiên gia đi tu ma đạo cơ linh người thứ nhất không tin thương vân trong nội tâm ngược lại là t á n đồng cái đó và đại sư phụ năm đó dạy đồng dạng chỉ là muốn đến linh vân thiên cung là đại môn phái cơ linh lại là trưởng môn lợi nói ra vẫn có nhất định p h â n lượng liền không xem v ả o đinh lan nhã thở dài một tiếng tôn cấp đã là xa không thể chạm mộng tưởng nguyên lai còn có cảnh giới càng cao hơn sao ú láo cười một tiếng t h ế nào, tiểu cô đ ư ơ n gừ có hay có người tìm tưởng tìm t nhân ra thì sao đây? Cơ Linh nói nói h k tiên giới xem yêu giới không vừa mắt ma giới xem quỷ giới không thoải mái còn có trước kia chính là thù mới hận cũ vốn đi theo người dẫn đầu tới bắt vị cao nhân kia kết quả toàn bộ bị nuốt cao nhân vừa đi đám người này liền rối loạn bắt đầu có cựu hoán báo thủ có oan báo o an không cựu không hoán xem ra đối phương bảo vật gì gì đó cũng sẽ đánh đập tàn nhẫn đoạn thời gian đó nhưng là không ít tiên ma yêu quỷ vất lạc V. Ý gì khốn ta nhóm cao nhân thấy những người nặng, không giới mình khốn nhóm nhân thấy khí thể đối này ta tuyệt cao mới chính cái trực tiếp về tiên ma yêu quỷ đi. Vân cùng cơ hư kia, khiến người tiếp tiên này lệ quá đi. thả thế phá rơi lại chúng ưu lão hỏi thương vân cười khổ một tiếng nói như thế nào đây có thể lý giải thành chúng ta là tới tìm bảo ưu lão cùng nghe thấy chuyện cười lớn đồng dạng cười ha ha tầm bảo các ngươi tìm cái gì bảo à ta biết rồi các ngươi là muốn tìm có hay không trước kia những cao thủ đấu pháp hoặc vẫn lạc sau còn x ó t lại binh khí phát bảo các loại đồ vật đi bất quá thực lực của các ngươi còn ngươi nữa ưu lão một ngón tay chỉ thương vân một người bình thường liền dám đi vào thật sự là t o gan lớn mà ta thương vân mặt mò đỏ hửng chúng ta căn bản cũng không biết rõ nơi này có phần đồng cao thủ vẫn lạc làm sao lại nghĩ tới tìm hắn nhóm di vật chúng ta là muốn kiến thức thoáng một phát trí cường giả cảnh trong mơ thương vân đây là muốn cho chính mình tìm một cao thượng lý do coi như là vãn hồi một chút mặt mũi không nghĩ tới ú lão ngây dại khoảng chừng thời gian một chung t r à cuối cùng lẩm bẩm nói trí cường giả cảnh trong mơ sao liên vị cái này các ngươi c a m mạo lớn hiểm thương vân không nghĩ tới ú lão phản ứng rất m á n h liệt nhìn đinh lan nhã cùng cơ linh liếc nói không sai đinh lan cũng giống như vậy chúng ta nói qua có thể nhìn thấy trí cường giả cảnh trong mơ đã chết cũng đắng được ú lão nghe vậy lao nước mắt vì xem một giấc mơ đã chết cũng đắng được vì xem một giấc mơ đã chết cũng đắng được đáng ra sao ta đây vì cái gì không dám đâu này ta tại sao không thể chứ thương vân thấy đem ú lão nói khóc có chút chân tay luôn cuống đang muốn ă n ủi ú lão hét lớn một tiếng chương một trăm hai mươi năm ta có quang n g ộ n tưởng mười hai thương vân ba người lại càng hoảng sợ ú lão ngươi làm sao vậy thương vân hỏi ú lão chùi chùi lao nước mắt ai ta cả đ ờ i nhắc gan nếu là có các ngươi loại này khí khái liền tốt thương vân thầm nghĩ vậy ngươi còn dám đi theo người đi vây g i ế t vị kia trí cường giả cái kia ú lão ngươi cùng với chúng ta cùng đi xem cái kia trí cường giả mộng cảnh tốt rồi cơ linh đề nghị hố n hồ đã coi ú lão cái này chúng thần di mộng hay vẫn là đảm nhiệm mấy người hành tẩu tìm không thấy lối ra để ú lão trực tiếp mở một cái ú lão lắc đầu nói giấc mộng k i a cảnh ta ngược lại thật ra nhìn rồi các ngươi muốn biết bộ dáng gì nữa sao thương vân cùng đinh lan nhã đồng thời k h o á t tay hay vẫn là đ ừ n g nói tự chúng ta nhìn tốt nhất ú lão điểm thủ t ố t người trẻ tuổi có phần này tâm là tốt đẹp đúng rồi ú lão những năm này ngươi vẫn luôn tại nơi này minh điện bên trong thương vân nhìn xem bốn phía nói không có đi ra ngoài tìm một chút bảo vật các loại ú lão uống một b ụ n rượu bảo vật sao ta cũng lười đi tìm hơn nữa ta trời sinh tính không dễ đấu hơn nữa nơi này có rượu có đồ ăn ta tại sao phải đi đinh lan nhã cười một tiếng ú lão thật hăng hái b ấ t quá ngươi rượu này đồ ăn là nơi nào tới ú lão cười thân bí ta nhưng là có đặc thù tài nghệ chính là chế tắc c à n khôn hổ các ngươi ưa thích ta liền làm mấy cái tặng cho các ngươi c à n khôn hổ chẳng lẽ là túi c à n khôn một loại bảo vật thương vân hưng phấn nói cơ linh cùng đinh lan nhã trên mặt cũng là hưng phấn hào quang ú lão rung đùi đất ý đúng vậy bội phục ta đi cái loại này bảo vật có thể chế tác thương vân mắt l i ế c thấy ú lão sợ là tại lao đầu nhi uống say lão vừa trứng mắt như thế nào tiểu tử không tin đúng hay không ta hiện tại liền làm cho ngươi một cái cơ linh cùng đinh lan nhã đều ồ lên thứ này còn có thể nói làm liền làm lão ho khan hai tiếng có điều ta làm được bên trong thể tích nhưng là rất nhỏ muốn mở rộng thể tích thời gian muôn trường còn tốt hơn tài liệu có thể giả bộ một bộ kế đồ uống trà sao đinh lan nhã hỏi a xem thường ta là đúng không lão cả giận nói ta là nói nhỏ một chút nhưng là không đến nổi ngay cả một bộ đồ uống trà đều không bỏ xuống được đi n g ư ờ i đây là nhục nhà ta đinh lan nhã tranh thủ thời gian bội tội không dám không dám chỉ là của ta đang mê uống trà luôn mang theo trong người đồ uống trà thập phần không tiện muốn tìm được không gian loại pháp bảo nếu là tiền bối có thể là một cái văn bối thật sự là vô cùng cảm kích ưu lão lúc này mới đổi giận thành vui thì ra là thế t i ể u tử vậy thì tốt ta trước hết cho các ngươi nhìn ta một chút đang dùng cản k h ô n hổ các ngươi đi theo ta đi đâu thương vân hỏi ưu lão vung tay lên bốn người đồng thời tan biến tại trước bàn rượu cảnh sát trước mắt là một mảnh tiểu đồng ruộng ước chừng hơn hai trăm mẫu đồng ruộng phía trên reo ngũ cốc hoa màu rau quả dưa leo xa xa còn có một tọa nho nhỏ nhà lá trong không khí bay lượn trận trận mùi rượu thương vân ba người đã lâu không gặp đến như thế điểm tĩnh cảnh sắc nhất thời vui vẻ thoải mái ân nhìn cái này n h à là kiến thiết đã biết rõ chủ nhân không có gì thưởng thức rồi thương vân lời bình nói xú tiểu tử ngươi nói cái gì u lão một cước đá ngả lan thương vân dừng lại bảo dẫm đại gia tha mạng a thương vân kêu thảm thiết vài tiếng may mắn u lão biết do nặng nhẹ nếu không thương vân cũng liền biến thành cái này đồng ruộn g bên trong phân bón rồi cơ linh cùng đinh lan nhã ở một bên nhìn xem trong nội tâm không vui không buồn về sau hay vẫn là mừng tương đối nhiều cười ha, ha. thời gian một chung trả thương vân đầy người bới đất ú lão dựng d â u trứng mắt lại mắng to vài câu có thể xem c h â m dứt đây chính là ta c ả n khôn hồ ở trong hiện tại biết rõ rượu của ta cùng đồ ăn đều là từ đâu tới đi à nha ú lão thần sắc kiêu ngạo n hiển nhiên rất yêu thích chính mình chút ít cây nông nghiệp bội phục ú lão ngươi thật sự là tự mình động thủ cơm no áo ấm à. thương vân cảm thán nói rượu kia đều là ngươi chính mình ngưỡng đúng vậy ta là dùng năm loại ngũ cốc sản xuất hương vị ngọt ngào vô cùng về sau chuẩn bị gọi ngũ lương dịch như thế nào đây ú lão lúc này mới cao hứng vớt dâu cười nói đinh lan nhà nói ú lão ngươi chuẩn bị làm một cái như vậy c à n khôn h ồ cho chúng ta tú lão cao mày nói ngươi cho rằng cái này c à n khôn h ồ là b ù làm ta đây cái c à n khôn h ồ nhưng là phí hết không ít thời gian cho các ngươi phải nhỏ hơn nhiều cũng liền một thành lớn nhỏ đi đinh lan nhã tính toán một cái một thành cũng có phương viên hai mươi mẫu lớn nhỏ đừng nói một bộ đồ uống trà một vạn bộ cũng vậy là đủ rồi đương nhiên là cao hứng thương vân cùng cơ linh lấy không một cái c à n khôn h ồ thậm chí nghĩ lưu cái kỷ niệm cũng là tốt càng là vui vẻ đáp ứng t lão thấy có người tán thưởng tài năng của mình cao hứng phi thường đi đi với ta trước mặt cất rượu phòng nơi đó có cái bản bốn người đi vào cất rượu trong phòng mùi rượu bột phía h u lão xuất ra một vò h o ạ i ể u vừa uống vừa làm h u lão ngươi chế tác càn khôn hồ thời điểm còn có thể uống rượu thương vân ngạc như nói n h u lão uống trước một cái có gì không thể các ngươi cố gắng hãy chờ xem h u lão song trường đối nhau đứng ở trước ngực trung gian cách một cái t á t khoảng cách một đoàn ánh sáng màu xanh tại h u lão giữa song trường xoay tròn ta đây c à n khôn hồ cho dù không phải cái gì không dạy nổi pháp bảo nhưng cũng là không gian loại pháp bảo còn có thể khống chế thời gian ừ đám người kia luôn cười ta đây c à n khôn hồ quá nhỏ thời gian khống chế cũng không thiện vậy bọn họ là một cái ta xem một chút ưu lão một bên làm c à n khôn hồ còn một mặt lên ăn đối người khác bất mãn thương vân trước kia cho dù chưa thấy qua l u i bảo cũng là nghe nói qua những thần kia tiên đôn là bình tâm t í n h khí tại trong góc một ngồi sổm chính là hơn mười mấy trăm năm an tâm l u i bảo sợ bị c ấ y dày nào có ưu lão như vậy một bên làm còn có thể nói chuyện trời đất cái này c à n khôn hồ thật đúng là cùng bùn để n h à o n ặ n giống nhau đúng rồi ưu lão cái này c à n khôn hồ như thế nào vận dụng à cũng muốn nhỏ máu nhận chủ sao cơ linh hỏi ưu lão nói cái kia đến không cần chờ ta làm tốt về sau ngươi thăm dò vào thần thức là được rồi về sau cái này c à n khôn hồ cũng chỉ nhận thức thần trí của ngươi muốn đi vào thời điểm tùy tâm nhi động là được rồi như thế thuận tiện h u lão ngươi cái này c à n khôn hồ muốn làm bao lâu thời gian đinh lan nhã có chút nóng nảy nghĩ sớm chút lấy được một cái c à n khôn hồ để đem mình bảo bối đồ uống trà đều bỏ vào hai canh giờ là tốt rồi h u lão cười đại ý ta không cùng đám người kia đồng dạng luyện cái bảo bối động bất động hơn mấy trăm ngàn năm phiền cũng phiền quá đi giống như ta vậy còn có thể nói chuyện p i ế m uống rượu sảng khoái hơn nhanh nói u lão dùng ý niệm không chế chén rượu lam không uống một、ngủ. thương vân hỏi ú lão ngươi nói ngươi không theo chúng ta nhìn trí cường giảm mậu cảnh ngươi chuẩn bị đi nơi nào tú lão nghe vậy trầm mặc sau nửa ngày cuối cùng thở dài một tiếng ta cũng co qua m ộ t tưởng chỉ là của ta một mực nhát gan không có các ngươi như vậy quyết đoán vì liếc mắt nhìn cường giảm ộ n g liền m ệ n h cũng có thể không được ta cũng có muốn đi địa phương ta cũng có muốn gặp người cũng không ta dám một mực không dám ta sợ chết sao sống lớn tuổi như vậy cũng đã sớm không sợ đi ta sợ thất bại sao căn bản là không có thành công qua như thế nào còn có thể sợ thất bại khả năng ta sợ chính là đi đối mặt đi căn nhà nhỏ bé cái này hư giả đầu tiên tâm tính của ta càng nhu nhược rồi may mắn ta may mắn đụng phải các ngươi mấy người các ngươi người trẻ tuổi để cho ta nhớ tới năm đó ngộng tưởng a h u lão một phen nói đinh lan nhã cực kỳ có cảm khái thương vân tuổi còn nhỏ cảm xúc còn không sâu nhưng cũng là cảm thấy trong l ò n g ngực hào hùng khái đậu hữu lão rồi nói tiếp cho nên A, ta liền tặng chút ít lễ vật cho các ngươi xem như đáp t ạ rồi thật t ố t quá vậy ngươi làm nhiều mấy cái c à n khôn hồ đi ta trở về còn có thể đưa cho sư huynh đệ gì gì đó thương vân mừng lớn nói h u lão thiếu chút nữa một búng máu phun thương vân trên mặt tiêu tử ngươi quá không muốn mặt ngươi ngươi trả lại cho ngươi sư huynh đệm mớn ta định đánh chết ngươi đừng cái k i a khi ta chưa nói thương vân cười ha ha một tiếng bốn người tiếp tục nói chuyện t h i ế m ưu lão liền giảng một ít chính mình kiến thức bất quá ưu lão quá lâu không đi ra đi đi lại lại rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ sau hai cách giờ một cái nho nhỏ thanh đồng hồ tại ưu lão giữa song trường hình thành cũng liền cao một tấc kiểu dáng c ổ pháp như một dây chuyền đồng dạng ưu lão nâng càng côn hồ đưa tới cơ linh trước mặt nữ hoa ngươi cầm cái này trước dùng thần thức để cái này càng côn hồ nhận chủ ân cơ linh cao hơn g kết quả c à n khôn hồ thò ra một tia thần thức cơ linh cảm giác được một cách rõ ràng c à n khôn hồ tồn tại lập tức lĩnh ngộ sử dụng c h i pháp cơ linh vung tay lên bốn người đồng thời tiến vào cơ linh c à n khôn trong bầu cơ linh c à n khôn trong bầu chỉ có đất đai cùng làm thiên h u lão nói ngươi nơi này chính là một mảnh đất hoang có thiên có đấy cho nên cái này h ồ xưng là c à n khôn hồ về sau ngươi khả dĩ chính mình tiến đến t r e lập nhà đủ loại gì gì đó về sau ngươi cảm thấy thế giới không thú vị có thể đến cái này trong bầu tại đây rất t n tĩnh không ai quái dày chính mình thế ngoại đ ả n nguyên cơ linh đánh giá cái này trong bầu không gian hết sức hài lòng Ú lão ngươi không phải nói cái này hồ chỉ có phương viên hai mươi mẫu tả h ư u ta xem cái này có sắp sáu mươi mẫu đi à n h a Ú lão cười nói làm hồ dùng thời gian càng dài không gian càng lớn chỉ là không gian càng lớn độ khó cũng càng lớn còn cần đặc thủ tài liệu ngươi đây chính là tá mức cực hạn thương vân cùng đinh lan nhã rất là hưng p h ấ n sáu mươi mẫu thật tốt quá Ú lão tranh thủ thời gian cho chúng ta cũng làm hai cái đi thương vân nói Ú lão cười t ủ n g tìm nói không có vấn đề cơ linh mang theo thương vân ba người về tới l lão càn k h ô n trong bầu lão lại lặp lại lúc trước động tác bắt đầu làm hồ không đến nửa canh giờ một cái giống nhau như lúc càn khôn hồ đã làm xong ú lão đưa cho đinh lan nhã đinh lan nhã nghi ngờ nói ú lão như thế nào lần này nhanh như vậy ú lão nói bởi vì ngươi cái này chính là hai mươi mẫu a đúng đúng sao đinh lan nhã hơi cảm giác thất vọng bất quá hai mươi mẫu cũng đủ tốt rồi cơ linh thì là ở một bên mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn xem ú lão nhìn lao đầu tự l ă n g l ă n g trọng s ắ c khinh hữu a thương vân nhỏ giọng nói xú tiểu tử ngươi nói cái gì ú lão cả giận nói thương vân vội vàng k h á c tay chưa không nói gì ta là nói lao ra t ử ngươi lô thai thật tốt xứ ứ lão hử một tiếng đối đinh lan nhã nói tiểu tử ngươi nhanh dùng thần thức dò xét một chút đi là đinh lan nhã cũng chia xuất thần thức đi luyện hóa càn k h ô n hồ thương vân đột nhiên nghĩ tới một chuyện ứ lão ta không có thần thức làm sao bây giờ ứ lão vi kinh ngươi không có thần thức ta cho dù nhìn ngươi là người bình thường nhưng cũng là có đạo thuật trong người chẳng lẽ một chút thần thức đều không có thương vân nói ứ lão ta thể chất đặc thù không cách nào tu luyện một mực tu đều là linh phủ luyện thể chút thời gian trước cũng bởi vì đặc thù nguyên nhân linh phủ luyện thể cũng mất cho nên không có thần thức h u lão nói thì ra là thế ta tới thăm ngươi một chút thể chất nói h u lão một phát bắt được thương vân cổ tay t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu ngao áo mười hai u lão bắt lấy thương vân cổ tay thò ra thần thức cẩn thận quan sát muốn nhìn một chút thương vân xảy ra điều gì t ậ n xấu hả hả kỳ quái a h u lão dò xét tiểu nhất c á c h giờ còn không có kết quả thương vân đều bị bắt ngượng n ù n g h u lão ta đến cùng làm sao vậy h u lão dùng sức cầm lấy dâu rịa cái này ta thật là nhìn không ra vấn đề của ngươi tổng thể mà nói kinh mạnh của ngươi hỗn loạn t ư ơ n g mừng a thương vân hơi cảm giác thất vọng bất quá cũng làm tốt rồi chuẩn bị tiếp nhận đáp án này không sao sư phụ của ta nhóm cũng đều nhìn không ra ưu lão c a o mày nói đã như vậy ngươi cũng không thể vận dụng cái này c à n k h ô n hồ rồi nhưng ta cũng là thân vô trường vật không thể đưa ngươi cái gì thương vân cười một tiếng ta làm sao lại thực sự ham bạo vật đã tạo ưu lão tâm ý rồi ưu lão gật đầu khen đúng vậy t u ổ i con nhỏ liền có loại này lòng dạ đúng là không dễ thương vân uống một mục rượu ta ngay cả sinh tử đều không để ý húng chi cái này vật ngoài thân ồ chỉ giáo cho u lão hỏi thương vân nói ta đây linh phủ luyện thể p h á p môn thập phần hữu hiểm có thể nói cựu từ nhất sinh đâu còn có tâm tư suy nghĩ cái khác bảo vật l lão suy tư một lát ngươi nói linh phủ luyện thể nhưng là một loại đem phù khắc vào trên người p h á p môn thương vân vui vẻ đúng lao ra t ử ngươi biết p h á p môn này l lão lông mày c a o chặt quả nhiên là như thế ngươi làm sao lại tuyển chọn phương pháp này thương vân bất đắc dĩ nói đây là ta duy nhất có thể tu luyện p h á p môn ngươi cũng biết p h á p môn này không thể phi thăng l lão thở dài nói thương vân trong nội tâm lắc một cái thở dài một tiếng quả là thế sao thật sự là một chút phi thăng khả năng đều không có ưu lao nói muốn nói có thể sao thiên địa huyền hóa nói không chừng là có nhưng là bằng vào ta kinh nghiệm tuyệt đối không thể hơn nữa những tu luyện kia đạo này người không có một cái được kết cục tốt thương vân cười một tiếng không sao ta đây cũng biết nhưng ván bôi không oán không hối n g ư ơ i n g u y ệ n ý tìm đường chết sẽ theo n g ư ơ i đi ưu lao uống một b ụ n rượu lắc đầu không vân đúng dung thật sự là an nhàn bốn người uống rượu đảm tiếu thật sự là thích ý thương vân cảm giác cảm thấy đã quên một ít chuyện trong đầu linh quang nói lên đột nhiên đứng lên hiện tại mấy giờ rồi làm sao vậy đinh lan nhã hỏi một nửa tự mình cũng hù dọa chúng ta tiến đến thời gian dài bao lâu tú lão hay không am hiểu hai ngươi tiểu tử trách móc cái gì thương vân vội la lên lão ra tử ngươi thật đúng là ngồi ở ngươi đã quên ngươi cái kia động thiên sẽ phải sụp đổ hiện tại chúng ta lại đang cái này ngây người thời gian dài như vậy không biết ngươi cái kia động thiên còn ở đó hay không rồi chúng ta đi ra ngoài nhưng là chỉ còn đường chết tú lão như ở trong ngộng mới tỉnh không sai chúng ta hiện ra đi ta cái kia động thiên còn không đến mức như thế y ế u đất tú lão vung tay lên bốn người rời đi c à n k h ô n hổ trở lại minh điện phía trên thương vân mấy người đầu tiên là thở dài một hơi đều chạy ra minh điện muốn nhìn một chút tình huống của ngoại giới u minh đàn trên không đã bắt đầu sụp đổ từng mảnh hư không nhấn nát mấy người nếu chậm thêm đi ra thời gian một chung trả mảnh này động tiên cũng không tồn tại nơi đây không nên ở lâu h u lão chúng ta phải đi thương vân nói h u lão có chút không muốn ta đây đưa các n g ư ờ i đa t ạ thương vân ba người đồng thời thi lễ sau đó chở h u lão mở ra miệng h u lão đi về phía trước vài bước các ngươi đang làm gì đó cơ linh nói h u lão ngươi không phải muốn đưa chúng ta sao như thế nào không mở lối ra u lão ho khan hai tiếng ta nói đưa các ngươi đương nhiên là đưa đến cửa lớn sau lại mở lối ra h u lão người quá k h á c h khí ta k h á c h khí sao thật sự là quá k h á c h khí thực sự đi đại môn ở phía trước thương vân ba người bất đắc dĩ đi theo h u lao đi đến u minh đàn phương trụ chỗ cửa lớn được rồi ta liền tặng đến nơi đây h u lão ngón tay một chút một chỗ hư không nghiền nát chính giữa còn có một đầu đường nhỏ tiện tay phá toái hư không thực lực nhìn thương vân ba người không ngừng hâm mộ thầm nghĩ trong lòng chính mình không biết lúc nào mới có thể có bực này tu vi hư không nghiền nát càng ngày càng nghiêm trọng đã bắt đầu lan đến gần u minh đàn kiến trúc minh điện nóc nhà đều bị thôn vệ thương vân ba người đi vào lối ra quay đầu nhìn xem v lão v lao đứng ở lối đi ra vẫy tay từ biệt đúng rồi v lão như thế nào các người u minh đàn bậc thang khắc vẽ chính là địa ngục c h ẳ n g cảnh thương vân trong lúc vô tình nhìn sang mười tám cấp bậc thang nhớ tới vấn đề này v lao nói ngươi nói cái này a là như thế này h ư không nhìn nát v lão tan biến tại hư không loạn lưu bên trong vẫn không thể nào biết do nấc thang bí mật thương vân ba người than thở một tiếng một là chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại cái này v lão cũng có thể là đây là một lần cuối cùng hai là vừa muốn nghe được bí mật không nghe thấy trong nội tâm tiết mới đi thôi Ú láo nhất định là về ma giới đi đinh lan nhã vô vỗ thương vân b ả vai ân ba người theo đường nhỏ tiến lên không bao lâu liền tiến vào mới đầu tiên biển tri tân thiên tri nhai lục g i ã sung xuê sóng cả trận trận tươi mát gió biển mang theo một chút vị mặn trên biển còn có hải âu teo to dưới đất là sóng biển tại trên đá ngầm đập nát thanh âm bãi cát mây trắng sóng biển ngoại trừ không có mỹ nữ hoàn mỹ cảnh tượng thật sự là nơi tốt cơ linh thở dài đúng vậy a đinh lan nhã đi theo thở dài nơi này có chút quen mắt thương vân nói cơ linh hỏi người gặp qua Hình như từng thấy, không nghĩ ra. thương n h t vân cười to nói thương vân tiếng cười càng lúc càng lớn cuối cùng chấn thiên chấn niệm thương vân ngươi cười vui vẻ như vậy làm gì đinh lan nhã nói thương vân vẻ mặt mờ mịt đây không phải ta cười thương vân lời còn chưa dứt ba người đồng thời sắc mặt biến đổi lớn thời tiết thay đổi nếu ê n chỉ là thời tiết biến hóa thương vân ba người tự nhiên không sợ khiến cho ba người sợ chính là một lồn oán khí từ đáy biển bốc lên ngập trời hoa khí mang theo nước biển hình thành mười mấy cái vòi dòng nước chậm rãi tiếp cận bờ biển đinh lan nhã đem thương vân bao trùm cơ linh cũng vẽ xong phủ vòi d ồ n g nước khí thế thật sự quá mạnh hai người này không thể không toàn lực sửa soạn vòi dòng nước giúp nhau dựa vào hình thành một cái loại cực lớn vòi dòng nước khí thế tiêu thăng nước này vòi dòng bán khí nặng như vậy cảm giác g á p bách cũng là kinh người làm sao bây giờ cơ linh hỏi chạy là thượng sách thương vân nói chúng ta không cần phải cùng một cái vòi dòng nước hao phí thời gian cùng tinh lực đinh lan nhã nói thương vân nói không sai không nên ở đâu các ngươi không đi được rồi hùng vĩ thanh â m trầm thấp theo vòi dòng nước tại chuyến ra thương vân ba người nhìn chăm chú nhìn về phía vòi dòng nước vòi dòng nước hình dạng phát sinh biến hóa kéo dài sinh ra đầu đuôi trên đầu mọc sừng trên lưng sinh lân dưới bụng sinh trào dòng vòi r ồ n g nước ngưng tụ thành một đầu thủy long thương vân đột nhiên nhớ tới đây là địa phương nào linh nhi ta nghĩ đi lên ngươi có nhớ hay không chúng ta xem qua chúng thần di mộng hình ảnh trong đó có một bộ là một vị cầm trong tay xong kiếm tiên tử cùng một đầu cự long chiến đấu cái này động tiên h chính là các nàng đánh nhau động tiên h cơ linh cũng là giật mình không sai ta cũng nghĩ đi lên chẳng lẽ đây là cái kia cự long đinh lan nhã nói cũng không phải đây chỉ là một cỗ hoán khí ngưng tụ thành rồng không phải thật sự rồng nếu không ta và ngươi ba người chắc chắn phải chết cự long bay đến thương vân ba người trước mặt ba người các ngươi phạm nhân dám can đảm quái dày bổn tọa thanh tu chịu chết đi đợi một chút tiền bối chúng ta không có ý mạo phạm cái này rời đi tốt chứ thương vân nói cự long cùng tiếu hai tiếng rời đi các ngươi còn muốn rời đi bổn tọa ngao áo nhất định phải ăn các ngươi nhận lấy cái chết ngao áo một cái nước phun về phía thương vân ba người đinh lan nhã đem sương mù hóa thành thuẫn cơ linh đồng thời tại sương mù thuẫn càng thêm cầm ngục môn p h ụ cùng cột nước chạm vào nhau màn nước huyết tán ra đem mặt đất cắt g i sâu không thấy đáy khe hở sương mù thuẫn cùng ngục môn phủ đồng thời nghiền nát h ử dám ngăn cản bổn ngao áo trong miệng ngưng tụ hơi nước muốn lần nữa công kích ngao áo ngươi bất quá là o á n khí biến thành hình rồng có gì diện mục nói mình là bụi tọa còn phải truy sát bọn ta thương vân mắng tiến vào đầu tiên đột nhiên bị một luồng oán nghiệm hơn nữa là rất tự đại một luồng oán nghiệm truy sát thương vân làm sao không nộ ngao áo nghe vậy giận quá càng o á n bụi tọa năm đó bị tiện nhân kia chém tới lòng rác từ nay về sau đem lần chịu chê cười các ngươi hiểu được cái gì ngươi chỉ là một luồng oán nghiệm mà thôi không phải thật sự ngao áo thương vân kêu lên nhận lấy cái chết o á n khí hóa thành ngao áo tính khí nóng này không thể nói mấy câu muốn động thủ lại một c ố của nước hóa sương mù đinh lan nhã khét quát một tiếng toàn thân hóa thành sương mù màu trắng bao lấy thương vân cùng cơ linh trong thiên địa tràn ngập sương trắng ngao áo thân ở nồng đậm trong sương mù trắng cười lạnh hai tiếng tiểu tử muốn dùng cái này sương mù vây khốn bồn tọa si tâm vọng tưởng phá cho ta ngao áo long uy quá long ngâm một tiếng tụ tập trên biển hơi nước tại đầu dòng chức ngưng tụ thành một cái đại thủy cầu vô c h i tiểu bối tại ven biển cùng bồn tọa đối địch ngao áo lại dài ngâm một tiếng thủy cầu bạo tạc lấy ngao áo làm trung tâm bạo tạc uy lực thành hình cầu trọn hướng bốn phía quyết tán phàm là bán kính nổ tung ở trong đều hóa thành nhân phấn mặt đất lộ ra một nửa hình tròn hình hố sâu đinh lan nhã biến thành sương mù cũng bị nổ tan hả chạy ngao áo giận dữ sương mù tan hết về sau không có thương vân ba bóng người tử xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu một chỗ trong sân động đinh lan may mắn ngươi phản ứng nhanh bằng không thì chúng ta chết thật rồi thương vân lòng còn sợ hãi vừa rồi bạo tạc uy lực thương vân cũng nhìn thấy chính mình toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ thừa một chữ chết đinh lan nhã nói cái tiếng ngao áo bất quá là o á n khí biến thành thần chí không được đầy đủ nếu không cũng sẽ không đơn giản bị mê hoặc chương ơ l i n lo lắng nói, i h một i cái kia trăm hai mươi bảy phụ trận mười hai bên ngoài sơ động sấm sét vá rội mây đen rầm rạp trong động hào khí cũng là khẩn trương đinh lan nhã thở dài một tiếng ta biết ngày người sẽ như thế nói nhưng là người có biện pháp tốt hơn sao thương vân nói ta tình nguyện chết ở chỗ này cũng sẽ không cái lúc này vứt bỏ ngươi mà đi cơ linh cũng nói đinh lan tiên sinh thân là nhất phái trưởng môn lúc này đi thẳng một mạch về sau như thế nào phục chúng đinh lan nhã c ư ờ i khổ nói cái lúc này các ngươi còn nói cái gì đạo lý thương vân nói đinh lan ngươi không phải nói cái k i a u o á n long ngao áo chỉ mạnh hơn ngươi một chút sao ba người chúng ta hợp lực đưa hắn thu thập không được sao đinh lan nhã nói dù cho chỉ mạnh hơn ta một chút ngao áo toàn lực công kích ta tiếp theo không cách nào toàn bộ phòng ngự ở đến lúc đó cơ trưởng môn còn có thể tự bảo vệ mình thương vân ngươi chính là chắc chắn phải chết thương vân xưng sở nguyên lai、like、đinh lan nhã là chịu chính mình liên lụy không khỏi trong nội tâm khổ sở túi đầu không nói cơ linh thấy thế hòa giải nói tổng còn có những biện pháp khác mới đúng cái kêu ngao áo chỉ là hoán niệm biến thành pháp thuật cũng không có thể v i ê n thông chúng ta dùng trận pháp không biết có thể hay không hòa nhau hoàn cảnh xấu đinh lan nhã như thể hồ quán đỉnh đúng vậy linh vân thiên cùng p h ụ trận danh dương thiên hạ n g tự nhiên có hiệu quả bất quá ta không thông trận pháp liền do cơ trưởng môn chỉ huy đi thương vân ngươi nói như thế nào đây cơ linh hỏi thương vân miễn cưỡng c ư ờ một tiếng cũng tốt đinh lan nhã cũng thấy tự mình nói sai thương vân vừa rồi lời nói của ta không phải nói ngươi cản trở chỉ là ngươi bây giờ tạm thời không tiện ra tay thương vân hít sâu một hơi không sao ta hiểu ý của ngươi không nên xem t h ư ờ n g ta ta há lại dễ dàng như vậy tinh thần xa suốt người vậy là tốt rồi đinh lan nhã cười một tiếng cơ trưởng môn ngươi nói chúng ta như thế nào bày trận cơ linh nói ta linh vân thiên cũng có một loại trận pháp gọi là tán ma áp h ồ n trận chuyên môn áp chế xua tan đoán khí cùng tạ khí trận pháp này có một bảy sáu đạo trận cơ mỗi chỗ trận cơ cần âm dương hai đạo phủ vừa vặn ta vẽ âm phủ thương vân vẽ dương phủ đinh lan tiên sinh nay trong đó liền có ngươi ngăn chặn cái k i a n g a o áo tốt nhất mở ra sương ngủ không cho ngao áo phát hiện chúng ta thương vân đinh lan tiên sinh có gì dị nghị không cơ trưởng môn đề nghị rất tốt đinh lan nhã khẳng định nói thương vân điểm thủ nói tốt linh nhi chúng ta cùng một chỗ bẻ trợ cơ linh mỉm cười nói được đinh lan tiên sinh ngươi đi trước dẫn dắt rời đi ngao áo các ngươi cũng cẩn thận đinh lan nhã dặn dò một câu hóa thành một đoàn sương ngủ bay ra ngoài cơ linh nói thương vân chờ sau đó ta bố một đạo phủ ngươi liền bố một đạo ta phủ dẫn ô n khí tại hạ ngươi phủ dẫn dương khí ở trên đây là phù h ò a pháp cơ linh trên không trung vẽ lên một đạo phù văn có vấn đề sao thương vân nhìn xem phù văn chính mình cho dù cho tới bây giờ chưa thấy qua nhưng là không khó lý giải gật đầu nói không thành vấn đề chúng ta đây chờ đ ì n h làn tiên sinh ngăn chặn nao áo chúng ta liền đi ra ngoài cơ linh nhìn xem cửa động ra thiên không đạo thương vân nhìn xem cơ linh linh nhi cơ linh cũng không có quay đầu làm sao vậy thương vân than nhẹ một tiếng không có việc gì đợi chút nữa ngươi phải chú ý an toàn cơ linh ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng hẳn là ngươi chú ý an toàn mới đúng a thương vân tự rêu cười một tiếng cũng thế trong mây đen hoàn long ngao áo bốn phía xem xét muốn tìm ra thương vân mấy người chỗ ẩn thân ngao áo n g ư ơ i cái này nghiệp trướng vốn là hoán khí biến thành còn không quy về hư hóa đinh lan nhã thanh em ung dung truyền đến ngao áo giận dữ long ngâm một tiếng vô c h i tiểu bối làm tức giận b ộ n tọa cái này để ngươi hình thần câu diện đinh lan nhã thanh em nói ngươi nói là chỉ có ngươi có thể mượn đất này sắc chẳng lẽ ngươi không biết vân chính là sương ngủ sương ngủ chính là vân ngao áo con ngươi co rút lại tiểu bối chẳng lẽ ngươi mướn hử không sai đinh lan nhã thanh em hử lạnh một tiếng chung quanh mây di chuyển hình thành bất quy tắc l o ạ t lưu k h u ấ y động tiên không đồng thời lôi quang đại thịnh rung động ầm ầm đinh lan nhã không chế được thiểm điện bổ về phía n g a o áo vân theo dòng đạo lý cũng không biết sao mua dịu qua mắt thợ tiểu bối n g a o áo long thân du động muốn đoạt lại đối v â n quyền không chế dù sao tổng bị xét đánh cũng không phải cái gì tốt chịu tư vị bất đắc dĩ xoắn đến xoắn đi n g a o áo luôn không thể xoắn tán đinh lan nhã tụ lên đám mây đinh lan nhã giấu ở trong sương mù cũng là âm thầm t ê u khổ n g a n áo lực lượng quá lớn mỗi một lần thân thể quáy đinh lan nhã đều cảm giác ngực khó chịu thầm nghĩ không thể so sá Theo b ố ngao p h ư ơ n tám hướng h bổ về p í n g a áo Ngao, háo. ngao háo long nhãn trưởng, long háo cười loe sáng, sau n g đó cả người đều hóa h t à nhạo d n tinh tinh g thể. Thủy cự l nói g ngao người, không ngao hình thái. Đinh nhã háo cách phá háo tinh lan vân trên nào tới thể đao bổ mở a ra, phá tán thành mây mũ, trở phá thành tán mây mụ, l ạ đinh á m mây. t ể u bối, g loại l bản n này lan i biết ề n muốn không biết làm s o b u ồ tòa sao. Buồn và sao. Ngao háo nhã g a o o cười nói. nhạo Đinh lan thấy không làm gì được ngao áo lại bị cười nhạo trong nội tâm nộ khí đấu sinh ngươi cái này m g h i ê m xúc hôm nay ta liền phá ngươi long thân đinh lan nhã thật sự nổi giận thôi động pháp lực trong hai mắt x ư ơ n g mù lóe lên đinh lan nhã hai t r ò n g mắt nhân biến mất thay vào đó là hai luồng x ư ơ n g mù nhận đinh lan nhã thôi động vây quanh ngao h áo x ư ơ n g mù cũng xảy ra biến hóa màu trắng mây mù chi khí trở nên nặng nề nhàn nhạt bi ai khí tức phát ra bi ai lôi bi ai vân ao ngao h áo áp lực tăng gấp đôi n ậ ngâm một tiếng bắt đầu phun t u n g tóe của nước đinh lan nhã sao lại bị đơn giản phun đến một người một dòng trên không trung rằng co nhìn lên bầu trời bên trong mây đen tụ thành đám mây trong đám mây lôi điện chất động thương vân cùng cơ linh biết là bảy trận thời điểm cơ linh một phát bắt được thương vân tay theo ta đi đám mây phía trên cơ linh nói bắt đầu từ nơi này ta trước bố phủ cơ linh tiện tay vẽ một đ ạ o phủ định trên không trùng sau đó hướng về phía thương vân gật gật đầu thương vân hiểu ý vận ra điểm tinh cũng làm theo vẽ lên một đ ạ o phủ chỉ là chính giữa có chút nho nhỏ cải biến đem dẫn âm khi biến thành dẫn dương khí cũng chính là thanh trọc nhị khí khác biệt chúng ta mau chóng đinh lan không biết có thể chống bao lâu thương vân nói trong nội tâm lại muốn chậm một chút b à y trận có thể cùng cơ linh nhiều dắt tay một khắc sau đó lập tức á p chế loại ý nghĩ này thầm nghĩ trong lòng đây là cái gì thời điểm làm sao lại sinh ra loại này nhàm chán tìm cách cơ linh cũng là lo lắng đinh lan nhã miệng đầy đáp ứng mang theo thương vân bắt đầu bố phụ trận một cột nước đâm thủng đám mây phun ra đúng là thương vân cùng cơ linh chỗ cẩn thận cơ linh ngay tại hoa phủ thương vân trước chứng kiến cột nước ngăn tại cơ linh trước người liền vẽ mấy đạo đại cương thiên phủ tiếp cận cao cấp ngục môn phủ lực phòng ngự đại cương thiên phủ đáng tiếc bắn ra cột nước chính là thực lực vẫn còn đinh lan nhã phía trên ngao áo đại cương thiên phủ lập tức nhấn nát đã xong thương vân chỉ tới kịp toát ra như thế một cái ý nghĩ tránh ra cơ linh đẩy ra thương vân cột nước sát thương vân mũi tên bay đi cơ linh nói quá nguy hiểm năm g không muốn sống、nữa. Thương ư ơ i muốn nữa. Vân l n lăng nhìn g x e cơ linh, trăm o lo cho n lòng lắng, ta không có thời gian nói cho ngươi g có chút có thời ta i b đạo phù bố chi xuống về sau thương vân tỉnh lộ nói trận pháp này ta hình như từng thấy đây không phải các ngươi linh vân thiên cung cấm địa trận pháp cơ linh nói đúng vậy đây là ngươi khi đó đã gặp trận pháp các ngươi trận pháp này là vì áp chế thứ gì ta còn xem lại các ngươi cấm địa nơi đó có to lớn khe ránh hẳn là kiếm k h đi thương vân nhớ lại nói đây là b u n môn bí mật không thể nói cho ngươi biết cơ linh nói hơn nữa ta bị người nhờ vả không thể nói thương vân nói đã như vậy ta đây cũng không hỏi tiếp tục bày trận đi không biết đinh lan thế nào chúng ta hoàn thành càng sớm đinh lan tiên sinh càng an toàn cơ linh lúc nói chuyện dưới tay không ngừng một mực bày trận đám mây ở trong tiểu bối ngươi cái này bị vụ quả thật không tệ nhưng đáng tiếc ngươi pháp lực chuyển đổi không hoàn toàn ngươi vẫn chưa đột phá sau cùng cửa khẩu đi ngao áo nói bổ tọa để ngươi biết tiên cấp pháp lực cùng ngươi cái này pháp lực khác nhau n g a áo hút mạnh mỗi hơi quanh thân phát ra làm sắc q a n mang phàm là đinh lan nhã bí vụ bị cái này ánh sáng màu lam soi sáng liền trở nên trầm trọng vô cùng đinh lan nhã muốn bính kính toàn lực mới có thể đem ra sử dụng không được đây là nguyên quỷ thủy khí đinh lan nhã lông mày cao chặt ngao áo n ó i không sai đinh lan nhã pháp lực không có chuyển đổi h o à n tất mà ngao áo mặc dù chỉ là oán nghiệm biến thành pháp lực nhưng lại tinh thuần tiên ra pháp lực đinh lan nhã pháp lực so sánh cùng nhau không khác n văn thạch so mỹ ngọc sát dị so thép tinh đối kháng cố hết sức ừ không thể bị cái này nghiền xúc coi thường đinh lan nhã trong nội tâm ngạo khí bừng bừng phân chấn không tiếp vận dụng một tia bản mệnh chân nguyên chống đỡ ngao áo nguyên quỷ thủy、khí. ngao áo kỳ thật cũng không tiệc qua hắn là h o á n khí sở sinh không có thật thể muốn g i à n h dụng pháp lực thập phần không dễ hôm nay cũng là bị bức ép đến mức nóng n ả y mới không tiếp tiêu hao c h â n lực muốn nhanh chóng phá v ỡ đinh lan nhã mây mù không nghĩ tới đinh lan nhã cũng liều mạng ngao áo lại là lâm vào cục diện bế tắc lại rằng có thời gian một c h u n g t r à đinh lan nhã khỏe miệng phát ra tơ máu không biết thương vân bọn hắn chuẩn bị xong c h ư a ta sắp không chịu được nữa rồi ngao áo tại trong đám mây lan lộn ngao ngao gọi bậy tiểu bối bổn tọa hoàn toàn bị ngươi chọc giận n g a áo không thể không độ dựa theo ý nghĩ của hắn thương vân ba người này chính là mấy cái con sâu cái kiến. đây cũng là xuất phát từ lòng tộc trời sinh tiêu ngạo ngao áo vốn định hoa lệ miểu s á t hoặc là đánh bại cái này ba cái người ngoại lai một là l ậ p uy hai là giãn ra thoáng một phát toàn khí không nghĩ tới đối phó cùng chính mình cơ hồ đánh cho ngang tay cái này cùng chính mình quất chính mình miệng không sai bịt lắm ngao áo tốt như vậy mặt mũi sao có thể dễ dàng tha thứ năm đó ngao áo chân thân chính là ngạo khí rất nặng cho nên mới phải bị chặt đứt s o n g g i á c hậu sinh ra t o à n khí lớn như vậy mà ngưng tụ thành cái này oán long ngao áo đinh lan nhã liên tục cười khổ không biết cái này oán long ngao áo muốn làm gì ngao áo vận ra một giọt nước một giọt bản mệnh tinh hoa đinh lan nhã ẩn tại trong x ư ơ n g mù chứng kiến một giọt này nước sắc mặt đại biến thầm têu không được muốn báo cho vòng ngoài thương vần cùng cơ linh chạy mau đã tới đã không kịp bạo ngao áo hét lớn một tiếng một giọt nước b ộ c phát uy lực so ngao áo mượn nước biển ngưng tụ thành hơi nước cầu bạo tạc uy lực lớn mấy chục lần đinh lan nhã đám mây thoáng một phát đã bị nổ tan thiên tình hết mưa rồi đinh lan nhã đại khẩu phun huyết bay ngược đi ra ngoài ngao áo ngửa mặt lên trời cười dài trận thành cơ linh cùng thương vân đồng thời quát chương một trăm hai mươi tám ly hỏa huyền kim m ư ơ i hai một bảy sáu đạo trận cơ đồng thời loại sáng một đạo vô hình hàng rào vây khốn n g a o áo các ngươi tiểu bối dám dùng trận pháp n g a o áo nổ ngâm một tiếng ra sức d â y r u a muốn phá vỡ cơ linh trận pháp trận trận chặt một thanh âm chấn thiên chấn địa n g a o áo lại không phá nổi trận pháp này đinh lan nhã phun máu bay ngược cơ linh để thương vân tạm thời chủ trì tán ma áp hồng trận tự bay thân đi qua ôm lấy đinh lan nhã sau đó bay trở về thương vân bên cạnh đinh lan ngươi như thế nào đây thương vân thấy đinh lan nhã mặt như vàng nhạt trong nội tâm sốt ruột đinh lan nhã nỗ lực quệt quệt mồm rác vết máu không có việc gì chờ ta khôi phục lại l i tốt may mắn các ngươi trận pháp kịp thời bố thành nếu không liền thực sự nguy hiểm cơ linh nói chúng ta cái này giúp ngươi khôi phục pháp lực thương vân ta và ngươi thay đổi chiếu khán tán ma áp hồn trận cho đinh lan nhã chữa thương thương vân gật đầu nói t ố t pháp lực của ngươi tương đối mạnh ngươi trước giúp đinh lan khôi phục đi cơ linh thủ đoạn pháp thuật s o thương vân hơn rất nhiều không phải chỉ biết dùng chú linh phủ cùng thiên d ụ c phụ loại này phù làm cho trị liệu đồng thời còn có chữa thương tâm pháp cơ linh một cánh tay dán s ắ t vào đinh lan nhã phía sau lưng bắt đầu giúp đinh lan nhã điệu tức tán ma áp hồn trận bắt đầu phát huy hiệu lực một tia màu tím đen khí tức dần dần từ trên người ngao tháo cho bong tiểu bối dám dùng bực này tạ ác trận pháp bổn tọa sẽ không bỏ qua các ngươi n g a o áo long giác tọa ánh sáng toàn thân lân phiến lần nữa tinh thể hóa tạm thời chế trụ phi tán thân thể n g a o áo ngươi có tư cách gì nói trận pháp này tạ ác còn chưa chịu chết thương vân lạnh lùng nói n g a o áo hét lớn tiểu bối có bản lĩnh thả bổn tọa đi ra ngoài đường đường chính chính quyết nhất tử chiến thương vân cười nhạo nói ngươi cho rằng ta ngốc sao hơn nữa phù trận vốn là phù đạo một bộ phận lại thế nào chưa tính là đường đường chính chính n g a n áo còn bày vài cái nuôi rồng tán ma áp hồn trận mấy chỗ trận cơ vỡ vụn thương vân lập tức dùng phù bổ sung đây là phù tr tất cả trận cơ đều là p h ụ hư hao một đạo lập tức bổ sung thập phần thuận tiện dù cho trận nhãn cũng là như thế không giống cái khác trận pháp trận cơ hư hao tắt thì uy lực lớn tổn hại nếu là trận nhãn hư hao trận pháp nghiền nát ngao háo thấy thế đình chỉ công kích ngược lại co lại thành một đoàn thương vân nhìn không thấu ngao háo hướng đi chỉ là biết ngao háo đại khái tại tích góp từng tí một thực lực chuẩn bị một kích phá trận linh nhi cái này tán ma áp hồn trận có thể có năng lực công kích thương vân hỏi đinh lan thế nào cơ linh nói đinh lan tiên sinh thương thế cơ bản ổn định nhưng là vừa rồi hắn bị trùng kích quá lớn ngũ tạng n i ề n nát nguyên thần chấn động trong thời gian ngắn không thể vận công xuất thủ còn cái này tán ma áp hôn trận không có gì thủ đoạn công kích thương vân nhìn xem trong trận co lại thành một đoàn ngao áo nói cái này toán long tiếp theo kích nhất định là lòng trời l ỡ đất bình thường ta lo lắng trận này ngắn không được ngao áo bị hắn một lần hành động phá tan cơ linh cũng là lo lắng không sai trận pháp này là chuyên môn vì ta linh vân thiên cung cấm địa đứng tuy có kỳ hiệu nhưng là năng lực phòng ngự không đáng là nhược điểm trí mạng chúng ta có thể hay không xuyên thấu qua trận pháp trực tiếp công kích ngao áo thương vân hỏi cơ linh nói tốt nhất không được trận pháp này truyền lưu đến nay là du khách cách che đậy công kích qua nếu là bởi vậy hủy trận pháp ba người chúng ta thật sự là vạn kiếp bất phục rồi hiện tại không thể mạo hiểm thương vân nói hiện tại tiến thối không được làm sao bây giờ đinh lan nhã hơi chút khôi phục khí lực nói hiện tại chúng ta thoát đi cái này động thiên như thế nào cái này v á n long có thể là cái này động thiên quy tắc biến thành không thể rời đi cơ linh nói không thể phụ trận này trận cơ đối với ngao áo mà nói không phải rất khó c ô n g phá nếu như chúng ta rời đi khả năng tại chúng ta không tìm được lối ra trước ngao áo liền phá t r ậ n rồi h ẳ n phải chết cục diện thương vân ba người bị đem một thương vân hít sâu một hơi nhắm mắt im lặng một lát trận mở mắt ra đã như vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết thương vân lúc này hồi phục đại long đầu khí thế linh nhi chúng ta trực tiếp tiến công đi từ khi linh phủ luyện thể sau khi biến mất thương vân khí thế một mực không mạnh hiện tại cơ linh thấy thương vân khôi phục hăng hái bộ dáng yên nhiên nhất yếu chắp tay ôm cử nói được thương vân đại long đầu hạ mệnh lệnh đi đinh lan nhã cũng biết thương vân lịch sử h ọ c cơ linh bộ dáng mời đại long đầu chỉ thị thương vân sắc mặt trinh trọng đinh lan ngươi có thương tích trong người không tiện ra tay liền do ta liên thủ với linh nhi đánh chết cái này h o à long liên thủ như thế nào liên thủ cơ linh hỏi thương vân nhớ lại nói ta nhớ được nếu như thuộc tính tương khắc phủ dung hợp uy lực hội nhắc nhở rất nhiều cơ linh lơ ngơ có ý tứ gì thương vân sướng sở ngươi không biết chính là đem hỏa phù cùng thủy phù dung hợp chính là uy lực càng lớn phù cơ linh hay không am hiểu như thế nào dung hợp thương vân bất đắc dĩ nói ngươi đường đường linh vân thiên cung trưởng môn như thế nào không biết chính là vẽ hỏa phù đến một nửa thời điểm chuyển vẽ thủy phù cơ linh kinh hãi ngươi có từng vẽ qua như vậy phù thương vân nói đúng bất quá cũng chỉ vẽ qua hai lần nói ra thật xấu hổ cái này hai lần trí nhớ đều có chút mơ hồ bởi vì vẽ phù thời điểm ta cũng là bản thân bị trọng thương ý thức không rõ thương vân nói hai lần lần đầu tiên là vũ đức vương lăng bên trong linh thần lôi viên phủ còn có một lần chính là đối phó quỷ h o ạ i thuộc thử thời điểm băng hỏa lưỡng trọng tiên cơ linh sắc mặt nghiêm trọng đồng thời cưỡng chế trong lòng kích động thương vân ngươi biết không ngươi nói loại này phủ là không thể nào tồn tại hoặc là nói rõ lý lẽ luận bên trên là không chịu có thể tồn tại thuộc tính tương khắc phủ làm sao lại xuất hiện ở đồng nhất đạo phù lên dù cho miễn cưỡng vẽ thành hai chủng hoàn toàn khác nhau phù văn hẳn là triệt tiêu lẫn nhau mới đúng nếu như cho loại này phù chú linh chỉ có một loại này phù vậy ngươi chính là hiện nay phủ giới người thứ nhất thương vân thật sự không nghĩ tới cơ linh đối với mình p h ủ đạo đánh giá cao như vậy vừa muốn đắc t r í chậm nhớ tới tại toái hồn giới thấy giống nhau màu đen thái dương phủ cái kia phủ trình độ phức tạp viễn siêu chính mình tưởng tượng chính mình nghiên cứu mấy tháng đành phải một chút da lông p h ủ đạo tu vi liền tới gần b ư ớ c vào cao cấp phủ lập tức thương vân tâm tình hạ xuống bình tĩnh nói linh nhi p h ủ đạo còn đại ta và ngươi biết cũng đều chỉ là nông cạn da lông mà thôi cho nên ta đây phủ cũng không thể coi là cỡ nào rất giỏi đi cơ linh mắt hiện tôn kính thương vân không nghĩ tới ngươi đối với đạo lý giải sâu như vậy Ta lần này linh nhi đem ngươi pháp lực rót vào trong cơ thể ta hay vẫn là để ta làm vẽ phủ đinh lan nhã nghe vậy thương vân ngươi đã không có một trăm h i n h tự tin hay vẫn là từ bỏ đi nếu như ngươi bị phủ phản vệ lấy ngươi bây giờ thân thể nhất định sẽ tan thành mấy khói thương vân cười nhạt một tiếng ý ta đã quyết linh nhi chú linh đi thương vân nói xong quay người nhìn xem vây ở tán ma áp hồn trận bên trong n g a n áo không còn nhìn thẳng vào cơ linh cùng đinh lan nhã cơ linh cùng đinh lan nhã đối xem vài lần đồng thời thở dài một tiếng đinh lan nhã tự động lui ra phía sau một ít cơ linh thần nghiệm vận chuyển ngưng tụ pháp lực hai ngón khép lại đánh từ xa ra một đạo thanh sắc q và mang theo thương vân phía sau l ư n g dốc vào cơ linh pháp lực tại thương vân trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới thương vân bên ngoài thân làn da vỡ tan máu me đồng địa thương vân đối cái này đau đớn không thể quen thuộc hơn nữa lúc này cắn răng nhịn xuống trong cổ họng hay vẫn là chuyển ra t r ầ m thấp tiếng hô cơ linh thấy thế kinh hãi thương vân người không sao chứ thương vân cắn răng nói không nên ngừng cơ linh nghe ra thương vân quyết tuyệt nhắm mắt lại không đành lòng lại nhìn thương vân tiếp tục chuyển vận pháp lực đinh lan nhã ở một bên nhìn trong nội tâm thổn thức không thôi hồng quang hiện điểm tinh ra thương vân ánh mắt bắt đầu mơ hồ phù lên một bút điểm xuống màu đỏ tươi huyết lệ d i ô n g thuộc thanh mục oán long lại tập thiên địa trọc khí mà sinh thương vân cựu lấy trí cương trí dương hỏa phù hỗn hợp kim phủ ly hỏa huyền kim phủ hoán long nao g háo tại tán ma áp hồn trận bên trong cũng cảm nhận được ngoại giới biến hóa thân rồng bắt đầu v n m ẹ o trận trận hơi nước bừng bừng p h â n chấn thương vân huyết rót thành dòng nhỏ chạy về phía mặt đất phù văn hoàn thành ba thành hỏa p h ù bộ phận sắp hoàn thành cơ linh hô hấp bắt đầu ồ ồ, pháp lực s ó i mòn quá nhanh cơ linh chỉ cảm thấy đan điển trận trận không hư đinh lan nhã gần muốn ngăn cản thương vân gần đây hồ hành động tự sát lại dừng lại đây k cũng là đối thương vân tôn trọng thương vân ý thức bắt đầu mơ hồ thầm nghĩ trong lòng vì cái gì chính mình vẽ cái này hỗn hợp phù thời điểm luôn loại trạng thái này nếu về sau có thể tiện tay vẽ đi ra đó là cái gì quan cảnh nếu dung hợp càng nhiều thuộc tính phù hội mạnh bao nhiêu phù văn vẫn còn tiếp tục một nửa phù văn hoàn thành hỏa phù chuyển hướng kim p h ù h o á n long ngao áo toát ra đầu không còn c ó giúp ở bên trong thân thể ngao áo hai mắt đều tinh thể hóa lóe hào quang ngầu ưu lam miệng rồng khẽ nhết ngậm lấy một khỏa thủy cầu thủy cầu mặt ngoài giống như sóng cả mánh liệt biển cả tản da dày đặc quỷ thủy chi khí gọn sóng âm thanh theo thủy cầu bên trong chuyền da cơ linh trên đầu toát ra thật nhỏ mồ hôi cơ linh hai mắt phiếm hồng vốn đã c o i yếu bất s u thế pháp lực chuyển vận lại chuyển mạnh đây là cơ linh vận dụng b u ồ n mạng của mình nguyên khí la sát chi huyết thương vân nhận cơ linh một đại cố đột nhiên tăng cường pháp lực trùng kích thứ một tiếng duy trì lấy một tia thanh minh tiếp tục vẽ phủ b ả y t h a n h phủ hoàn thành t r u n g quanh thủy kim chi khí ly hỏa chi khí nhào nhào tụ tập n g a o áo long đầu dần dần nâng lên trong miệng thủy cầu r a tốc xoay tròn phân loạn xoay tròn tiểu bối bổ tọa liền toàn lực phá ngươi trận pháp này sau đó lại nuốt các ngươi n g a n áo gầm nhẹ nói trên bầu trời tăng gọn mây đen lôi điện chất động tiếng sấm ẩn, ẩn thương vân ngươi còn kiên trị ở sa cơ linh sắc mặt trắng bệnh văn hóa cũng là có khí vô lực nàng đã gần đến d ầ u hết đèn tắt thương vân nhắm chặt hai mắt giữ im lặng đã hoàn toàn là huyết nhân một cái đinh lan nhã ở một bên khẩn trương nhìn xem thương vân ngao áo trong miệng thủy cầu hiển nhiên chính là ngao áo bản m ệ n h tinh nguyên uy lực mạnh đinh lan nhã đều là trận trận tinh hải tán ma áp hồn trận khẳng định không thể ngăn cản nếu là thương vân thất bại ba người chỉ có kết quả diệt vong tiểu bối nhận lấy cái chết nước diện ngao áo khí thế tiêu thăng đến xác định vị trí toàn bộ long thân thẳng đứng lơ lửng không trùng đột nhiên p h u n ra thủy cầu thủy cầu rời đi ngao áo về sau cấp tốc m thương á vân, vân t cùng, cùng cơ linh á đều là ý thức mơ hồ gần như hôn mê đinh lan nhã đành phải ra tay hóa thành sương mù bao trùm thương vân cùng cơ linh may mắn cái này hơi nước cùng đinh lan nhã thuộc tính tương hợp đinh lan nhã hóa thân x ư ơ n g mù ngược lại bị thụ cái này hơi nước chỗ tốt hơi nước bên trong đã bao hàm thuần khiết nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí lại là sương mù đinh lan nhã toàn thân thư sướng thương thế cũng có đổi mới kim loại dung dịch xuyên thấu thủy cầu làm lạnh biến thành kim loại l ư ớ i dao mấy chục đạo thật dài hình dọn nước kim loại l ư ớ i dao tốc độ không giảm chút nào đâm về ngao áo ngao áo ngưng tụ bản này mệnh thủy cầu một lần hành động nát b ấ y tán ma áp hồn trận đã là toàn lực không nghĩ tới chính mình chút nào xem thường tiểu bối có thể phát ra cường lực như vậy phủ chấn kinh sau khi đã không có thời gian cũng không có năng lực né tránh sông tới mặt thủy kim lưỡi dao bên trong ngao áo tinh thể hóa long lân cách lửa huyền kim phủ trước mặt không chịu nổi một kích từng khúc x é rách màu xám n h ạ t dịch thể c h ả y ra ngao áo chứng kiến chính mình c h ả y ra huyết dịch điên cuồng hơn màu xám cho n h ạ t huyết dịch chiêu kỳ ngao áo chính là hoán niệm g h biến thành không phải thật sự long đây là hoán long không muốn n h ấ t nhìn thấy không muốn thừa nhận sự thật bổn tọa không phải hoán niệm g h bổn tọa chính là chân long bổn tọa là chân thật tồn tại ngao áo trên người đau nhức đau hơn chính là tâm thương vân công phá ngao áo long lân cũng công phá ngao áo tôn nghiêm ngao áo thế giới ta bản không có ý giết người là người hùng hổ dọa người thương vân yếu ớt thanh n â m theo sương mù đoàn bên trong chuyện r a ngao áo gào khóc nói tiểu bối người rốt cuộc là ai làm sao lại loại này phủ ta gọi thương vân chỉ là một cái phổ phổ thông thông người mà thôi thương vân trầm ngâm chốc lất nói bổn tọa không cam l ò n g vì sao một người bình thường có thể gây tổn thương cho bổn tọa có thể g i ế t bổn tọa ngao áo thông khổ ngâm nga bị một người bình thường giết chết tương đương với tại ngao áo trên vết thương phóng đáng s á t v ố i ai thương vân thở dài một tiếng ngươi có cái gì không cam lỏng lại có cái gì không vui là oán i ệ m biến thành thì như thế nào ngươi là thật tồn tại ngươi, ngươi nói cái gì ngang áo vốn đã gần như điên cuồng nghe được thương vân vậy mà thừa nhận sự hiện hữu của mình tỉnh táo lại ngươi nói bổn tọa chính là tồn tại thương vân nói ta không biết ngươi vì cái gì cho là mình không tồn tại chúng ta nhưng lại thực thực tại tại chứng kiến ngươi tại trước mặt chúng ta có tư tưởng có nguyên thần ngươi thậm chí có bản mệnh nguyên khí ván niệm ngưng tụ lại có cái gì không ổn đối với người mà nói yêu chính là khác biệt đối với quỷ mà nói mà chính là khác biệt nhưng đều phải thừa nhận sự tồn tại của đối phương chúng ta lại có thể nào không thừa nhận sự hiện hữu của ngươi ngang áo trầm mặc hai đạo màu xám nhạt vết nước theo long nhãn trượt xuống bùn tọa vậy mà nhận thừa nhận rốt cục được thừa nhận rồi ngao áo bùi ngùi m ã i thôi từ khi nó hình thành vẫn tự ti chính mình chỉ là h o á n niệm ngưng tụ không phải thật sự lòng thậm chí khả năng không phải thật sự tồn tại trước đó vài ngày lại có tiếng chúng thần di mộng tầm bảo người gặp được ngao áo n ô n ngữ bất hòa đánh g ậ p tàn nhẫn người tới dĩ nhiên không phải ngao áo đối thủ chỉ là nhìn ra ngao áo thân phận về sau trắng trận mục mạ ngao áo càng là luôn c uống càng là tự ti thương tia từng tia khí xám tử trên người ngao áo cho bong hiệu quả so tán ma áp hồn trận còn mãnh liệt hơn tán đoán ngao n o ngươi đây là tội gì thương vân nói ngao áo thanh â m trở nên a n tưởng chấm thấp thương vân đà tạ ngươi bổn tọa đây coi như là chuộc tội đi bổn tọa hiện tại không đoán còn có cái gì tồn tại giá trị tán đi mới phù hợp bổn tọa tâm tình bây giờ đi tồn tại qua đã đã đủ rồi bổn tọa mệt mỏi thầm nghĩ nghỉ ngơi thương vân còn phải khuyên bảo bị đinh lan nhã đẻ xuống b ả vai thương vân mặc dù hắn đi đi ngươi nên lý giải ngao áo tâm tình lý giải cái rắm người tên chết nhất này không có dũng khí sống sót rồi hả thương vân hét lớn một tiếng quả nhiên ngao áo tiêu tan khí sám dừng lại có ý tứ gì giải thoát ai cũng biết ngươi chỉ là không muốn lại lấy toán long thân phận sống sót đi à n h a ngươi chỉ là sợ về sau còn nữa người bởi vì thân phận của ngươi cười nhạo ngươi đi ngươi chỉ là muốn lấy một cái hoàn mỹ tư thái biến mất đúng hay không đây không phải không có dũng khí tiếp tục sống sót không phải người nhu nhược là cái gì thương vân kêu lên ngao áo c h ầ m mặc một lát khí sám r a tốc tiêu tán thương vân thở dài một tiếng vẫn không hiểu sao minh bạch cái gì bản tác đây là để ngươi phụ thương duy trì không thể ngao áo mắng ngươi đã có tâm khuyên bảo b ụ n tọa vừa rồi ra tay nặng như vậy làm gì thương vân mặt mo đỏ ửng ta ta cũng cố không phải ý. đinh lan nhã nhỏ giọng nói thương vân ngươi ra mặt thật dày ngươi không phải cố ý vậy ngươi l i ề u mạng như thế vẽ phủ làm gì đinh lan ngươi thương vân im lặng thương vân bổn tọa vẫn là phải cảm tạng ngươi n g a o áo thân thể tới gần trong suốt thanh âm cũng dần dần yếu bớt ngươi nếu không muốn bổn tọa biến mất bổn tọa liền trả lại n g ư ơ i n h â n tình này dùng sương mù tiểu bồi tán đi sương mù đi đinh lan nhã nhìn xem thương vân thương vân gật đầu đinh lan nhã đem sương mù tán đi hiện ra thương vân ba người thương vân đưa tay n g a n áo nói thương vân nỗ lực nâng tay phải lên bổn tọa liền biến thành n a giới về sau ngươi có cơ hội tìm được hóa long chỉ, đem chiếc nhẫn đầu nhập bổn tọa liền có phục sinh khả năng ngao h áo khí sám mang đi thân thể cuối cùng nghiền nát thành một ít tia chớp m ạ n h vỡ bay về phía thương vân tay phải tại thương vân trên ngón vô danh ngưng tụ thành một bàn long bộ dáng chiếc nhẫn chiếc nhẫn b ạ c h bên trong hiền thanh ngược lại là đẹp mắt thương vân bất đắc dĩ cười một tiếng ta lúc nào đáp ứng ngươi muốn dẫn ngươi đi hóa long chỉ rồi đáng tiếc ngao h áo cũng đã không thể trả lời vậy cũng là tất cả đều vui vẻ kết cục đinh lan nhã cởi nói thương vân thân thể của ngươi coi như không tệ lực ý chí cũng mạnh còn có thể nói chuyện cơ trưởng môn, nhưng vẫn là nửa môn mê linh nhi đây là pháp lực tiêu hao quá lớn cũng đều dựa vào linh nhi ta phủ mới có mạnh như vậy uy lực thương vân nói đinh lan n h ã nói ngươi phủ s á t thực lợi hại ta cũng ngăn cản không nổi không nghĩ tới a thương vân ngươi bây giờ bắt đầu phủ giới người thứ nhất thương vân nhìn xem chính mình tràn đầy máu tươi thân thể ta đây coi như là phủ giới đ ệ nhất nhân đinh lan n h ã an ủi ngươi đây là linh phủ luyện thể tạm thời đã không có mới cần người khác pháp lực duy trì chờ ngươi bước vào đẳng cấp cao phủ một lần nữa luyện thể tự nhiên có thể một mình đảm đường một phía thương vân trong nội tâm cũng là hư vấn ảo tưởng chính mình phủ đạo đại thành lúc Phối hợp pháp lực c thương thương ủ trong rừng đất trống đinh lan nhã đưa đến mấy khối cự thạch ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cự thạch t r â n nhăn chia làm hai nửa đinh lan nhã đem cự thạch trẻ thành tứ phương ghép thành một cái bình đại lấy cung cấp nghỉ ngơi đinh lan ngươi còn có năng lực gọn tàn đá hay vẫn là nhanh nghỉ ngơi đi thương vân quên ngủ đinh lan nhã vận chuyển cự thạch nhìn như nhẹ nhõm nhưng lại đem vừa mới khôi phục một tia pháp lực toàn bộ dùng đinh lan nhã nói hai người các ngươi một chút khí lực đều không tự nhiên là ta làm huống hồ chuyển tảng đá kia cũng không phải quá cố sức miễn c ư ơ n g có thể làm đinh lan nhã đi đến bình đài đặt mông ngồi liệt trên bình đài cơ linh hỗn loạn ngủ thương vân coi như thanh tỉnh vẽ phủ chữa thương cho mình đồng thời trợ giúp đinh lan nhã cùng cơ linh khôi phục pháp lực may mắn thương vân chịu đều là bị thương ngoài ra đã có thiên dụng phủ không có trị liệu chỉ là thương vân đại lượng không c h ư ớ máu thân thể suy yếu vậy đá mặt cỏ rừng cây gió biển chim hót bình tĩnh thương vân thể sắc và tinh thần dần dần dung nhập thiên nhiên cảm thụ được thiên địa vận chuyển thực an nhàn a đúng không đinh lan thương vân có chút mở tỏ mắt đinh lan nhã c ư ờ i nhạt một tiếng đang muốn trả lời lợi c h ả o nhập vào cơ thể mà ra con c o n g giống như long c h ả o đen kịt đầu mắm ư ớ t máu tươi vẫn nhỏ xuống cơ linh vẫn còn mê man đối chung quanh sự tình hồn nhiên không biết đây cũng là cơ linh tuyệt đối tin tưởng đinh lan nhã cùng thương vân nguyên nhân mới dám tùy ý chính mình thích đi thương vân kinh hãi gần chết muốn chạy tới giút đinh lan nhã vừa mới đứng dậy chạy một bước lại té ngã thân thể của hắn cũng đến cực hạn đinh lan nhã ánh mắt có chút tan giã mặt mũi tràn đầy thống khổ muốn la lên t h a n h âm ngăn ở hết hầu một thân ảnh chậm rãi theo đinh lan nhã sau l ư n g nhiệt ra thương vân không biết người này đinh lan nhã chật vật quay đầu xem cũng không nhận ra là người phương nào đánh lén mình người tới thấy đánh lén thành công đại h ỉ lại sợ đinh lan nhã phản công không chút do dự rút ra lợi t r ả o nhảy ra xa một trượng n g ư ờ i là người nào vì sao phải đánh lén ta đinh lan nhã máu tươi ồ ồ chạy ra k h ỏ miệng cũng có huyết dòng nhỏ người tới ha ha cùng tiếu hạc i nhiên đối ể n v ớ h h mình í n khâu long cười nói các người đối phó đầu kê ván long lúc đó chẳng phải đánh lén hay là ngươi chính mình thuyết pháp đánh lén cũng coi như bản lĩnh thật sự đi ngươi lai、like、ngươi vẫn luôn ở đó không đinh lan nhá hỏi hắc khâu long nói đúng vậy Ta so v người, người đỉnh đỉnh đinh, đinh lan nhã chiến chiến đ g minh ê còn ỉ nguy đứng người lên tiểu bối ngươi cũng đã biết ngươi đây là công nhân gây xích mích cựu huyền thiên cùng u minh đản ở giữa chiến tranh đúng vậy ta cũng không muốn trên lưng chiến tranh thủy tắc dũng giả b e o danh cho nên ba người các ngươi phải chết hắc khâu long cười gắn nói bằng vào ta hiện tại phản hư hậu kỳ thực lực thu thập các ngươi còn không phải dễ dàng sao ta ha có thể để ngươi thực hiện được đinh lan nhã hít sâu một hơi lên dây c ố t tinh thần c h ấ n trụ run dậy thân thể thương vân mau dẫn cơ trưởng m u ố n đi ngươi muốn làm gì và ngươi bây giờ thân thể làm sao có thể đánh thắng hắn thương vân vội la lên hắc khâu long đừng nói là phản hư kỳ chính là kim đan kỳ cũng đủ ba người bị thụ đinh lan nhã cười ha ha ngươi đều có thể liều ta như thế nào không thể đi mau chương một trăm ba mươi sắp chết mười hai đinh lan nhã một lòng dốc sức l i ề u mạng thương vân vốn định giữ xuống nhưng là còn phải bận tâm đến cơ linh đành phải tạm tránh mũi nhọn đinh lan chính ngươi cẩn thận ta lập tức trở lại thương vân cho mình dán hai đạo đại lực kim cương phủ mới có khí lực cóng lên cơ linh thương vân cũng quá xem thường ta đinh lan nhã tiêu sái cười một tiếng nhìn chằm chằm hắc khâu long sợ tối đổi lòng đột nhiên bạo khởi tổn thương thương vân cùng cơ linh hắc khâu long một chút truy kích thương vân ý tứ cũng không có đinh lan tiên sinh ngươi cũng không cần phòng bị ta thu thập người lại đi tiêu diệt cơ trưởng môn còn có cái kia không biết tên t i ể u tử còn có cái gì độ khó sao đinh lan nhã dùng ánh mắt còn lại chứng kiến thương vân l ư n g con cơ linh nhận tiến rừng c â y trong nội tâm yên ổn một chút hắc khâu long lắc đầu nói đinh lan tiên sinh ngươi cùng hắn lo lắng bọn hắn hay vẫn là lo lắng chính ngươi an nguy đi nếu như ta đoán không sai ngươi bây giờ liền điều động bản bệnh tinh nguyên liệu mạng năng lực cũng không có đi đinh lan nhã con ngươi co rút lại ngươi đây đều đã nhìn ra hắc khâu long đắc ý cởi nói như thế nào đinh lan tiên sinh ngươi cũng là trông mặt mà bắt hình dòng sao xem ta hắc khâu long lớn lên lỗ mãng liền cho là ta cũng là sơ ý chủ con người không có năm chắc mười phần ta làm sao dám đánh lén trong truyền thuyết đinh lan tiên sinh đinh lan nhã trầm mặc không nói một lần nữa xem kỹ trước mắt định nhân hắc khâu long không chút h o a mang hỏi đinh lan tiên sinh ta chỉ có một cái vấn đề chính là cái không biết tên tiểu tử mặc dù có chút đặc thù vốn là nhưng là thực lực với ngươi thậm chí cơ linh trưởng môn so với đều tranh lệch quá nhiều các ngươi làm sao lại cùng đường hơn nữa tiểu tử kia đối với ngươi cũng không phải rất sùng kính hắn rốt cuộc là ai đinh lan nhã trong lòng hơi động thầm nghĩ cái này hắc khâu long tâm tư quả nhiên kỳ não bây giờ còn không quên tìm hiểu thương vân thân thế nếu như thương vân thân phận đặc thù lại là một cái công lớn muốn hay không cho thương vân lập một thân phận đinh lan nhã lại bỏ ý niệm này đi lấy thương vân tính cách chắc chắn sẽ không thừa nhận hơn nữa không có thời gian đi nói cho thương vân rồi đinh lan nhã thở dài trong lòng một tiếng ta bằng hữu kia chỉ là có chút các ngươi không cụ bị đổ vật mà thôi chúng ta là bạn vong nhiên ngươi không cần hỏi nhiều hắc khâu long nửa tin nửa ngờ quyết định nếu là thương vân không có ẩn dấu thực lực liền đem thương vân ấ u thực lực liền đem thương vân trẻ thành nhân côn về sau mang về u minh đàn dù sao mang người bình thường đối với hắc khâu long mà nói cùng vắp một cái bao không khác nhau gì cả đinh lan Ta lòng k h n bộ dáng cho n khác nhau chính là hắc khâu l o n g chỉ có một cái sừng hình thể cũng không phải rất lớn so ván long ngao áo tiểu mấy chục lần cũng liền dài mười triệu đinh lan nhã trong nội tâm phát hộ gia hỏa này nguyên lai là giao l o n g còn vừa lên đến liền hiện ra nguyên hình xem ra thật sự là không muốn lưu cho ta cơ hội hắc khâu long hóa thành màu đen giao long về sau cũng không nói chuyện thân thể ỡ lên trưởng thương bản phóng tới đinh lan nhã đinh lan nhã trước người bố trí xuống ba đạo sương mù thuẫn bị hắc khâu long một lần hành động phá tan long đầu đâm vào đinh lan nhã lồng ngực đinh lan nhã miệng vết thương nổ t u n g thổ huyết bay ngược trên mặt đất cút ra nhiều t r ư ợ n g mới dừng lại đinh lan nhã còn không bỏ dậy hắc khâu long kích thứ hai lại đến giao long c h ả o chụp vào đinh lan nhã đầu muốn nhất cổ tác khí phát nổ đinh lan nhã đầu đinh lan nhã hóa thân sương ngủ hắc khâu long một trào chỉ bắt được một móng vớt sương ngủ sương ngủ tại giữa ngón tay xói、mòn. đinh lan nhã thừa dịp cái này khe hở bay ra mấy trượng thoát ly hắc khâu long dưới thân một lần nữa ngưng tụ hình thể thở nặng hô hô đồng thời bị hắc khâu long đánh lén lúc chịu thương không ngừng chảy máu đau tận xương cốt đinh lan tiên sinh ngươi liền hóa sương mù cũng không thể làm được đi ngươi bây giờ tự sát ta liền cho ngươi lưu một cái toàn t h ờ i hắc khâu long lạnh giọng bên trong mang theo rêu rêu nói đinh lan nhã không phải là không muốn phản bác chỉ là thật sự là không có khí lực nói chuyện hắc khâu long từng bước tới gần mỗi đi một bước đều trên mặt đất lưu lại một sâu đậm dấu móng tay cái này hắc giao long chỉ sợ sẽ không cái gì cường lực pháp thuật chỉ là thật lợi、hại. đinh lan nhã phân tích nói nếu là bình thường tự nhiên khả dĩ vây k h ố n hắn nhưng bây giờ ai đinh lan nhã suy đi nghĩ lại cũng không có gì hay biện pháp hắc khâu long đi ra vài bước đột nhiên ra tốc lại một đạo long thương đinh lan nhã xác thực hóa sương mù năng lực cũng không có miễn cưỡng lấy mình chân không có né tránh bị t ạ o một mảng lớn r a thịt hắc khâu long một kích thành công không chút nào dừng lại xoay người một cái long thương lại đã trong lúc nhất thời không t r u n g màu đen long ảnh tán loạn đinh lan nhã coi như trong cuồng phong bạo vũ trên biển phụ thuyền lúng lay sắp đổ liều chết chống cự thời gian một trung trà đinh lan nhã toàn thân quần áo cơ bản từng m ả n h phi tán quanh thân là huyết cùng thương vân tình huống không sai bịt lắm hắc khâu long đầu dòng ngầm cao đinh lan nhã mất máu quá nhiều ý thức ở vào tan g ã biên giới hắc khâu long ngâm n g a một tiếng đắc ý mở ra miệng rộng cắn về phía đinh lan nhã đinh lan nhã chậm rãi đưa tay một đạo tử mang bắn ra hắc khâu long trong con mắt chiếu r a màu tím long mục t r ấ n lên muốn trốn tránh nỗ lực vặn vẹo thân rồng vẫn không thể triệt để né qua tử mang bị tử mang rạch ra gần nửa người kinh sợ kêu trên ngươi còn có chuẩn bị ở sau hắc khâu long phẫn nổ quát đây là lúc trước thiên chủ bàn cho ta một đạo thiên tử c ư ơ n g khí ta một mực không dùng đến không nghĩ tới hội lãng phí ở ngươi tiểu tử này nhân vật trên người đinh lan nhã tự g ê u nói hắc khâu long cố nén đau đớn thì tính sao ngươi không còn có thủ đoạn khác đi à nhà còn chưa chịu chết hắc khâu long thực sự bạo n ộ rồi vốn tới tay con vịt còn dám bị cắn ngược lại một cái vừa đau vừa thẹn vừa giận chạy tới muốn cắn chết đinh lan nhã đinh lan nhã mắt nhắm lại chỉ là chờ chết dừng tay hơn mười đạo phù văn thổi qua chui vào hắc khâu long bị thiên tử cơm khí mở ra miệng vết thương ngũ hành lực lượng phá vỡ hắc khâu long hử đều không hử bị tạc thành hai đoạn vốn thương vân phủ không phá nổi hắc khâu long long l ầ n đây là bỏ đá s u ố g i ế n g trực tiếp đem phủ đưa đến hắc khâu long trong cơ thể mới có hiệu quả nhìn xem hắc khâu long chết không nhắm mắt dáng vẻ đinh lan nhã nghiền ngắm cười một tiếng quay đầu xem thương vân đang chạy hướng mình thấp giọng nói ngươi vừa cứu ta một lần kẽ n ã đinh lan nhã còn có thể đứng thẳng tất cả đều là dựa vào một luồng tinh thần hiện tại hắc khâu long chết rồi tinh thần thư giãn cũng đã không thể duy trì kẽ trên mặt đất chỉ lo thổ huyết thương vân ôm lấy đinh lan nhã đinh lan ngươi không sao chứ đinh lan nhã vô lực lắc đầu ta không được thương vân cũng liệu đến kết quả này trong nội tâm hay vẫn là đau xót chớ nói nhảm ta đây liền chữa thương cho ngươi thiên dụ phù đinh lan nhã ngoại thương nhanh chóng khép lại nhưng thiên dụ phù quản lý chính là thương không thể vãn hồi s ó i mòn sinh mệnh mang ta đi cơ trưởng môn chô đó đi thời điểm chết nhiều bằng hữu cũng là tốt đinh lan nhã mỉm cười nói thương vân nhìn xem nụ cười này nhưng lại khóc không ra nước mắt gật đầu nói được trong rừng cây dưới một cây đại thụ cơ linh dựa vào tại trên cành cây lo lắng nhìn xem ngoài b i ệ rừng cơ linh mơ mơ màng màng cũng biết hiện tại tình cảnh bị thương vân l ư n g tiến rừng cây về sau khôi phục ý thức muốn cùng thương vân một đạo đi ra ngoài bị thương vân dùng chân phủ cưỡng ép ngăn lại chờ chứng kiến thương vân lưng cóng tràn đầy là huyết đinh lan nhã trở lại cơ linh trong nội tâm đầu tiên là yên ổn một ít ngược lại bắt đầu lo lắng đinh lan nhã tương h thế thương vân nhẹ nhàng đem đinh lan nhã đặt ở cơ linh bên cạnh còn không hiểu ta chân phủ cơ linh lúa nói thương vân bất đắc dĩ cười một tiếng tiện tay phá đi cơ linh trên người chân phủ đinh lan tiên sinh thế nào cơ linh hỏi thương vân trầm mặc không nói cơ linh nhìn ra thương vân thần sắp dị thường làm sao vậy nói mau a chẳng lẽ đinh lan nhã nói khẽ cơ trưởng môn không cần hỏi ta không được cơ linh cái mùi đ a u xót hốc mắt đỏ lên đinh lan tiên sinh ngươi ngươi đừng nói mỏ đinh lan nhã nói ta hôm nay pháp lực là phá không trạng thái nguyên thần tiểu tụy bị thương vừa nặng đổ máu quá nhiều không thể cứu được phá không trạng thái pháp lực tiêu hao hậu quả rất khó khôi phục có tu chân giả một khi phá không về sau khả năng vĩnh viễn biến thành người bình thường cho nên rất nhiều tu chân giả quyết đấu lúc tình nguyện chết rồi cũng không nguyện tiến vào pháp lực phá không cơ linh nghe xong đinh lan nhã trạng thái tự mình cũng không biết như thế nào mới có thể đem đinh lan nhã cứu trở về trong nội tâm khổ s ở vốn đinh lan nhã cùng mình không thân chẳng quen ở một mức độ nào đó mà nói hay vẫn là định nhân bây giờ vì cứu người đứng ra phí đi một thân tu vi một đời s ấ t trá phong vân cựu huyền t i ê n bi ma ở trước mắt vùng vây dây chết cơ linh trong nội tâm có thể nào không bi tu vi cao tới đâu địa vị cao tới đâu người nào chết thời điểm cùng người bình thường cũng không khác nhau gì cả hai người các ngươi làm sao vậy một cái đường đường linh vân thiên cung t r ư ở n g môn một cái là thống l ĩ n h qua có được trăm vạn thành viên thương thiên l o n g đầu như thế không thể gặp chết sao đinh lan nhã cười nói cơ linh cắn n ô i muốn phối hợp đinh lan nhã cười thoáng một phát nước mắt lại trước lưu lại thương vân miễn cưỡng cười vài tiếng uống t r à đi đinh lan nhã nói thương vân cùng cơ linh đối liếc mắt nhìn đồng thời đáp được đáng tiếc không có rượu đinh lan nhã nói nếu không uống rượu tốt nhất cơ linh chùi chùi trên mặt nước mắt ta đ â y có linh nhi ngươi tại sao có thể có rượu thương vân hỏi cơ linh cười một tiếng ta theo u láo chỗ đó trộm u láo cũng không quản thương vân bất đắc gì nói đó là ngươi nếu là ta trộm khẳng định bị u láo đánh chết cơ linh bày ra hai cái lớn v à rượu một cái tiểu nhân ta thiệu lượng bất lực chỉ có thể uống một chút đinh lan nhã không con thân thể vậy là được rồi đến chúng ta chung nâm chén k h ụ c đinh lan nhã ho ra một búng máu t i ệ n tay một vòng được một hớt rượu thương vân hảo khí cũng bị đinh lan nhã kích thích t ố t nhân sinh vài lần say chi kỷ được mấy người cũng là một cái rượu mạnh chút xuống cơ linh cũng đi theo u ố n g một ngụm ba người nhìn nhau cười to lại đến ta đinh lan nhã sinh thời có thể gặp được đến hai vị coi như là dưới vận phúc phận tại tu chân giới những năm này lục đục với nhau ngươi lựa ta gạn không hề nhân tình cùng thương vân các ngươi trung đụng những ngày này ta mới hoàn toàn buông lỏng ta thực sự rất vui vẻ đinh lan nhã cổng một hớp rượu, biến tiếu Trước Thăng đinh lan nhã tiếu cổng Phi Đinh nhã Lan không ngừng thương vân cùng cơ linh không biết làm sao đinh lan người làm sao vậy thương vân hỏi đinh lan nhã tiếng cười không thôi m á n h liệt sau khi ực một hốc rượu ta rất khỏe à ta cao h ứ n g m ớ i cười đinh lan tiên sinh không phải là bị đánh hư mất đầu góc đi cơ linh tại thương vân bên thai nhỏ giọng nói thương vân nhỏ giọng nói ta cũng không biết chẳng lẽ là đinh lan bị kích thích quá lớn chịu không được rồi hả có khả năng à, dù sao đinh lan t i ê nhã s i n hỏi hai người các ngươi đang nói cái gì thương vân một lần hành động vào rượu đến đinh lan nhân sinh tự cổ thủy vô tự à, như thế nào nhìn như vậy không ra đinh lan nhã đụng một cái vào rượu n g u y ê n lai、like、các ngươi cho là ta không muốn chết à, ha ha làm sao lại ta cũng không biết vì cái gì hiện tại chính là phát ra từ nội tâm cao hứng mấy trăm năm ta đều không chút cười qua Cùng các ngươi gặp phải một đinh o ạ n này t h ờ g i a so với ta trước kia mấy trăm năm gửi ta trăm qua còn mấy năm n i ề u Một lan à cùng với các c ngươi với o h ứ g c ò ngươi có chính c n là ta ô pháp đại thành, h đại n n đáng tiếc, thất bại trong căn thớ, thất bại trong căn、thớ. Đinh Lan, n g g tiếc, thất thớt, thất bại bại thớt. ư thương vân thở dài một tiếng đinh lan nhã nói ta đây không phải tiếp hận những năm gần đây này chết ở thủ hạng ư ờ i yêu mà quỷ lại có bao nhiêu ta tự hỏi không thể làm đến mỗi cái đều là đang giết tới gần phi thăng diệt vòng cũng là không ít đều sớm đã thấy ra thương vân cũng câu dẫn ra chuyện thương tâm đinh lan tốt ngươi yên tâm đi thôi thay đổi quỷ về sau ta đi địa ngục tìm ngươi đúng vậy a cơ linh nói vừa vặn ta cũng đi nhìn xem chân chính huyết hải đinh lan nhã cười nói vậy dĩ nhiên là tốt nghe nói qua cầu nại hà thời điểm sẽ c ó s u ú t uống uống liền biết đánh mất toàn bộ trí nhớ đến lúc đó ta nhất định không uống vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi bất quá ngươi nhất định phải hết sức phản kháng ha ha thương vân cười dài vài tiếng đinh lan nhã đã chết thì như thế nào lấy đinh lan nhã t u vi h ồ n phách cường đại nhất định có thể vững vàng tiến vào địa ngục đến lúc đó đi tìm hắn là được dù cho tiến vào lân hồi cũng là có dấu vết mà theo đã có hy vọng thương vân tâm tình tốt nhận hào khí lây cơ linh cũng sáng sủa rất nhiều đinh lan tiên sinh có muốn hay không ta dạy ngươi và i đạo đơn giản trần hồn phụ nhận tiểu quỷ khi dễ thời điểm thì đem bọn hắn trấn trụ đinh lan nhã c ư ờ i to vậy cũng thật sự là vô cùng cảm kích đến uống rượu một vò rượu hai vò rượu đinh lan ngươi còn có cái gì nguyện vọng không vậy thương vân hỏi đinh lan nhã vẻ mặt hào khí ta đinh lan nhã cả đời làm việc qua n minh hiện tại không có bất kỳ lo lắng có thể nói rất thẳng thắn chỉ là các ngươi hai cái còn phải tại đây chúng thần di mộng bên trong giấy a ngàn vạn cẩn thận thương vân nói cùng lắm thì xuống dưới cùng ngươi là được ta đây cần phải chậm rãi đi cũng có thể là không bao lâu n g ư ờ i đã tới rồi đinh lan nhã cười nói cơ linh cũng cười ta đây cũng không cùng các ngươi rồi chúng ta đây nhiều cô đơn a thương vân vẻ mặt đau khổ nói cơ linh nói không sao nói không chừng trên đường đi có thật nhiều xinh đẹp nữ quỷ cùng các ngươi đây ha ha ba người đồng thời cười to thương vân được một hớt rượu đinh lan có cần hay không chúng ta đưa ngươi đưa về cựu huyền thiên không cần người đều chết rồi có cái gì thể diện trở về hơn nữa ta chết đi chịu có thể kế tiếp b i mà chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đi đinh lan nhã có chút ít cảm khai nói thật sao ta đây liền nhìn xem ngươi kế tiếp nhiệm có bản lãnh gì ta nhưng là coi như hắn tiền bối thương vân c h ê i b ù a đinh lan nhã không nói chuyện đinh lan ngươi tại sao không nói chuyện thương vân trong lòng căng thẳng đinh lan nhã hai mắt nhắm nghiền thương vân sầu bi cùng cơ linh nhìn nhau tiến lên tìm kiếm đinh lan nhã hơi thở như có như không đinh lan tiên sinh cơ linh thử thăm dò nhẹ giọng kêu gọi đinh lan nhã có chút mở hai mắt ra như thế nào các ngươi đã cho ta không được thương vân không nghĩ tới lúc này thời điểm đinh lan nhã còn cố ý tư hay nói dỡn vừa tức vừa cười ta xem ngươi chính là không được cái gì gọi là cho rằng đinh lan nhã phóng sinh cuồng tiếu không có việc gì còn chưa chết thương vân nhún nhún bay bất đắc dĩ cười một tiếng đinh lan nhã tiếng cười không ngừng thương vân cùng cơ linh hai mặt nhìn nhau không biết đinh lan nhã như thế nào vui vẻ như vậy đây cũng không phải là bởi vì cao hứng mà cười mà là tiếp cận cười một cách tự nhiên đinh lan người trước đừng cười thương vân nói đinh lan nhã chỉ là lắc đầu tiếng cười không thôi lần này cuồng tiếu cùng vừa rồi còn không đồng dạng đinh lan nhã cảm tình đã không ở chính giữa mặt vô luận thương vân hỏi nói cái gì đinh lan nhã cũng chỉ là cười to không đáp thương vân cùng cơ linh nhanh chóng xoay quanh nhìn xem cao hứng như vậy đinh lan nhã không biết là mừng là bị thương một cách giờ cả buổi một ngày hai ngày ba ngày đinh lan nhã suốt cùng tiếu ba ngày thương vân cùng cơ linh đều thính giác mệt nhọc tìm cách đó không xa dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi thương vân cũng nhân cơ hội này c h ữ a thương như thế nào vẫn còn cười a thương vân hữu khí vô lực uống một hộp rượu đinh lan nhã một m ự c cười thương vân căn bản ngủ không được cho nên tinh lực bất lực cơ linh cũng là bất đắc dĩ nhưng là cơ linh tu luyện qua nguyên thần ba ngày không ngủ không có ảnh hưởng gì ai ngờ đến một cái sắp chết người còn có mạnh như vậy t i n h lực thương vân thở dài một tiếng không biết hiện tại tại là hy vọng đinh lan nhã chết hay vẫn là sống tiếng cười ngừng im bặt mà dừng thương vân một k í c h linh đinh lan đinh lan nhã không có đáp lời thương vân cùng cơ linh đứng dậy đi qua xem xét đinh lan nhã thần sắc c n tưởng chính đầu gối ngồi xếp bằng miệng vết thương đã khỏi hẳn quanh thân tản ra trận trận nguyên khí chấn động cơ linh vừa mừng vừa sợ đây là tiết khí đinh lan tiên sinh pháp lực chuyển biến hoàn thành cái gì như thế nào nhanh như vậy chuyển hóa trong cơ thể pháp lực không phải muốn thời gian rất lâu Thương nhiên Vân ngạc đ ồ một h lúc lâu sau đinh lan nhã cơ thể hơi khéo động mỉm cười trong tơi cười không còn có nhàn nhạt sầu bi phát ra từ nội tâm cười đinh lan nhã mở mắt ra các ngươi đã tới đinh lan cảm giác như thế nào đây thương vân hỏi đinh lan nhã nhẹ nhàng đứng lên trong cơ thể ta pháp lực chuyển đổi hoàn tất lập tức liền phải phi thăng nhanh như vậy thương vân xứng sở đinh lan nhã nói ân ta đã tiêu hao hết trong cơ thể toàn bộ pháp lực về sau phá không trạng thái tự hành sinh sôi pháp lực ta cũng không nghĩ tới lại tràn vào thiên địa nguyên khí trực tiếp chuyển đổi thành tiên cấp pháp lực phối hợp tâm cảnh của ta ta đã thoát thai h o à n cốt thương vân hâm mộ nói nói như vậy ngươi bây giờ đã thành tiên đinh lan nhã mỉm cười nói không sai về sau ngươi khả dĩ bảo ta tiên nhân đinh lan nhã rồi thương vân cùng cơ linh cùng một chỗ chúc mừng đinh lan nhã chúc mừng thượng tiên đinh lan nhã đại nhân đinh lan nhã nói theo a k ô cá thời gian c c nhân g ta đong i t h chừng á c đ cái này chúng thần di mộng cửa ra vào cũng tại trí cường giả trong mộng cảnh các ngươi chậm rãi tìm kiếm đi trí cường giả quả nhiên là lợi hại ai ta cũng không lộ ra cái kia động thiên đại thể bộ dáng cái này chúng thần di mộng bên trong có nhiều hữu hiểm thương vân ngươi vừa rồi không có linh phủ luyện thể ta đi về s phải dựa vào cơ trưởng môn quan tâm nhiều thêm còn có h u lão tặng cùng càn k h ô n hồ thập phần g i á n chắc vàng ta thực lực bây giờ cũng muôn vàn khó khăn tổn hại nếu có nguy hiểm các ngươi có thể trốn nhập càn k h ô n trong bầu đinh lan nhã nói một hơi thật dài nhất và văn thương vân cười nói đinh lan ngươi không phiền lùi sao đinh lan nhã nói ta lấy đ ể kháng không nổi thế giới này đối với ta lật đầy không thể không nói đinh lan nhã nói xong trên đầu sương mù bừng bừng phân chấn hình thành cái rủi hình dạng hướng lên c à n xuống Đinh Lan nhã đỉnh đầu Lan nhã khi ô n g g a n nghiền á chúng Các càn người mau vào h ta muốn k i pha n thoái c h hư vào h không thời điểm mất cân bằng nguyên khí liền biết tụ lại đến độ kiếp người trên người đặt tới thiên địa nguyên khí cân đối chỉ là nguyên khí sẽ không như thế an tính đến một cái tu chân giả tích lũy hơn mấy trăm ngàn năm pháp lực trong thời gian ngắn v ọ t tới ngang nhau thiên địa nguyên khí đây chính là uy lực cực lớn thế tục gian tên cứ gọi tắt lôi kiếp thương vân nói như thế nào sư phụ ta nói có người khả năng nhất bước lên trời ngày thường cùng thường nhân không khác chỉ chờ bạch n h ậ t phi thăng chẳng lẽ người như vậy cũng sẽ có lôi kiếp cơ linh sửng sốt thế gian này còn có loại công pháp này sư phụ ngươi là người nào a thương vân cười khổ một tiếng ta cũng không biết chỉ là nghe nói sư phụ ta cũng không có đề cập qua độ kiếp sự tình chớ nói chi là cái gì lôi kiếp cơ linh thật sự là bội phục thương vân có như vậy c ự c phẩm sư phụ còn có thể có thành tựu của ngày hôm nay đợi có cơ hội ta cho ngươi thêm mà nói a đinh lan tiên sinh k i ế p vân đến hai người xuyên thấu qua c à n khôn h ồ nhìn xem bên ngoài quan cảnh đinh lan n h ã phá vỡ hư không chiến không tụ lại một đoá màu lửa đỏ vân đinh lan tiên sinh dùng sương mù hấp thu hơi nước nhiều thủy khắc h ỏ a nóng tính mất cân bằng cho nên đinh lan tiên sinh k i ế p vân này đây lửa làm chủ cơ linh giải thích nói thương vân n h ữ n môi cái này nhiều phiên thoái cũng nguy hiểm về sau ta phát minh một loại phân lần độ kiếp phương pháp ba đạo chín lượt t i ế t tiếp không là tốt rồi độ hơn nhiều cơ linh đầu thẳng đau không biết thương vân như thế nào lao có loại này cổ quái kỳ lạ tìm cách lựa đỏ trong mây tiếng sấm bẩn ẩn một đạo màu đỏ lôi đỉnh bổ về phía đinh lan nhã đinh lan nhã giơ tay lên hóa sương ngủ, bao trùm kiếp vân không ngất thương vân cơ linh đều thấy chóng hấp thu kiếp vân không đến thời gian một c h u n g t r à kiếp vân thực sự bị đinh lan nhã hấp thu hơn nữa đinh lan nhã sắc m ặ t hồng n h u ậ n phân phớt cùng ăn hết thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng cơ linh cùng thương vân rời đi càn cốt hồ hâm mộ nhìn xem đinh lan nhã đinh lan nhã nói ta lập tức phải đi cái thế giới này tại bãi x í ta thương vân không nghĩ tới đinh lan nhã nói đi là đi lưu luy đinh lan ngươi đây là phi thăng tới cái nào nhất giới nếu như ta cũng có thể phi thăng liền đi tìm ngươi ta cũng không biết chúng ta hiếu duyên gặp lại đi đinh lan nhã nói xong một đầu bay vào nghiền nát hư không phi thăng chỉ đơn giản như vậy phi thăng thậm chí không kịp hào hào tạm biệt chương một trăm ba mươi hai đại hung cảnh mười hai hai ngày trước có việc không thể đăng chuyện hôm nay bủ một chương đinh lan nhã vội vã rời đi rất nhiều chuyện đều không nói rõ ràng chỉ còn thương vân cùng cơ linh hai người linh nhi chúng ta bây giờ đi con đường nào thương vân hỏi cơ linh nói ngươi đã có chủ ý đi thương vân nói chúng ta đây ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm ngày mai xuất phát đi mới động thiên kế tiếp động thiên lại không biết bộ dáng gì nữa cơ linh gật đầu nói ân ngươi cũng mệt mỏi cũng nhanh chạm vào tối nghỉ ngơi đi thương vân cảm thấy chán đến chết muốn cùng cơ linh tâm sự lại không biết nói cái gì đó tăng thêm hai ngày này thật sự quá mệt mỏi không đầy một lát liền mơ mơ màng màng ngủ rồi trong ngộng có thật nhiều mơ hồ thân ảnh muốn truy tìm những thân ảnh kia lại càng chạy càng xa thật vất vả vượt qua một cái quay đầu xem người nọ lại vòng võ thân tìm kiếm thăm dò muốn đi đâu xa xa hình như là núi cao đi đỉnh núi có lâu đài cổ có tuyết trắng xa xa có thanh tịnh sông có người ở ca hát là thuyền gia đăng ca hay vẫn là đỉnh núi trong pháo đài cổ công chúa hay vẫn là chỉ là tiếng gió bóng người bóng người ở đâu Chớ đi thương vân muốn cố gắng chạy hai chân tới chỉ đồng dạng muốn di chuyển một bước cũng khó khăn bóng người biến mất sông cũng đã biến mất lâu đài cổ biến mất xa xa dãy núi cũng đã biến mất thế giới biến mất ta ở đâu ta là ai tỉnh vừa rồi mộng như trước q u a n quần thương vân lắc đầu trong ánh mắt có chút cô đơn làm sao lại làm như vậy một giấc mộng đây thấy ác mộng cơ linh tại thương vân bên cạnh ngồi xuống thấy thương vân tỉnh lại thần sắc có chút hoảng hốt quan tâm hỏi thương vân nói ác mộng chúng ta ở chúng thần di mộng không phải là một cái to lớn ác mộng ta đây đây tính toán là cái gì ác mộng không có việc gì đi thôi tìm xem lối ra cơ linh thu đ ả tọa tư thế đứng người lên ta đã tham q u a lối ra cách chúng ta không xa đi thôi thương vân cũng đứng dậy khổ cực đi thôi cơ linh giữ chặt thương vân tay linh lan tiên sinh phi thăng hiện tại liền có ta bảo vệ ngươi rồi theo sát điểm thương vân cảm thụ được trắng non trong lòng bàn tay tâm thần một hồi g ậ n sóng ta nhất định sẽ chính mình một lần nữa luyện thể đợi ra cái này chúng thần di mộng rồi nói sau cơ linh cười một tiếng phóng người lên bay thấp một chỗ đỉnh núi một chỗ không gian nghiền nát trô kẹp ở hai khối cự thạch trong lúc đó cơ linh nói ta đi vào trước không có nguy hiểm lại tới tìm ngươi thương vân nói không ổn hay vẫn là đi vào c h u n g đi vạn nhất thất lạc phiền thoái hơn cơ linh suy nghĩ một lát cũng tốt mây đen toàn bộ động thiên là tầng một tầng một dày đặc mây đen mây đen trong lúc đó còn có thông đạo hoặc cầu thang tương liên mây đen rắc rối phức tạp hình thành một cái thiên nhiên mê cung mây đen lớn nhỏ không giống nhau có trống trải như bình nguyên có chỉ có một quảng trường nhỏ lớn nhỏ mây đen nhìn như bất động kỳ thực chậm rãi vận động không định giờ còn có t h i ể m điện toát ra một mảnh rộng lớn trên mây đen hai đầu sói l i ề u mạng chạy đằng sau đi theo mấy cái hình như sư tử h ắ c vân thú hai đầu sói hình thể cũng không nhỏ cùng thông thường c h â u nước không t r ê n h lại nhiều là sói bên trong dị t r ù n g ngân nguyệt lang tốc độ cực nhanh đằng sau đuổi theo hát vân thú thân thể cùng mây đen đồng dạng hình thể có ngân nguyệt lang lớn gấp ba nhỏ tốc độ không thể so với ngân nguyệt lang chậm mặc kệ hai đầu ngân nguyệt lang như thế nào chạy vội cũng không thể vùng thoát khỏi h á c vân thú chạy chối chết hai đầu ngân nguyệt lang đúng là thiên lang cùng địa lang Ca, làm sao bây giờ cái này mấy cái h á c vân thú đổi u thật chặt địa lang vội la lên thiên lang quay đầu nhìn xem đi trước mảnh này mây đen đã gần đến thật lâu không có phóng thích thiểm điện cái này mấy cái h á c vân thú chạy lâu như vậy rất có thể đã tới gần phóng điện bên liên giới ở trước đó tuyệt đối không thể tới gần kiên trì nữa một hồi chờ những n à y hát vân thú tự diệt đi thiên lang địa lang liều mạng chạy hát vân thú ở phía sau truy tiêu ừ n g t t chấp xã hội để tiêu n người lang chấp n mãnh liệt trình độ làm tầm trọng thêm nhanh chóng phát triển trở thành trường thành lớn bằng cánh tay thiểm điện liên bên cạnh hắc vân thú chịu ảnh hưởng trên người cũng bắt đầu toát ra thiểm điện cùng con thứ nhất toát ra tia chớp hắc vân thú trên người thiểm điện liên tiếp đến cùng một chỗ tia chớp loạn lưu tán loạn thiên lang địa lang tùy thời chú ý đến sau lưng hắc vân thú thấy hắc vân thú bắt đầu nhảy lên ra dòng điện đầu tiên là thở dài một hơi sau đó ánh mắt trở nên s ắ p bén chàm c h ẳ m vào tán loạn dòng điện cái này dòng điện không hề đính hát Ấn, không cách nào dự phán hướng phương hướng nào vận hành, cách hội giữ gia tốc thiên lang gào lên một tiếng mi tâm trăng lưới liềm loại sáng tốc độ tăng nhiều địa lang cũng giống như vậy đi theo thiên lang gia tốc chạy như liên đồng thời không ngừng né tránh tiệm điện hắc vân thú chạy càng nhanh hơn trên người tiệm điện càng là máy liệt phú n r a tiệm điện cũng càng m ậ t tập thiên lang địa lang không thể toàn bộ tránh ra hay vẫn là ngẫu nhiên bị điện giật đến huynh đệ nhị lang chỉ có thể tận lực tránh ra lớn tiệm điện cùng yếu ớt bộ vị K, lần này hác vân hác thú rất m thiên lang địa lang không khỏi đồng thời thở dài một tiếng từ khi tiến vào cái này chúng thần di mộng thiên lang địa lang tiến vào người thứ nhất động tiên chính là cái này hắc vân động tiên huynh đệ nhị lang một lần cho rằng đây là chúng thần di mộng toàn cảnh ngay từ đầu còn mừng rỡ muốn tầm bảo biết rõ đụng phải con thứ nhất hắc vân thú cái này hắc vân thú không có gì trí lực chính là tính công kích rất mạnh đụng phải dị loại liền bắt đầu công kích thiên lang địa lang dựa vào tu vi của mình vốn không đem cái này hắc vân thú để vào mắt giao thủ về sau mới hô to mắt lửa cái này hắc vân thú không có gì thủ đoạn chính là rất khó tiêu diệt bởi vì hắc vân thú thân thể chính là mây đen đánh thành hai đoạn cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu đặc biệt là thiên lang địa lang huynh đệ là vật lộn yêu loại bình th á t t ư ờ n g không chú ý pháp thuật tu hành đụng phải hát vân thú loại vật này càng là khó chịu về sau hai h u y n h đệ phí hết lão đại khí lực dùng rất nhiều cấp thấp pháp thuật mới tiêu diệt hát vân thú không có nghỉ ngơi bao lâu lại tới nữa hai con hát vân thú cái này hai h u y n h đệ choáng bắt đầu chạy muốn dựa ngân nguyệt lang tốc độ bỏ xuống hát vân thú không nghĩ tới cái này hát vân thú tốc độ không thể so với ngân nguyệt lan chậm đuổi gác cao may mắn h ắ c vân thu chạy lâu rồi liền biết bắt đầu tỏa điện cuối cùng tự bạo nếu không thiên lang địa lang huynh đệ thật đúng là cầm cái này h ắ c vân thu không có biện pháp mỗi ngày truy truy chạy một chút thiên lang địa lang tại đây h ắ c vân động tiên h duy trì m ấ y tháng bảo vật gì đều không tìm được thể sắc và tinh thần cụ m ỏ i mệnh nhưng là chúng thần di mộng bảo vật mộng đẹp một mực chịu đựng hai đầu sói tín nhiệm thằng đến có một ngày lại có một người tiến vào cái này h ắ c vân động tiên h đụng phải thiên lang địa lang huynh đệ hai đầu sói mới hiểu được chúng thần di mộng tình hình thực tế chấn kinh sau khi chính là sâu đậm thất lạc hai h u n h đệ tại đây hát vân động tiên ở lâu rồi đến rồi nhân vật mới hay vẫn là thật cao hứng. coi như trước kia không quen của mọi người thần di m ộ n loại địa phương này chỉ cần trước kia không phải thâm cựu đại hận gì tất cả đều có thể hóa t h ủ thành bạn đáng tiếc tiệc vui chóng tàn mới tới minh đệ ngày thứ ba t i ể u chết rồi nguyên nhân là hắn muốn xem phong cảnh đem hắc vân thú trở thành phong cảnh sau đó liền vĩnh v i ê n biến thành phong cảnh một bộ phận thiên lang địa lang thật đúng là thương tâm một hồi hắc vân động thiên bên trong uy hiếp còn không hết hắc vân thú một loại cái này mây đen tự mình cũng vận động cũng sẽ sinh ra thiểm điện cái này tia chấp uy lực cũng không phải là hắc vân thú có thể so sánh thiên lang địa lang từng thấy tận mắt tại chỗ rất xa có lôi bạo phát sinh chứng kiến nhị lang kinh hại không thôi lôi bạo bên trong tùy ý một đầu t h i ể m điện cũng không phải mình có thể chống cự cho nên nhị lang một mực đang tìm kiếm lối ra chỉ sợ ngày nào đó cái này lôi bạo hàng lâm đến trên đầu mình nhưng cá ý này hắc v â n động thiên phương hướng khó phân biệt khắp nơi đều là tương tự mây đen hơn nữa chống trải vô biên không ngày nào không trăng trên đầu là mây đen dưới chân hay vẫn là mây đen nhị lang một mực không tìm được lối ra phía sau trong cuộc sống thiên lang địa lang phát hiện hắc vân thú xuất hiện số lần và số lượng dần dần gia tăng cái đầu cũng thay đổi lại thì càng thêm lo lắng hôm nay càng là đồng thời bị vài con hắc vân thú đuổi theo điện quang truyền sáng thiên lang nói đệ chuẩn bị bọn hắn muốn nổ tung biết rõ địa lang lên tiếng hát vân thú cả người đều biến sắc hóa thành lôi đỉnh lũ lam hiện tại thiên lang hét lớn một tiếng thân hình vừa ẩn hóa thành một đầu ánh trăng bó thẳng tắp bay ra ngoài địa lang noi theo thiên lang cũng là một đạo ánh trăng bay ra hai minh đệ bay ra ngoài đồng thời hát vân thú buộc phát toàn bộ lôi điện năng lượng liền cùng một chỗ lôi quang l ó ạ i lên đồng thời bạo tạc tráng kiện tiệm điện loạn lưu giao thoa càn xé tt loạn hưởng hình thành cao ngàn trượng lôi bạo khu vực chiếu sáng toàn bộ phía chân trời dù là thiên lang địa lang thoát đi kịp thời còn là bị ảnh hưởng đến khí huyết quay cuồng quanh thân tê liệt tê liệt ngã xuống trên mây đen miệng lớn t h ở dốc khôi phục thể lực cùng p h á p lực chủ yếu nhất vẫn là khôi phục tâm lực lôi bạo buộc phát đồng thời chính là thương vân cùng cơ linh tiến vào cái này hắc vận động thiên thời điểm linh nhi chứng kiến cái kia lôi bạo đi ả nha thương vân nói cơ linh nói rõ ràng như vậy không phải người mù đều có thể chứng kiến đi người là nghĩ tới đây thương vân cười một tiếng không sai dù sao chúng ta không có gì mục tiêu liền đi nơi đó nhìn xem cơ linh nói chúng ta mới vừa gia nhập cái này đầu tiên đối với nơi này hay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả thương y tiện đi nguy qua gặp i ể m làm thì t h sao?、Thương、vân nói ngươi cái ả m thấy tiến đến c này chúng thần di m ộ n g n g ư viên b t r o ở đâu đều có thể nguy hiểm hiện tại không qua chúng ta liền mất mục tiêu di biến chỗ tất có đặc thù cơ linh nói được rồi theo ý ngươi đã chết cũng đừng trách ta ha ha đó là tự nhiên thương vân nói cơ linh chính mình kỳ thật cũng nghĩ qua đi chỉ là cân nhắc đến thương vân an nguy mới không có tùy tiện hành động đã thương vân đều nói ra vậy còn chờ gì hai người một đường bay qua áo trắng phiêu nhiên thực sự chút ít phi tiên l a n g vũ hương vị chương một trăm ba mươi ba kết nghĩa anh em mười hai thương vân cùng cơ linh xuất hiện ở thiên lang địa lang huynh đệ phía trên thời điểm thiên lang cùng địa lang còn nằm ở trên mây đen lẹ lưỡi lớn tiếng thở dốc tại đây như thế nào có hai đầu ngân n g u y ệ n lang thương vân nghi ngờ nói cơ linh sắc mặt bất thiện chẳng lẽ là thiên lang cùng địa lang thương vân nói rất có thể cơ linh khẽ vươn tay bố trí xuống vài đạo trấn phủ thiên lang địa lang trợn cảm thấy núi lớn áp đỉnh quá sợ hãi cơ linh tu vi vốn liền mạnh hơn bọn họ hiện tại nhị lang lại là nọ mạnh hết đà thể lực không đáng dãy i d u ộ không được chờ thấy là người nào thả p h ụ thiên lang địa lang càng là khóc không ra nước mắt cơ trưởng môn còn có ngươi không biết họ gì tiểu h ư ớ n h đệ các ngươi làm cái gì vậy a cơ linh không có c h ấ n trụ thiên lang địa lang nói chuyện năng lực thiên lang mở miệng lôi kéo làm quen cơ linh ánh mắt r é t run còn dùng hỏi đương nhiên là c h ấ n trụ các ngươi thiên lang địa lang trong nội tâm phát khổ đây coi là cái gì trả lời địa lang nói cơ trưởng môn ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? cơ linh cười lạnh một tiếng lúc trước các ngươi kết hội vây công ta linh vân thiên cung đệ tử không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thiên lan g nói cơ trưởng môn có chuyện h ả o h ả o nói à? các ngươi là vừa tới cái này động thiên đi cái này động thiên rất nguy hiểm chúng ta hay vẫn là đồng tâm hợp lực thì tốt hơn cơ linh trong lúc đó bắt đầu ngưng tụ p h ù văn đồng tâm hợp lực các ngươi phối sao địa lan g nói không biết họ gì tiểu huynh đệ cho chúng ta van mài a đúng vậy cơ trưởng môn cho dù chúng ta đi theo vây công các ngươi linh vân thiên cùng nhưng chúng ta huynh đệ nhưng là một cái người đều không có gì thiên lan g cũng cầu khẩn nói thương vân đệ lại cơ linh linh nhi chờ một chút cơ linh cho dù không muốn nhưng vẫn là tàn phụ văn từ một tiếng ngươi thật đúng là giúp bọn h ắ n à. thương vân nói linh nhi ngươi trước đừng nóng giận chờ ta hỏi bọn họ một chút thiên lan g địa lang chết bên trong sống đối thương vân cảm kích tột đỉnh khóc r ò n g r ò n g thương vân nhìn lại cảm thấy thật đáng yêu thương vân thầm nghĩ hay là trước bình phục cơ linh nộ khí hai người các ngươi nói như thế nào không có giết một cái linh vân thiên cung đệ tử thiên lan nói huynh đệ chúng ta lúc ấy một mực cùng linh vân thiên cung cái tía lao đầu tử đánh nhau về sau bị một cái linh vân thiên cung đệ tử tự bạo bị thương liền chạy thực sự. thương ự sự. c t h vân nói h ớ l hạ l cơ linh lại rên một tiếng vậy bọn họ cũng không thiện cùng theo một lúc vây công chúng ta thiên lang địa lang nghe ra mánh khỏe lập tức tội nghiệp nhìn xem cơ linh cơ linh bản còn có chút tức giận nhìn xem hai cặp vô tội ánh mắt như nước trong keo thổi phu một tiếng bật cười cảm thấy thất thố vội vàng quay lưng đi thương vân cười mắng hai người các ngươi khôi hài vui vẻ bản sự ngược lại là rất cao người không biết chuyện thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi là hai đầu nghe lời lang thiên lan g nói không biết tên tiểu huynh đệ ta gọi thương vân thương vân nói thương vân huynh đệ thiên lan g sửa lời nói thương vân nói đừng tìm ta xưng huynh gọi đệ ta không thể giết ngươi không phải nói muốn thả ngươi thiên lan g cùng địa lang nhìn nhau một cái đồng thời kêu lên thương vân đại ca thương vân cũng bị chọc cho vui vẻ muốn hận cái này hai đầu sói thật sự rất khó thiên lang thấy thương vân lần này không nói chuyện nói tiếp thương vân đại ca ngươi có chỗ không biết huynh đệ chúng ta có thể đối với thiên phát thể chưa bao giờ người vô tội sát sinh chúng ta chưa bao giờ ăn qua thịt người duy trì một ít không có tu hành động vật đây cũng là vì sinh tồn tu thành hình người về sau huynh đệ chúng ta còn thường xuyên ăn chay trước kia cho dù cũng đã từng làm một ít không lộ mặt hoạt động cũng là sói tại giang hồ không có cách nào huynh đệ chúng ta muốn trôi qua an bình cũng muốn lập uy a vây công linh vân thiên cung một lần kia cũng không phải xuất phát từ bản tâm mà là có người nói cho chúng ta biết chúng thần di mộng bí mật châm ngỏi chúng ta tới là cái gì giật dây các ngươi thương vân nghe được nơi này trong lòng hơi động nhất định phải đem phía sau màn động thủ tìm ra không phải là cựu huyền thiên cũng không phải ư u minh đàn thứ ba thế lực thiên lang nói cái này huynh đệ chúng ta cũng không biết người nọ là ai thương vân thất vọng vậy các ngươi liền tin tưởng hắn các ngươi đã có lui tới đã lâu rồi địa lang nói cái k i a đến không phải chỉ là người nọ đột nhiên tìm được chúng ta giới thiệu cho chúng ta rất nhiều chúng thần di mộng tin tức còn nói nơi này có rất nhiều ngân n mực lang huynh đệ chúng ta nghe xong đã tới rồi sau đó chúng ta gặp rất nhiều đồng đạo liền cùng đi vây công các ngươi thương vân k i n h bị nói hai người các người đầu sắc lang không phải là vì tìm tiểu sói cái mới tới đi đồng thời trong nội tâm thất vọng vừa rồi không có thế lực sau l ư n g tin tức thiên lang địa lang h u y n h đệ mặt sói một đỏ thương vân bất đắc dĩ nói chẳng lẽ hai ngươi thật là vì tiểu sói cái b ả o thiên lang địa lang mặt càng đỏ hơn cơ linh đã quay lại đến thấy thiên lang địa lang biểu lộ vừa cười quay lưng đi thương vân cũng làm mỉm cười vậy thì không đề cập tới năm đó thù hận linh nhi ngươi nói vừa vặn rất tốt cơ linh cố gắng tức giận hình dáng chúng ta đây cũng không thể khinh địch như vậy liền tin tưởng bọn họ đi thiên lang nghiêm mặt nói Cơ chúng Thương trưởng ta xưng môn, vừa â n liền mãi mãi cũng là đại ca. Chúng ta yêu đại bộ phận ràng nghĩa khí. Địa lang cũng đang sát đạo, không sai, một tiếng cũng Đại Đại Đại đại đều Địa đạo, Đại Đại mãi mãi sai, mãi mãi ca ca, ca. ca, ca. ta là là là là một khí. rất sát yêu bộ v rồi nếu không phải thương vân đại ca cho chúng ta huynh đệ cầu tình chúng ta đã bị chết cho nên cái mạng này sau này sẽ là thương vân đại ca rồi thương vân ngược lại là không nghĩ tới thiên lang địa lang như thế nghĩa khí cẩn thận chằm chằm vào thiên lang địa lang ánh mắt thiên lang địa lang lại lấy ra mắt to như nước trong veo cùng phun ra đầu lưỡi thành công thắng được cầm tình thương vân nói linh nhi đi trên người bọn họ trấn phụ đi dù sao bọn hắn cũng không phải đối thủ của ngươi cơ linh nói tốt nếu là ngươi nhóm hai cái đã hiểu tâm tư khác đừng trách bổn trưởng môn hạ thủ vô tình thiên lang địa lang liên tiếp gật đầu cơ linh rút lui c h ấ n phủ thiên lang địa lang ngồi trông hổm run lẩy bẩy thân thể vẫy vẫy đầu đồng thời cảm khái nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác chính là tốt các ngươi nói cái này động viên rất nguy hiểm là cái gì chuyện quan trọng thương vân hỏi thương vân đại ca ngươi có trô không biết địa lang nói thương vân nói đừng lao xưng hô như vậy quá phiền t o á i được rồi về sau ngươi là đại ca ta là nhị ca thiên lang nói đại ca nhị ca địa lang lập tức đổi giọng thương vân dợ khóc dợ cười tuổi của mình so thiên lang địa lang tiểu không biết bao nhiêu vậy mà thành đại ca hơn nữa còn là cùng yêu xưng huynh gọi đệ thanh danh này xem như hủy sạch bất quá thương vân làm sao để ý những n à y hư danh trước kia lại đã làm đại long đầu tự nhiên không thèm để ý làm đại ca vui vẻ đáp ứng nhị đệ tam đệ cơ linh càng là nhị cười nhìn xem cái này tam huynh đệ có ý tứ nhân sinh có khi rất kỳ diệu mới vừa rồi còn đả đả sát sát mấy người hiện tại đã b a i cầm xem ý tứ này cảm tình còn rất tốt có ít người tương giao không cần bao lâu thời gian có thể trở thành tri kỷ chỉ cần cảm giác đúng rồi chính là huynh đệ thương vân chính là không cần cái gì nghi thức một câu một cái huynh đệ đại ca ngươi nếu hỏi cái này động viên thật là không phải nơi tốt thiên lang giảng thuật tại nơi này động viên tao nộ cùng cái này động viên nguy hiểm chỗ thương vân cùng cơ linh giật mình cảm ơn ông trời sói địa lang nếu không gặp được hắc vân thú nhất định là không biết như thế nào ngăn cản chớ nói chi là cẩn thận lôi bạo các ngươi tìm lâu như vậy cũng không tìm được lối ra chúng ta chẳng phải là cũng rất khó tìm đến cơ linh lo lắng nói thương vân hỏi cái này động viên sẽ không có một ít địa điểm đặc biệt địa lang nói đại ca thương a cùng n ị ca có cái gian gian kia ra kỳ không thật thời mệt thời phần nghĩ Hốn hồ h lớn nơi nào. lớn là lối mỏi, đều suy ở vậy đầu địa tiên, cái có gì p h ư đặc cũng thủ tiện tìm、a. Thương không A. vân cười nói có một chỗ đi chính là các ngươi thấy phát sinh lôi bạo địa phương thiên lang địa lang mắt lớn t r ư ờ n g mắt nhỏ thiên lang nói đại ca chỗ kia là đặc thù nhưng là cũng không thể đi A, quá nguy hiểm thương vân cười ha ha một tiếng hôm nay linh nhi cũng nói câu nói này nhưng ta kiên trì đến đây lại đụng phải hai người các ngươi chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất trời sinh dị tượng tất có đặc thù chúng ta liền đi qua nhìn xem Xẻo sát xuất quá lớn. thương vân lập tức như nước lạnh dội đầu trong ngực công bằng sau lưng ẩn hiện mấy đóa tiểu quỷ lửa thiên lang địa lang dùng móng đuốt nhẹ nhàng đuốt ve thương vân phía sau lưng biểu thị thám thiết tiếp luận đùa dỡn đi thôi cơ linh n h i ê n nhiên nhất tiếu mây đen tiên không đều trở nên sáng lên thương vân lại khôi phục sức sống tốt, xuất phát đại ca n g ư ơ i cùng cơ trưởng môn thân thiết như vậy còn lao gọi nàng linh nhi chẳng lẽ là đại c ậ u thiên lang cười hát hát nói thương vân một quyền đánh vào thiên lang trên đầu chớ nói lung t u n g nếu không linh nhi bổ ta và ngươi cũng không cứu được ngươi cơ linh mặt đỏ lên cũng không nói cái gì cái này hai đầu sát lang thương vân nói ha ha hay vẫn là đại ca ngươi lợi hại thiên lang không có hảo ý cười nói ta cùng tam đệ lưng cóm các ngươi đi hội mau một chút thương vân nói cũng tốt thương vân cùng cơ linh ngồi với cũng thích trí tốt như vậy tọa kỵ nhưng là rất khó được ngân nguyệt lang là sói bên trong dị chủng tâm cao khí não khi nào cam tâm làm trò cưới qua thương vân cùng cơ linh đã triệt để tin tưởng thiên lang địa lang yêu có yêu tự tôn cho dù là đuồng nghịch thủ đoạn cũng đều có điểm mấu chốt v tại m này người cũng không sao bất an chỉ để ý đi về phía trước chương một trăm ba mươi bốn hát vân thú bạo động một mươi hai đại ca sắp tới thiên lang nói thiên lang địa lang đã có phủ văn gia trì tốc độ tăng nhiều r ấ thương n a địa n liền đến lần thứ nhất sinh h thứ phát h lôi bạo p phụ cận. Thương cận. vân nói tốt, giảm tốc độ đi thiên lang địa lang dừng chân lại thương vân cùng cơ linh nhảy đến trên mây đen chúng ta hay không muốn tùy tiện đi qua thương vân ngươi bây giờ thân thể quá yếu cơ linh nói có một chút nguy hiểm đều không được địa lang thay thương vân phản bác đại ca của chúng ta thực lực là không mạnh nhưng hắn công pháp đặc thù à như thế nào cũng là tương đương với nguyên anh kỳ người nào có yếu ớt như vậy thương vân cười khổ một tiếng ai tam đệ ngươi không biết ta linh phủ luyện thể phế đi thiên lang địa lang đồng thời kinh hô cái gì sửng sốt một chút lại đồng thời hỏi đại ca cái gì là linh phủ luyện thể thương vân thầm nghĩ hai cái này lão đệ thật đúng là đáng yêu đành phải giản lược giải thích công pháp của mình cùng phế bỏ linh phủ luyện thể đi qua thiên lang địa lang nghe lòng đầy tam phẫn liêu phong cùng pháp đồng hai tên khốn kiếp kia thật không là đồ vật thương vân muốn nói các ngươi trước tiết nhưng là cùng đường lại không nói ra không có việc gì đại ca huynh đệ chúng ta liều chết bảo hộ ngươi thiên lang nghiêm mặt nói địa lang cũng tỏ thái độ không sai đại ca chúng ta khẳng định không cho ngươi so với chúng ta chết trước thương vân trong lòng trận, trận cảm động yên tâm đi ta linh phủ luyện thể chỉ là tạm thời phế bỏ v ề sau đã có cơ hội ta một lần nữa luyện thể thực lực liền biết tăng nhiều húng chi ta đối với p h ụ đạo lý giải đã tăng lên thật nhiều thiên lang địa lang nghe xong hết sức cao hứng ngựa mặt lên trời thét dài sói chu xa xưa truyền ra cơ linh cũng vì thương vân nhiều hơn như thế hai cái huynh đệ cao hứng thiên lang nói đại ca ngươi đã hiện tại thân thể yếu đuối ta đi qua d ò đường có cái gì tình huống trở lại nói cho các ngươi biết thương vân nói ta vốn cũng muốn làm như vậy nhưng trên đường đi tới phát hiện cái này hắc vận động thiên bên trong thật sự rất khó phân biệt phương hướng hơn nữa b ạ n nhất người đi thời điểm có hát vân thú xuất hiện chúng ta tất nhiên thất lạc đến lúc đó lại muốn tụ hợp khó như lên trời còn khó hơn cho nên vẫn là cùng nhau đi qua đi trên đường đi cẩn thận chút là được cơ linh thiên lang địa lang ngẫm lại thương vân đề nghị cảm thấy rất có đạo lý lập tức quyết định cùng nhau đi qua thương vân cùng cơ linh một lần nữa ra chỉ phủ thận trọng đi về phía trước đi qua vài miếng mây đen tới gần lôi bạo phát sinh chỗ địa hình đột nhiên thay đổi mây đen không còn là bình nguyên mà là xếp thành cao ngất hát vân sơn hát vân sơn c u n g quanh còn có mây đen phiêu đãng bất quá những cái kêu mây đen đều là chân chính mây mù hình không phải thất thể Hác v tầng tầng thương, lang lang thương, lang lang thương vân nói xem ra mở mang cái này động thiên tiền bối đã sớm nghĩ đến sẽ có người đến nơi đây nói không chừng lối ra cũng ở đó đi xem ngay sau đó thiên lang phía trước địa lang ở phía sau thương vân cùng cơ linh đi ở chính giữa đi hướng cầu thang đi hồi lâu cầu thang hay vẫn là xa như vậy cơ linh khẽ nhữ mày chẳng lẽ nơi này có cấm chế tiện tay ném ra ngoài vài đạo phủ muốn quay dày thiên địa nguyên khí coi như không thể phá trừ cấm chế cũng có thể nhìn ra có phải hay không bị vây ở trong cấm chế vài đạo phủ văn tán đi về sau quanh mình không có bất kỳ biến hóa nào thương vân nói khả năng này là không gian nếp vốn nhìn xem ba người dáng vẻ m ê hoặc thương vân lại giải thích cái gì là không gian nếp vốn đại ca nơi g ư đây đều biết thật lợi hại chúng ta đây làm sao vượt qua thiên lang hỏi thương vân nói không gian nếp vốn chưa tính là cấm chế chính là đường này đổ thay đổi xa trực tiếp đi qua là tốt rồi tốt đại ca đi lên thiên lang túi người xuống địa lang cũng túi người xuống cơ trưởng môn đi thôi không cần quá nhanh thương vân dặn dò một câu hỡi thiên lang lưng địa lang c o n g lên cơ linh bắt đầu t o á i bước tiến lên tốc độ này cũng so thiên lý mã chạy vội nhanh hơn mấy lần lập tức cầu thang càng ngày càng gần tiếng hô chuyển ra thương vân chờ cả kinh men theo thanh âm chuyển ra chỗ nhìn lại đều trận tròn mắt mấy vạn con h ắ c vân thú có lớn có nhỏ chính hướng cái phương hướng này chạy tới như thế nào nhiều như vậy cơ linh kinh hô thiên lang chân đều như n u ô ra không biết t chúng ta gặp phải nhiều nhất một lần cũng chỉ có bảy tám con lần này lần này địa lang cả kinh không khép m i ệ n g được nói không ra lời thương vân phản ứng đầu tiên hét lớn còn không mau chạy chạy chỗ nào tùy tiện đừng hướng hắc vân thú chạy đi đâu là được thiên lang địa lang như ở trong ngộng mới tỉnh bắt đầu chạy như đ i ê n cơ linh cùng thương vân dốc sức l i ề u mạng thả phù nếu như bị hắc vân thú đại quân đuổi theo nhưng chỉ có một con đường chết chạy ra không bao xa lại một nhóm lớn hắc vân thú ngao ngao kêu chạy tới số lượng cũng có mấy vạn mà ơi cái này động viên hắc vân thú quan hệ hữu nghị sao thiên lang mắng không thể không cải biến phương hướng thương vân d õ i mắt trông về phía xa trong nội tâm cảm giác cảm thấy không ổn định quả nhiên không bao lâu lại một rất nhiều hắc vân thú theo cái khác phương hướng tới chỉ có cầu thang phương hướng còn không có hắc vân thú hướng cầu thang phương hướng chạy thương vân kêu lên cơ linh nói thương vân ta phát hiện cùng với ngươi luôn đụng phải những sự tình này ngươi vừa mới tiến tới đây cái động thiên bao lâu liền đụng phải nhiều như vậy hắc vân thú bạo động thương vân mặt mò đỏ hửng điều này cùng ta có quan hệ gì địa lan nói đại ca ta cảm thấy cơ trưởng môn nói có đạo lý a thương vân dương nổi giận mắng có cái gì đạo lý còn không mau chạy nghĩ bị hắc vân thú ăn chưa nhị lan gào g to một tiếng tốc độ lại tăng đằng sau ba phương hướng hắc vân thú rót thành một c h i đại đội ngũ hạo hạo đãng đãng cũng phóng tới cầu thang phương hướng nguyên lai、like、những ngày hắc vân thú vốn chỗ mục đích chính là trong chỗ này cơ linh thở dài một tiếng còn ẩn giấu đi một ít ý tứ thương vân bất đắc dĩ nói ta nào biết được bọn hắn chọn theo ta cùng một nơi đồng thời lại bắt đầu lo lắng không biết núi này lên tới ngọn nguồn có cái gì bây giờ là không đi lên không được tới gần cầu thang mơ hồ có thể chứng kiến có hai con hắc vân thú gác cầu thang đại ca làm sao bây giờ thiên lan hỏi chỉ để y tín lên còn dư lại giao cho chúng ta thương vân nói linh nhi chuẩn bị phá cái kia hắc vân thú không có vấn đề hai con hắc vân thú cũng phát giác được có loại khác tới dẫn đầu lao đến nên đón bọn họ chính là mấy trăm đạo phù văn bạo phá cơ linh không thể làm đến thương vân như vậy ngũ hành phù phát ra cùng một lúc chỉ có thể đồng thời dùng ba loại l i ê n lựa chọn h ỏ a phù đất phù một phù hỗn hợp thương vân phù uy lực thì tăng cường vốn lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể thả ra mười cái tả hữu hiệu quả quá mức bé nhỏ cái này mấy trăm đạo phù đem hai con hắc vân thú nổ thất linh bắt lạc thân thể rơi là tả trên đất thương vân nghe thiên lang đề cập qua biết rõ cái này hắc vân thú còn có thể tái khởi trong nội tâm không có mừng rỡ cũng không dừng lại vọt thẳng lên cầu thang cầu thang quanh quanh co co đầu tiên là tại hắc vân sơn bên ngoài lên tới giữa sườn núi về sau cắt lên núi thể may mắn tiên h lang địa lang tốc độ chẳng những nhanh đối phương hướng khống chế hay vẫn là hoa mỹ mặc kệ bằng cầu thang như thế nào biến hướng đều không có lao ra trên đường đi còn có giải rác hắc vân thú đều bị tạ tán lên cái này hắc vân sơn mới biết được núi cao bao nhiêu còn vượt qua thương vân tưởng tượng thương vân đoán chừng núi này phải là toàn bộ hắc vân động thiên hạch tâm mà thiên lang địa lang thấy lôi bạo bất quá là cái này h ắ c vân sơn chung quanh tầng mây pha vi bởi vì h ắ c vân sơn ngọn núi chung quanh tụ tập mây đen thập phần mật tập đứng xa nhìn khó có thể phán đoán đang ở trên cầu thang càng có cảm xúc đỉnh núi h ắ c vân sơn cấu tạo đặc thù h ắ c vân sơn đỉnh núi thập phần chống trải phương viên trăm dặm toàn bộ lòng núi đều là t r ố n g không liếc không nhìn thấy đáy dưới đỉnh núi phương chừng mười t r ư ợ n g đột xuất một vòng vách đá tại ngọn núi bên trong hình thành một vòng thanh hoàn chung không trong lòng núi bộ đều là mây đen tầng một tầng một mây đen mây đen trong lúc đó có thiểm điện liên tiếp những n à y mây đen còn có lên cao tầng cao nhất mây đen đã cùng đỉnh núi ngang bằng thương vân bọn người leo lên cấp bậc cuối cùng bậc thang sau lần đầu tiên nhìn thấy đúng là c u ộ n c u ộ n mây đen trang diện rung động hùng vĩ nhìn thương vân mấy cái quả m ự n khóc cái này hướng ở đâu trốn sau lưng nhóm lớn hắc vân thú đã bắt đầu leo núi đại ca làm sao bây giờ thiên lăng nói thương vân ý niệm trong đầu n h a n h quay ngược trở lại muốn tìm con đường đi ra nhưng cái này hắc vân sơn đỉnh núi cảnh sát nhìn một cái không sót gì căn bản không có địa phương nào khả dị ẩn ấp điểm ấy chỉ xứng sở công phu con thứ nhất hắc vân thú đã bỏ lên đỉnh núiết nhìn thương vân mấy cái dị loại điên cuồng hét lên một tiếng đánh tới. đại ca cẩn thận thiên lang địa lang đồng thời hộ đến thương vân trước người mấy cái hắc vân thú nhào đầu về phía trước cơ linh phát m ấ y trăm đạo phủ nổ tan rồi phía sau hắc vân thú che già măng mọc số lượng càng ngày càng nhiều lui thương vân mấy cái từng bước lui về phía sau hắc vân thú không có điên cuồng ngào lên mà là chờ cái gì mệnh lệnh đồng dạng không ngừng phun lên đỉnh núi từng bước ép sát vách đá vòng không tính chật vật thương vân bốn người cũng thối lui đến biên giới hắc vân thú càng tụ càng nhiều xông lên đỉnh núi đã có hàng và con đồng thời phát ra gầm nhẹ cảm giác á p bách rất mạnh rốt cục một đầu hình thể rõ ràng lỗi nặng mặt khác h ắ c vân thú h ắ c vân thú bỏ lên đỉnh núi không được chúng thủ linh đến thương vân xuất mồ hôi chán thật sự không được chỉ có một con đường h ắ c vân thú thủ lĩnh khí thế bệ nghễ ngẩng đầu mà bước đi đến hàng trước nhất khinh bị nhìn xem thương vân m ộ n cái phát ra cởi nạo giống như tiếng hô h ắ c vân thú bảy cũng đi theo gầm nhẹ nhị đệ tam đệ linh nhi chúng ta tuyệt đối ngăn cản không nổi nhiều như vậy h ắ c vân thú cái này thủ lĩnh thực lực càng mạnh hơn nữa đợi chút nữa chúng công kích chúng ta liền nhảy thương vân nhỏ g i n g bàn g a o người điên rồi núi này cao như vậy chính giữa tất cả đều là lôi vân còn không biết phía dưới có cái gì cơ linh nhỏ dọn vội la lên thương vân nói vậy ngươi còn có cái gì những biện pháp khác thiên lang địa lang đồng thời nói đại ca nhảy chúng ta liền nhảy cơ linh cũng đành phải đồng ý h á c vân thú thủ lĩnh thấy thương vân mấy cái trâu đầu ghẻ thai không đem chính mình thả nhãn lực nổi giận gầm lên một tiếng trái chân trước vừa nhấc toàn bộ h á c vân thú lui về phía sau căng cứng h á c vân thú thủ lĩnh trái chân trước vừa rơi xuống h á c vân thú bày phô thiên cái địa nhào đầu về phía trước ngay tại lúc này nhảy thương vân hô lớn một tiếng cơ linh giữ chặt thương vân đầu tiên nhảy xuống vách đá v ò n thiên lang địa lang sau đó nhảy xuống Nhanh chân g chui một trăm ba mươi lăm chân núi mười hai thương vân hai người nhị lan g rớt xuống ngàn trượng trên đường không có đụng phải bất luận cái gì chướng ngại đi thẳng đến chân núi cái này hắc vân động tiên chỗ kỳ diệu chính là khắp nơi đều là mây đen nhưng là ở đâu đều thấy được không biết nguồn sáng ở nơi đó mây đen bản thân là không phát quang chân núi lớn nhỏ so đỉnh núi sơn khẩu nhỏ đi rất nhiều g ồ g h y nhấp nô có nhiều gó đất lăng ánh mắt không thể quét ngang toàn bộ chân núi chân núi trung ương mọc ra một khoả mây đen cây tầng tầng lên cao mây đen chính là cây này tán cây thực thể hóa sương mù sương mù không ngừng hóa sương mù sau lại có mới tán cây dài ra sinh sinh bất tức tầng tầng tán cây trong lúc đó lôi điện ra toa h nếu đinh lan chứng kiến cái này cảnh tượng không biết sẽ có cảm tưởng gì thương vân cảm t h ắ n nói cơ linh nói ngươi còn cố ý tư tưởng đinh lan tiên sinh hắn phi thăng thành tiên hiện tại tiêu dao vô cùng ngươi hay vẫn là lo lắng cho mình đi thương vân ngẩng đầu nhìn lại những hắc vân thú đó hình như không có đổi tới chúng ta tạm thời an toàn trước bốn phía nhìn xem núi này không biết có hay không lối ra nếu không chúng ta đã có thể vây ở chỗ này rồi phía trên những hắc vân thú đó không biết lúc nào mới có thể t ắ n đi thiên lang nói ta cùng tam đệ tốc độ nhanh đại ca ngươi và cơ trưởng môn trở ở tại đây chúng ta cuốn một vòng nhìn xem thương vân gật đầu nói cũng tốt nhanh đi mau trở về biết rõ thiên lang địa lang đáp ứng một tiếng phân hai cái phương hướng chạy xuống đi núi này ngọn nguồn phương viên không đến một trăm dặm đối với thiên lang địa lang tốc độ mà nói không quá nửa chén t r ả nhỏ thời gian như thế nào đây thương vân hỏi địa lang nói ta bên này không hề phát hiện thứ gì thiên lang nói ta cũng thế đại ca huynh đệ chúng ta đều là vòng quanh vòng lớn chạy phải có đặc thù xem ra cũng là ở bên trong cây kia chỗ đó thiên lang nói không sai ta cảm giác được bên kia có dị dạng chấn động có chút quen thuộc cơ linh nói thương vân nói chẳng lẽ là la sát la sát thiên lang địa lang đồng thời kêu sợ hãi đại ca ngươi hay vẫn là biết là sát nhất tộc thương vân nhất thời không biết nên nói cái gì cơ linh bật cười lớn không sao các ngươi đã đều là huynh đệ ta cũng không sợ nói ra kỳ thật ta là là sát nhất tộc thương l n địa vân đi lên một sói một quyển cười mắng hai người các ngươi đầu sát lang chúng ta sai rồi không nên nhìn như vậy đại ca nữ nhân thiên lang đang thương sợ sợ nhìn xem thương vân lại đưa tới một hồi quyển đấm cướp đá cơ linh cũng gia nhập địa lang thay thế cũng đi theo tới đạp hai chân bị thiên lang phát hiện sau gấp đội trả trở về ha ha đã thành đừng làm rộn hai người các ngươi không bởi vì ta là la sắt mà khinh thị ta sao cơ linh lũng lũng t ó c hỏi địa lang khó hiểu nói la sắt nhất tộc rất mạnh à chúng ta vì cái gì ngược lại khinh thị ngươi cơ linh buồn bà nói các ngươi không có nghe chịu qua linh vân thiên cung quy cù sao thiên lang địa lang đối liếc mắt nhìn kiên định nói chưa nghe nói qua thương vân nói linh nhi không cần giải thích chúng ta đối cái kia lịch sử không có gì hứng thú cơ linh im lặng một lát lộ ra tiếu dung đúng rồi hai người các ngươi như thế nào không biến về hình người rồi hả thiên lang nói huynh đệ chúng ta tiến vào cái này động thiên về sau chạy chối chết thời gian tương đối nhiều vẫn dùng hình sói thái mới phát hiện nguyên lai làm sói thoải mái hơn làm người thực sự khó chịu chúng ta cũng không nghĩ biến trở về đi cơ linh cùng thương vân đều thưởng thức lời này cảm thấy rất có đạo lý địa lang nói đại ca chúng ta là không phải đi qua nhìn một chút thương vân đang trông xem thế nào thoáng một phát xa xa mây đen tây cũng tốt bất quá những hắc vân t h ú đó đều không đổi tới phía dưới này khả năng có liền chúng đều e ngại đồ vật linh nhi n g u y ê cảm giác tia đến cùng phải hay không la sát cơ linh lắc đầu nói cho dù ta cảm giác quen thuộc nhưng là cũng không phải cảm giác thân thiết ngược lại ta cũng không biết hình dung như thế nào dù sao là không tốt cảm giác được rồi chúng ta đây càng phải cẩn thận rồi thương vân nói một nhóm bốn cái bắt đầu hướng phía mây đ e n cây xuất phát lại là không gian nếp vốn y theo thương vân cách nhìn có năng lực tại động thiên bên trong bố trí không gian nếp vốn đều là thực lực cao cường người nhưng là cái này chúng thần di mộng bên trong không có một cái nào động thiên bên trong có thực lực vượt qua đại thành trung kỳ hoặc là đạt tới tiên cấp sinh vật dựa vào những này mở mang động thiên cao nhân thủ đoạn muốn sáng chế tiên cấp thực lực sinh vật không phải việc khó gì vì sao toàn bộ động thiên mở mang người không hẹn mà cùng chế định thực lực này đẳng cấp đâu này chẳng lẽ là lúc trước trí cường giả yêu cầu thương vân không khỏi bắt đầu suy đoán lúc trước xảy ra chuyện gì các ngươi xem thiên lang đi ở đằng trước có chỗ phát hiện thương vân cơ linh địa lang đi lên trước thứ gì h ả i cỗ hải cốt một bộ nhìn ra là nhân loại mặt khác một bộ xương cốt hiện lên màu đen hình dạng cũng không giống nhân loại xương cốt bên trên mọc lên cốt thứ rồi lại không phải yêu hải cốt cái này đen xương đại khái là người trong ma đạo cơ linh nói đây cũng là lúc trước động tiên mở mang người ở chỗ này quyết đấu song song bỏ mình thương vân thở dài một tiếng khi còn sống vinh quang bản lĩnh thông thiên sau khi chết cũng không quá đáng là bạch cốt một đống liền tính danh đều không để lại nhìn lên trời sói địa lang ha ha bật hơi dáng vẻ hưng phấn thương vân cười một tiếng các người đi xem đi nói không chừng có bảo vật gì thiên lang địa lang cùng thời cương lan g khuyển đồng dạng thương v â n chạy vội đi qua đại ca nơi này có chữ a mau đến xem địa lang kêu lên thương vân cùng cơ linh vốn đối bảo vật không có hứng thú quá lớn đi chậm nghe địa làng kêu to gia tốc đi qua hai cố hải cốt trong lúc đó quả nhiên có chữ viết cứng cắp bên trong mang theo â nhuận v ạ n bối khấu đầu không biết tiền bối làm bản môn cái nào bối tổ tiên đệ tử quy lạy mặc dù c h ấ n ma thiên tỷ là tiền bối vận dụng nhưng này thiên tỷ vốn là b u ồ n môn t r o n g bảo lẽ ra phải do các đời trưởng môn bảo quản huống hổ tiền bối bỏ mình v ạ n bối bất tài tự hành lấy đi thiên tỷ vạn mong tiền bối thứ lỗi lần nữa quy lạy ma đạo tiền bối đã chết tại cùng b u ồ n môn tiền bối trong tranh đấu người chết đã chết rồi văn bối cũng là trịnh trọng g i n xếp hai vị tiền bối trôn xương ở đây tự nhiên vĩnh viên lưu truyền vốn muốn mai táng nhị vị tiền bối lại sợ kinh thần vị vẹn vẹn q u ỳ lệ lưu trữ tỏ vẻ an ủi ngọc thiên lân thương vân hương vân nói là ngọc trưởng môn linh nhi ngọc trưởng môn cũng không chết còn lấy được c h ấ n ma thiên tỷ thật sự là thật đáng mừng cũng liền ngọc trưởng môn đối với địch nhân đều nhân từ như thế cơ linh cũng là cao hứng đúng là chuyện tốt từ khi tiến vào chúng thần di mộng đây là kiện thứ nhất tin tức tốt đi không biết ngọc trưởng môn có phải hay không vẫn còn đ ộ n tiên hắn cũng đã tới tại đây nói không chừng lối ra thì ở phía trước thương vân nói chúng ta đi nhanh đi nói không chừng còn có thể đuổi theo ngọc trưởng môn còn cái này hải cốt ngọc trưởng môn đều tôn kính như vậy chúng ta cũng bái túi lầu đi đại ca đây ý là không phải chúng ta không thể động đến bọn hắn hải cốt rồi hả thiên lang hơi cảm giác thất vọng thương vân cười nói thiên tỷ môn tiền bối cũng đừng chuyển động vị tiêu ma đạo tiền bối sao các ngươi nhìn xem c ó cái gì tốt đồ vật đi thiên lang địa lang cười hắc hắc lắc lắc cổ có chung lục lạc tiếng vang thương vân cười mắng hai người các ngươi quá gà tặc nguyên lai、like、đã sớm tìm được cũng đều mang tới đó là cái gì địa lang nói chúng ta cũng không biết đến nơi đây chỉ thấy bộ kia màu đen hải cốt bên trên mang theo hai tháo chạy chung lục lạc huynh đệ chúng ta liền một sói một bộ phân ra đẹp mắt đi thương vân đi qua lấy tay sờ sờ trung lục lạc kiểu dáng cổ pháp thanh âm thanh thúy tỉnh lại hẳn là vị kêu ma đạo tiền bối vũ khí mới đúng các ngươi dùng pháp lực thôi động thoáng một phát thử nhìn một chút ân thiên lang địa lang đem pháp lực rót vào trung lục lạc bắt đầu lay động thân thể âm thanh trung lọt vào thai thương vân cảnh sát trước mắt khẩn trường chỉ cảm thấy mình ở không ngừng bay ngược cảnh sát theo trước mắt mình hốt ra thanh thúy trung lục lạc âm thanh trở nên phiền mượn thương vân ngực cùng trận cự thạch đồng dạng im lìm được h o ả n g muốn nói lại phun không ra đầu đau mơ nứt thương vân Cơ linh thanh âm vang lên. một đạo linh lực dốc vào thương vân mới lấy lại tinh thần trông thấy thiên lang địa lang chính bất diệt nhạc hồ vui chơi đi qua một sói m ộ t c ư ớ c hai người các người thiếu chút nữa bị các ngươi hại chết thiên lang nói đại ca làm sao vậy cái này một đôi chung lục lạc có mê hoặc công hiệu các ngươi là người sử dụng không có cảm giác đại ca các ngươi nhưng chịu không được cơ linh giải thích nói thiên lang địa lang mặt mũi tràn đầy áy náy cùng một chỗ ngồi trồn hồn cuối đầu đại ca chúng ta không phải c ủ ý thương vân cười ha ha một tiếng ta lại không trách các ngươi xem các ngươi như thế ưa thích chung này ta cũng cao hơn à chính là tại ta một lần nữa luyện thể trước đó chớ ở trước mặt ta dùng linh tinh là được rồi đúng các ngươi cũng đi cảm ơn vị tiền bối kia đi các ngươi lấy được là người ra đồ vật thương vân nói thiên lang địa lang lại chạy tới liếm màu đen kia h ả i cốt đa tạ lao nhân ra ngài thương vân cùng cơ linh cười ha ha được rồi đi thôi thiên lang địa lang được bảo vật cuối cùng đã có chuyến đi này không tệ cảm giác đi trên đường càng có lực hơn nhi rồi cách mây đen cây càng gần càng cảm giác ra cây này cao lớn mới vừa có không gian nếp vốn nhìn xem cách đây cây chỉ có cách xa mấy dặm kỳ thực có chừng trăm dặm đến cây phụ cận nói cây này là một tòa núi nhỏ cũng không đủ khó thương r á c vân cũng là sắc mặt nghiêm trọng cây càng ngày càng rõ ràng dần dần có thể chứng kiến hoa văn hốc cây một cái đen nhánh hốc cây thương vân mấy cái nhìn nhau vài lần cơ linh nói có nên đi vào hay không thương vân còn chưa trả lời một luồng mang theo nổi máu tanh gió theo hốc cây thổi ra linh nhi đây không phải huyết hải hương vị sao thương vân cả kinh cơ linh cũng là xương sở đúng vậy đây là huyết hải hương vị tại sao có thể như vậy đây cũng không phải là là sát cảm giác mấy người đối thoại gian từng đoàn từng đoàn lôi vân ở trên không tụ tập thiên lang địa lang chót mũi đầu tiên là giật mình ngẩng đầu nhìn lại thiên lang hú lên quái dị đại ca cơ trưởng môn chạy mau thương vân cùng cơ linh lúc này mới cảm giác ra không đúng đột nhiên ngẩng đầu trong mây đen lôi đỉnh đã công tác chuẩn bị tới cực điểm lập tức chính là một hồi lôi bạo mau và hốc cây、okay. thương vân rốt cuộc bất chấp trong thụ động có chút cái gì trước bảo vệ tính mạng quan trọng hơn cái này lôi bạo cũng không phải là hắn tiểu tử này thân thể nhi có thể ngăn cản thiên lang địa lang bị đánh thành cho cũng là lập tức mà thôi bốn bóng người vừa mới chui vào hốc cây lôi bạo hạ xuống hủy thiên diệt điệu đỉnh núi lẩn lẩn t r u y ề n đến trận trận tiếng hô hưng ơ phấn tiếng hô chương một trăm ba mươi sáu hát tu la mười hai trong hốc cây thương vân nhìn xem phía ngoài lôi bạo lòng còn sợ hãi nếu là c h ế một điểm t h ì đến hậu quả khó mà lường được xem cái này lôi bạo tạm thời không dừng được vừa vặn chúng ta vào xem cây này động nói k h ô n g chính là lối ra thương vân nói thiên lang nâng nâng cái mũi đại ca tiến đến cây này động ta nghe thấy ra một luồng sắt khí bên trong phải có nguy hiểm thương vân nói vậy cũng không có cách nào các ngươi không có đi qua cái khác đầu tiên mỗi cái trình độ hung hiểm không kém gì tại đây cẩn thận là hơn là được ngay sau đó thiên lang dẫn đường thương vân cơ linh kẹp ở giữa địa lang áp sau đi về phía trước trong hốc cây quanh co qua khúc khó h i u còn có rất nhiều lối rẽ may mắn những n à y lối rẽ cũng không trường rất nhanh liền đi đến cuối cùng một đường vu hồi đi về phía trước đi gần nửa canh giờ mới đi đến đường ngay cuối cùng lộ trình k ị thật không xa chỉ là thương vân mấy cái một mực cẩn thận tiến lên tốc độ rất chậm đường ngay cuối cùng nguồn sáng rõ ràng mãnh liệt một、ít. xuyên qua lối ra thương vân mấy cái tiến vào một gian l ớ n phỏng bốn phía vách tường cũng đều là mây đen đối diện trên vách tường dài ra nửa người cái thân thể này không có hạ thể trực tiếp cùng tường liền cùng một chỗ nửa người trên cũng đều là màu đen lại cùng bình thường h ắ c vân thú khác biệt thân thể này b ề mặt sáng bóng trơn trượt lộ ra h ắ c quang thương vân đợi thấy rõ đây là một cái sáu cái cánh tay tu la mỗi cánh tay cũng đều ta đây một cái đen như mực trường nào cái này h ắ c tu la vẫn không n ú c đ í c h s á t khí tự nhiên phát ra tu la trông rất sống đ ộ mơ hồ có thể chứng kiến vừa ra không gian nghiền nát che giấu sau lưng hát tu la hát tu la cơ linh trầm thấp kinh hô một tiếng h u t h u rồi địa lang không có h ả o ý hỏi cơ linh nói ngươi tiểu t ử này sắc lang đây là hát tu la thương vân hỏi linh nhi cái này hát tu la có cái gì đặc thù sao cơ linh nhớ lại nói ta đã không biết chỉ là cái danh xưng này đột nhiên xuất hiện hẳn là truyền thừa trí nhớ bộ p h ậ n đi cái này sáu tay hát tu la coi như là tu vi rất cao may mắn đây chỉ là cái pho tượng nếu không chúng ta chắc chắn phải chết tu vi cao bao nhiêu thiên lang hỏi cơ linh nói ta không biết chỉ là truyền thừa trí nhớ nói cho ta biết cái này h á tu la thật là nguy hiểm đồ vật thương vân nói xem ra truyền thừa trí nhớ cũng không thể bao hàm toàn bộ nội dung không sao các ngươi chứng kiến hát tu la sau lưng cửa ra vào không vậy cái chỗ này thật sự là tiến đến đúng rồi đi thôi cơ linh nói n g ư ơ i nhà thật vất vả có một lần hảo vận thời điểm lần này coi như ngươi vận khí tốt đi thôi ha ha ta đã nói đại ca lợi hại thiên lang cười nói đi hướng hát tu la hát tu la cảm giác được dị loại trong mắt t r ợ t loại sáng thương vân kinh hãi nhị đệ cẩn thận sáu trôi trường đao sen lẫn thành đao lưới bao lại thiên lang thiên lang kinh hãi bộ phát lực khí toàn thân trận sau này n ả y lên mới khó khăn lắm thoát đi đao vong vây quanh đầu vai còn là bị chặt một đao t ơ máu chảy ra lùi ra ngoài thương vân kêu lên lại vừa quay đầu lại lối ra không có là cái này hát tu la nhất định là hắn đem lối ra p h ò n g địa lang nói hát tu la thanh â m k h à n giọng nói chuyện dị loại giết la sát càng nên giết nói xong hát tu la hình thể bành trướng sáu trôi trường đao cũng đi theo bành trướng toàn bộ trong phòng đều tại hát tu la bên trong phạm vi công kích hát tu la sáu đao đều xuất hiện trong đó ba đao bổ về phía cơ linh thương vân thiên làng một người phân ra một đao cơ trưởng môn Cái này, như thế nào, như thế hận cơ linh một mình ngăn cản bà thanh kiếm căn bản không có năng lực lại đi bảo hộ thương vân may mắn cái này hát tu la nhận thức tử lý thả một nửa công kích tại cơ linh trên người đợi hạ ta chấn chủ cái này hát tu la một lát thiên lang địa lang các ngươi thừa cơ công kích cơ linh kêu lên cơ linh trước người bố trí xuống phòng phủ nên đón hát tu la một kích liên tục thả ra chân phủ hát tu la cánh tay như bị cương tiết h đổ đ ộ n g chuyển mất linh nhanh ta chấn không được hồi lâu cơ linh nói thiên lang địa lang kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú nắm lấy thời cơ đồng thời hóa thành hai đạo màu trắng á n h trăng phóng tơi hát tu la lồng ngực cơ linh cũng thừa cơ thả ra phủ văn công kích ẩm hát tu la lồng ngực bị xô ra một cái động lớn thiên lang địa lang lui về tại chỗ miệng lớn thở dốc vừa rồi một kích hai huynh đệ đều là toàn lực làm tiêu hao không ít thể lực là được rồi thương vân cảm thấy cái này h á tu la cũng quá yếu đi hát tu la há to miệng không tiếng động têu gào vài cái vách tường chung quanh chảy ra mây đen t ụ hướng hát tu la ngực hát tu la sơn khẩu phi tốc khép lại thân thể cũng đi theo lần nữa trứng đ ạ i cái này hát tu la như thế nào mạnh hơn đại ca làm sao bây giờ địa lang t h ở dốc nói cơ linh nói vừa rồi cái này hát tu la thực lực so với ta còn thiếu một chút hiện tại đã mạnh hơn ta tăng thêm loại này tái sinh năng lực chỉ có đại thành hậu kỳ mới có thể đối phó lúc trước ngọc trưởng môn cầm chấn ma thiên tỷ đối phó thứ này cũng không phí khí lực gì chúng ta rất khó ngăn cản thiên lang trong nội tâm phát khổ so cơ trưởng môn còn lợi hại hơn chẳng phải là so với ta hai huynh đệ cộng lại còn lợi hại hơn hát tu la thân thể t r ư ớ n g đại về sau không có truy kích mà là thu l i ế m sáu trôi đao đồng thời gom lại trước ngực thành cúc hoa hình không được cái này hát tu la đang ngưng tụ pháp lực tiếp theo kích chúng ta nhịn không được thương vân con người có rút lại còn chưa nghĩ ra hướng ở đâu trốn hát tu la bắt đầu chuyển động sáu trôi trường đao màu đen vùng vẩy ra đao ảnh đầy trời tránh cũng không thể tránh đại ca cẩn thận thương vân tay thuận chân k h ô n g liệu hai bóng người cản đường trước mặt mình đao ảnh đầy trời biến mất cơ linh đem hết toàn lực ngược lại là không có bị thương thương vân cũng không bị thương một đạo nho nhỏ miệng vết thương đều không có nhưng thương vân nhìn không phải mình huyết quang toái hiện hai tiếng kêu rên thiên lang địa lang song song rơi xuống đất trên người tất cả đều là vết thương sâu tới xương ồ ồ chảy máu tươi đã là hô hấp yếu ớt nhị đệ tam đệ thương vân cũng không biết hiện tại tâm tình là như thế nào phẫn nộ b i hay đau xót quá nhiều quá cường liệt cảm tình giao thoa chỉ có thể mang đến trong đầu chỗ trống thiên dục phủ thương vân chỉ có thể máy móc vẽ ra thiên d ụ phủ không biết làm sao hát tu la đao không phải thông thường nào mà là tu la hóa thành bản thân liền mang theo sát khí cùng t ạ lực há lại thông thường thiên dục phủ có thể trị liệu hát tu la một k í c h thành công lại đem trường đao tụ thành cúc hoa dạng để ở trước ngực hát tu la thương vân nổi giận gầm lên một tiếng mắt đỏ tựa như tiến lên dốc sức liều mạng cơ linh vội vàng lôi kéo không khống chế được thương vân người muốn làm gì tiến lên chịu chết hay sao thương vân lập tức tỉnh táo nhiều lần sinh tử đã rèn luyện thương vân tâm trí vừa rồi nhất thời khí huyết dâng lên làm c h ó n g váng đầu góc bây giờ bị cơ linh gọi lại cũng là mồ hôi lạnh đ ồ n đĩa nhưng cái này không có nghĩa là thương vân trong nội tâm không giận không hận nếu là có một thành cơ hội thắng lợi thương vân cũng sẽ không chút do dự tiến lên dốc sức l i ề u mạng nhưng đáng tiếc thương vân hiện tại đi là mười m phần chịu chết đao ảnh đ ầ y trời lại đến đao ảnh tán đi trong phòng giống t u y ế t hát tu la mèo mó đầu bốn phía xem xét thương vân bốn cái đã hư không tiêu thất hát tu la lại đợi một lát không thả hai đợt đao khí hãy tìm không đến thương vân b ọ n người thu liễm tư thế t ĩ n h nhưng bất động thủ hộ lấy lối ra càn k h ô n trong bầu thương vân cơ linh ngồi liệt trên mặt đất trước người là hơi thở mong manh tiên làng địa lang may mắn ngươi phản ứng nhanh bằng không thì ta đều đã quên càn côn hổ cơ linh nói nguyễn lai là thương vân thấy ngăn cản không nổi hát tu la nghĩ đến lúc trước đinh lan nhã dặn dò thời khắc nguy cấp liền trốn c à n khôn trong bầu mới khiến cho cơ linh mang vào cái này c à n khôn trong bầu tị nạn c à n khôn hồ quả nhiên lợi hại hát tu la có vài chục đạo ánh đao bổ tới c à n khôn hồ lên thương vân cùng cơ linh tại c à n khôn trong bầu thấy rất rõ ràng ngay từ đầu còn lo lắng chờ chứng kiến c à n khôn hồ không hề t ổ n hại mới yên lòng thương vân m ặ t không biểu tình phản ứng nhanh sao nếu thật là nhanh t i ể u cũng không liên lụy n h ị đệ tam đệ rồi cơ linh đứng dậy mau nhìn xem thương thế của bọn hắn thương vân lòng nóng như lửa đốt linh nhi người đối với chữa thương so với ta thành thạo nhiều lắm người tranh thủ thời gian mau cứu bọn hắn. cơ linh cẩn thận kiểm tra rồi thiên lang địa lang miệng vết thương lắc đầu thở dài thương vân hát tu la trên đao có kèm theo tà khí bằng năng lực của ta chỉ có thể khép lại miệng vết thương nguyên thần của bọn hắn ta không gánh nổi thương vân p h á n g một phát mặt sám như cho không gánh nổi nguyên thần đó cùng đã chết khác nhau ở chỗ nào còn có hay không những biện pháp khác cơ linh im lặng lắc đầu có biện pháp nào không bảo trụ nguyên thần thương vân vội la lên cơ linh ý niệm trong đầu n h a n h quay ngược trở lại có một cái phương pháp không biết được hay không được thương vân nói đều lúc này thời điểm lấy ngựa chết làm ngựa xuống đi cơ linh nói thương vân cắn răng một cái dù sao cũng hơn chết ngay bây giờ tốt như thế nào bảy trận cơ linh nói trận pháp này kỳ thật chính là tán ma áp hồn trận ngược bố trí thương vân vội la lên trận tiêu pháp rất phức tạp hiện tại liền đ ộ u thủ ân thương vân cơ linh nhất tâm lưỡng dụng đồng thời cho thiên lang cùng địa lang b ả i trận thương vân trong nội tâm chỉ có một tín nhiệm chính là nhất định phải bảo trụ thiên lang địa lang cho dù tam huynh đệ ở chung thời gian không đến một ngày nhưng chính giữa trải qua sinh tử kiếp khó khăn khả năng so người khác cả đời còn nhiều hơn cái này cảm tình đã đầy đủ thâm hậu một lúc lâu sau trận pháp hoàn thành thiên lang địa lang tất cả bị đóng cửa ở một cái hơi mở màu xám trong không gian hoàn toàn mất hết động tính thương vân ngươi đừng quá khó chịu trận pháp này không bị ngoại lực phá hư có thể tiếp tục thời gian rất lâu này trong đó nhất định có thể nghĩ đến biện pháp cơ linh an ủi thương vân nói ta biết yên tâm đi ta sẽ không xa vào tại trong bi hay bây giờ vấn đề là như thế nào đối phó phía ngoài hát tu la cơ linh nói cái này không nhất thời vội vã dù sao nó công không phá được cái này c à n khôn h ồ chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp ngươi bây giờ là phạm nhân cũng phải cần ăn cái gì thương vân nói cũng đúng chẳng lẽ ngươi còn có đồ ăn cơ linh cười thần bí ta theo ưu lão c h â đó cầm cũng không chỉ có rượu a cơ linh vung tay lên mấy ngàn hạt giống không xuống mồ nhưỡng ta vốn định về sau đã có cơ hội tâm tình bực bội thời điểm tới nơi này nữa trồng t r ọ n không nghĩ tới hôm nay liền có cơ hội thương vân cảm thán một tiếng hay vẫn là lòng của nữ nhân mạnh a c à n khôn hổ sinh hoạt bắt đầu chương một trăm ba mươi bảy sinh nhật、12. linh nhi kiểu như ngươi đấy lúc nào có thể thu lấy được ca thương vân ổn định thiên lang địa lang thương thế hậu tâm tình tốt lên rất nhiều dù sao có thể lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết cũng là chuyện đáng giá ăn mừng cơ linh dùng ngón tay điểm một chút cái c ằ m ân ta đoán chừng muốn tới sáu tháng về sau đi a sáu tháng ta đây đã sớm chết đói thương vân nói cơ linh cười nói l ừ a các ngươi ta dùng pháp lực thôi động thoáng một phát đại khái một ngày là được rồi thương vân lúc này mới an tâm sau đó thì sao cơ linh vẽ lên vải đạ phủ trên mặt đất cắt ra đồng rộn dáng vẻ chỉ là cơ linh không có mình trồng qua đấy đồng ruộng cũng chỉ là ngẫu nhiên từng thấy cắt ra tới đồng ruộng bảy hố neo tám l ị c ra nếu một cái chính tông lão nông dân tới xem một chút có thể tươi sống t ứ c chết thương vân chỉ vào đồng ruộng cười nói ta là lần thứ nhất gặp người trước gieo hạt lại mở điện còn mở thành như vậy ha ha đổi lấy là cơ linh ánh mắt đầy sắc khí thương vân vội vàng câm miệng cái chỗ này nhưng là cơ linh một mẫu ba phần đất đã chết chôn ở cái này cả đời cũng không t r a được trồng trọt đã xong còn có cái gì ý định thương vân hỏi cơ linh nói ta suy nghĩ chúng ta trong thời gian ngắn không ra được không bằng lợp nhà đi lợp nhà thương vân hỏi ngược một câu nghĩ lại cơ linh nói có đạo lý thật đúng là phải có thường ở ý định ngươi trước tiên lập qua phòng ở cũng đúng các ngươi linh vân thiên cung kiến trúc như vậy khí phái cơ linh nói vậy cũng là các tiền bối làm ra ta nhưng là không có chút nào hội thương vân đau cả đầu ta còn tưởng rằng ngươi khẽ vươn tay có thể thay đổi ra một ngôi nhà hiện tại làm như thế nào cơ linh hưng phấn nói trước trồng cây a phòng ở không phải muốn dùng cây sao chân mặc từ đâu tới cây thương vân cuối cùng hỏi cơ linh nói ngươi không phải có thể đồng thời dùng ngũ hành phụ sao cái này còn k ó nói ngươi thôi động một phủ có thể dài ra đây đ là đối đạo lý giải không sâu nếu không có thể trực tiếp khống chế cái này gỗ trưởng thành phòng ở bộ dáng cơ linh nói thương vân tiêu hao không ít thể lực linh nhi ta vừa nghĩ đến cái này thôi động một phủ cùng ta có thể sử dụng ngũ hành phủ có quan hệ gì cơ linh cười nói loại này việc nặng việc cực đương nhiên là đàn ông các ngươi làm thương vân ngoại trừ hai tháng một tiếng chính mình trôi qua bi thảm bất lực dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bắt đầu lập nhà một cây cọc gỗ đánh vào lòng đất dần dần tạo thành đơn giản cực kỳ nhà gỗ nhỏ cơ linh lại để cho thương vân trồng ra một ít cỏ dại hong khô sau trải tại nóc nhà đem cái này nhà bằng gỗ biến thành trên danh nghĩa cỏ tranh phòng càn k h ô n trong bầu động tiên n h ậ t n g u y ệ t biến hóa đều chịu cơ linh điều tiết k h ô n g chế tự nhiên khả năng nhất thẳng khí hậu ấm áp cũng không cần lo lắng cái này cỏ tranh phòng ngăn không được gió táp vừa xa giá lạnh hè nóng b thương vân cùng cơ linh tổng cộng xây ba gian cỏ tranh phòng một gian cho cơ linh ở một gian cho thương v còn có một gian lưu cho thiên lang địa lang chỉ có như vậy làm thương vân trong lòng mới tốt hơn chút ít đắp kín ba gian nhà lá thương vân còn đào một cái giếng nói là đào giếng bất quá là đào một cái hố nhỏ thêm mấy khối tảng đá về sau sau đó liền dùng thủy p h ụ dẫn xuất nước cuối cùng một đạo trình tự làm việc chính là làm chút ít bàn ghế đơn giản khí cụt giường trong đó có nhiều thứ thương vân cùng cơ linh kỳ thật cả đời đều dùng không đến vì tăng thêm ra cảm giác cũng đều làm được đêm tốt rồi cuối cùng hữu mô hữu g i ặ rồi thương vân sẽ o nhìn mình cái tác cơ linh ngồi ở một đầu trên ghế dài hai tay nâng q a i hàm chúng ta cũng đủ nhàm chán không bao lâu trước còn kém điểm voi mạng bây giờ đang ở cái này đậy lại phòng ở đến, đến rồi thương vân cũng ngồi vào trên m ặ t g h ế nhân sinh là rất kỳ diệu có đôi khi biến hóa quá nhanh cơ linh nhìn xem thương vân những năm này ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện đi thương vân gục đầu xuống ân có chuyện tốt cũng có chuyện xấu rất nhiều thời điểm biến hóa đều là bất ngờ ta căn bản đoán không được kết quả là cái gì cho nên ngươi mới lộ ra càng thành thục hơn đi cơ linh nói thương vân ngẩng đầu lên nhìn lên trên trời ánh sao sáng biết không ta xuống núi vào cái ngày đó cũng là như vậy đêm khi đó sư huynh của ta đệ nhóm thường ta một đêm cơ linh nói ngươi rất nhớ bọn hắn đi đúng vậy à từ đó về sau ta rốt cuộc không có trở lại thanh k i ế m quan không biết sư phụ các sư huynh đệ đều thế nào thương vân nửa nằm tại trên ghế g i ả i cảm thán một tiếng cơ linh nói nói cho ta một chút kinh nghiệm của ngươi đi ta còn không biết ngươi tại ngọ dạ mê thành cụ thể làm sao sống đây này thương vân cười một tiếng được rồi dù sao chúng ta có nhiều thời gian rồi thương vân kể chuyện xưa hạ nguyện chừng không giang đến một nửa thương vân mệt mỏi cơ linh cũng mệt mỏi diễn phần mình trở về phòng ngủ nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau thương vân lờ mờ u ồ n ngủ nung l u n g nghe thấy được thức ăn hương khí u ố n quýt bỏ dậy đi ra ngoài xem quả nhiên là cơ linh ngay tại chuẩn bị cơm canh đủ các loại lượng cũng nhiều linh nhi ngươi như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy thực vật thương vân hỏi cơ linh cười một tiếng bởi vì hôm nay là cái đặc thù thời gian thương vân nói chẳng lẽ là kỷ niệm chúng ta và ở càn k h ô n hầu ngày đầu tiên cơ linh dừng lại nói hôm nay là sinh nhật của ta cái gì thương vân nhảy dựng lên cao ba thước hôm nay là sinh nhật ngươi như thế nào không nói sớm nói sớm có làm được cái gì a cơ linh nói thương vân nói ít nhất có thể chuẩn bị cho ngươi chút ít lễ vật cơ linh nói ta và ngươi đã sớm tiến vào chúng thần di mộng vậy còn có tâm tư chuẩn bị lễ vật ta thương vân thử thăm dò cái này là ngươi đệ mấy cái sinh nhật trước kia thương vân cũng hỏi qua cơ linh bao nhiêu niên kỷ cơ linh vẫn luôn chưa nói qua cơ linh có chút túi đầu đây là ta mười tám tuổi sinh nhật mười tám tuổi thương vân rung động trong lòng vô cùng cũng có kích động hưng phấn t hưng ơ phấn là cơ linh cùng chính mình tuổi không sai bị lắm cho dù mười tám tuổi so mười bốn tuổi nhìn về phía trên rất nhiều nhưng ở tu chân giới mà nói trên lệnh cái mấy trăm tuổi đều là cùng thế hệ đừng nói kém bốn tuổi như vậy thương vân cùng cơ linh ít nhất không phải một cái bà cố nội một cái tiểu t ố tử t thương vân trong nội tâm cân đối rất nhiều dung động là cơ linh chỉ có mười tám tuổi đã là linh vân thiên cung trưởng môn t u vi cũng rất cao thâm thương vân vẫn cho là chính mình tốc độ phát triển rất nhanh không có người nào có thể vượt qua hắn không nghĩ tới trước mắt cơ linh liền còn nhanh hơn hắn thương vân phân tích cái này cùng cơ linh la sát huyết mạch có chút ít quan hệ cơ linh thấy thương vân sửng sốt không nói lời nào rồi nói tiếp thương vân theo giúp ta sinh nhật đi thương vân lấy lại tinh thần chợt đầu đương nhiên đương nhiên ta tới giúp người nấu cơm đi người hội sao thương a có t ể có t h u n vân cơ h u y n đ linh địa mang lên vài hũ rượu nhìn về phía trên cũng coi như có chút hào khí thương vân cơ linh ngồi vây quanh trước bản thương vân trước nâng chén linh nhi chúc ngươi phúc như đông hải thọ sánh nam sơn cơ linh khuôn mặt đ ỏ lên đó là hình dáng lao nhân thương vân nói ngươi không phải là lao nhân c h á n g ghét hay vẫn là đà tạng ngươi cơ linh cũng uống một chén nhỏ đặt chén rượu xuống cơ linh nhẹ nhàng thở dài một tiếng thương vân hỏi linh nhi ngươi có tâm sự tình cơ linh nhìn xem thương vân c h ầ m mặc một lát có một chút thương vân cảm thấy hào khí có chút không đúng cái gì tâm sự có thể nói ra đến sao cơ linh vừa chầm phim câm khắc ân thương vân ngươi biết không ta vẫn muốn nhớ ký một người thương vân n g ự khẽ du lên há cơ đại trưởng môn còn có mong nhớ người cơ linh nói ân Ta chúng l ta cũng là tốt như vậy bằng hữu cho, cho nên có một số việc ta cảm thấy cần phải nói cho ngươi cơ linh thanh âm càng ngày càng nhỏ Tại thương ạ i t vân trong lỗ thay nhưng lại càng ngày càng tiếng nổ loại chuyện này cũng không cần cố ý nói cho ta biết đi thương vân được một hớp rượu nói cơ linh nói ta là sợ thương vân cũng không biết mình tại sao bật cười sợ cái gì sợ người khác hiểu lầm ngươi cùng ta cơ linh gật gật đầu trầm mặc trớ ngu ta và ngươi quen biết thời gian không dài à cho dù ta luôn mồm bảo ngươi linh nhi ta với ai đều là dùng biệt danh à. thương vân đánh vỡ trầm mặc hào khí linh nhi ngươi tuyệt đối đừng nghĩ quá nhiều ngươi nếu không phải ưa thích ta về sau vẫn là để cho ngươi cơ trưởng muốn đi cơ linh lắc đầu nói không cần thương vân ngươi có thể nghĩ như vậy thật tốt quá ta đạt â m đến ta phạt một chén rượu thương vân chính mình phạt một vỏ hôm nay rượu uống ngon thật thương vân quệt quệt mồm giải thích vì cái gì chính mình uống liền mang lưu uống hết một vỏ rượu cơ linh có chút xấu hổ ân ngươi đồ ăn cũng rất tá ngon cho ta tiếp tục giả ngươi n g tại ngọ dạ mê thành kinh nghiệm đi cơ linh muốn gây ra một cái chủ đề thương vân lại mở một vỏ rượu được lần này thương vân nói được rất nhanh đầu góc cũng rất nhanh choán v ắ n rồi giản l ư ợ sau khi nói xong thương vân lảo đảo nghiêng ngã trở lại chính mình trong phòng mê đầu liền ngủ cơ linh ánh mắt có chút mê man đi chiếu khán thiên lang địa l a n g cũng trở về phòng rồi thương vân đầu đau m u t nước tâm tình cũng là l a n lộn ta đây là làm sao vậy ta mới vừa nói cũng là lời thật lòng à ta đối linh nhi đối linh nhi tại sao có thể như vậy vì cái gì tâm hội đau nhức chẳng lẽ ta thực sự thích linh nhi rồi hả vì cái gì lúc nào ta chưa bao giờ nghĩ tới đi hay vẫn là một mực liền nữa thích nàng nếu như không phải vì cái gì nghe xong tên chu ngọc không hội khó chịu cùng chu ngọc không so với ta coi là gì chứ chu ngọc không ta cũng thấy tận mắt mạnh hơn ta rất nhiều rất nhiều được rồi dù sao cái gì cũng chưa từng xảy ra hay vẫn là bạn tốt tốt nhất thâm như thế nào khó thụ như vậy mơ mơ màng màng thương vân đã ngủ chương một trăm ba mươi tám tu luyện mười hai hôm sau thương vân không biết mình lúc nào tỉnh ngủ trên đường tỉnh lại mấy lần cũng đều ngủ mất vốn tưởng rằng ngày hôm sau hội dễ chịu một ít mới phát hiện có gan cảm tình càng là lắng đ ọ n g càng là nặng nghề thương vân đối thế r ơ i thoáng cái đã mất đi hứng thú chán đến chết hồi tưởng một chút chính mình thật đúng là thất bại thương vân tự d ế cười một tiếng cũng không muốn đứng dậy cũng không biết làm cái gì dù cho đêm qua nghĩ tin tưởng thương vân hay không nguyện rời giường cùng với say rượu đau đầu thương vân mãi cho đến chạm vào tối thật sự đói bụng đến phải khó chịu mới lung tung cầm một ít thức ăn n h é t vào bụng lại nhớ tới trên giường cả ngày thương vân xuất ra cửa như thế một lần cơ linh cũng không có xuất hiện đêm đến đúng giờ vô luận tâm tình của người ta thế nào thiên điệp như trước vận chuyển thiên n được hữu tình thiên d ị ợ c lão cơ linh nhẹ nhàng gõ cửa một cái khung thương vân ngươi không sao chứ tỉnh rượu chưa thương vân nghe ra cơ linh thanh n m trong nội tâm chăm mối cảm xúc n ồ i ngang â ta không sao dù sao buổi tối ngủ tiếp một hồi cơ linh cắn cắn miệm môi lui về trong phòng mình thương vân thầm hận chính mình nói đây là cái gì lý do c h à n trọc đầu góc một mực không thể tập trung không biết lúc nào lại đã ngủ hôm sau buổi trưa thương vân kéo lấy mệnh mọi thân thể dãy ruổi lấy từ trên giường đứng lên đây là ngủ được quá lâu gì chứng đi ra chính mình cỏ tranh phòng chứng kiến cơ linh ngồi ở giếng xuôi theo bên trên mặt người thương vân ngươi đã tỉnh cơ linh chứng kiến thương vân hỏi thương vân gật gật đầu ngươi đang làm gì đó cơ linh nói không có gì đi ra ngồi chơi còn ngươi có tính toán gì không thương vân ngựa đầu nhìn lên trời bên ngoài còn có một cái hát tu la chúng ta muốn rời đi tại đây tất nhiên muốn để cao thực lực ta chuẩn bị tu l u y ệ n đi đột phá về sau một lần nữa luyện thể cơ linh nhảy xuống giếng xuôi theo ta đây dạy ngươi đi ít nhất ta hôm nay phủ đạo tu v i còn cao hơn ngươi thương vân nghe vậy đây đúng là một biện pháp tốt thân là lấy phủ đạo lấy xưng linh vân thiên cung t r ư ờ n g môn cơ linh tự mình giảng giải thương vân cần phải rất nhanh có thể triệt để vượt qua cao cấp phủ đạo cánh cửa thực sự muốn cơ linh dạy thương vân miễn cưỡng cười một tiếng không cần linh nhi ta đối phủ đạo có chính mình lý giải để cho ta chính mình lĩnh n ộ đi cơ linh ánh mắt lấp lóe cái kia phủ trận đâu rồi phụ trận ngươi cũng nghĩ chính mình nghiên cứu thương vân thở dài một tiếng nếu là ba ngày trước cơ linh muốn nói dạy mình phụ trận ứng dụng nhất định là vui vẻ đáp ứng giờ này khác này thương vân thật sự để không nổi tâm tình trong lòng hơi động nói linh nhi ta cũng học qua một ít trận pháp ta tự hành nghiên cứu là tốt rồi cơ linh thần sắc có chút t ạ m đạm được rồi ngươi có vấn đề liền tới hỏi ta ta khẳng định không biết không nói ân thương vân lên tiếng cơ linh cảm thấy có chút xấu hổ ta trở về ngồi xuống một hồi thương vân nói được rồi ta cũng sẽ đi ngồi xuống hai người tùy ý hàn huyên như thế vài câu lại tách ra kỳ thật thương vân căn bản vô tâm ngồi xuống nhưng là không ngồi xuống còn có thể như thế nào đây tiếp nhận cơ linh trợ giúp thương vân theo cố ý cho là mình nghĩ đến minh bạch làm minh bạch nhưng chính là không rõ vì cái gì một mực không thể thoát khỏi cái này c ả n thụ có chút tê tâm liệt phế c ả n thụ rõ ràng hai người chỉ là bằng hữu tu luyện chỉ có tu luyện dùng tu luyện chiếm cứ tất cả thời gian mới có thể hòa hoãn nội tâm nôn nóng thời gian dần trôi qua thương vân nhập định không ngừng nhớ lại linh phủ lục cao hơn cấp phủ đạo nội dung phù văn hiện lên cơ linh mặt hiện lên thương vân theo trạng thái nhập định bên trong v ư n g tỉnh ánh mắt chống giống tự rêu cười một tiếng xem ra ta thực sự rơi vào đi không thể tinh tâm nhận định thương vân lại nghĩ tới phụ trận ban đầu ở ngọ dạ mê thành lúc thương vân từ trên người đồ an long đã đoạt một bản ngũ linh môn trận pháp bí tịch nhưng đáng tiếc đã đang cùng dung nham cự nhân b ắ t đấu lúc phá hủy thương vân chỉ nhớ mang máng một ít tổng cương cùng một cái ngũ hành trận pháp rất nhiều phức tạp trận pháp đều sớm nhớ không được thương vân vẫy vẫy đầu dứt khoát không muốn có thể nhớ rõ bao nhiêu liền dùng bấy nhiêu tại đây trên một điểm thương vân ngược lại là tiêu sái không để tâm vào chuyện vụ vặt hoặc là vì cái này mất đi mà lưu luyến thương vân trên bản lấy tay điểm một chút vẽ tr vô ẽ cùng có khả năng ta chỗ thân ở thế giới không phải là như thế vận chuyển nhưng cụ thể phải làm sao đâu này thương vân lần thứ nhất tiếp xúc trận pháp trong nội tâm mờ mịt tiện tay trên không trung bố trí xuống năm đạo phủ ngũ hành đều đủ năm đạo phù nhẹ nhàng trôi nổi không trung ảm một chút năm đạo phù bộc phát uy lực nhỏ nhất thương vân cũng không muốn đem cái này nhà lá hủy cao cấp phù đạo phụ trận cũng không phải một sớm một chiều có thể đã thành thương vân cũng không vội vàng sao động rách nát rồi phù cảm nhận được quanh mình trong không khí lưu lại nguyên khí thương vân tâm niệm vừa động nhớ lại chính mình kiếm pháp diệu dụng vận ra đ i ể m tinh bắt đầu mùa kiếm thế nguyên khí theo kiếm thế vận động thương vân rõ ràng cảm nhận được nguyên khí quy tích lần thứ nhất thương vân sử dụng kiếm thế dẫn đạo thiên địa nguyên khí đó là đại chiến bên trong thiên địa ở trong nguyên khí sôi trào mãnh liệt rất dễ dàng dẫn đạo tăng thêm thương vân có linh phủ luyện thể gia trì tinh thần ở vào trong chiến đấu khẩn trương cao độ đối nguyên khí cảm giác cũng không rõ ràng hiện tại chỉ có một chút nguyên khí thương vân thân thể cũng so người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu đối nguyên khí cảm thụ ngược lại rõ ràng hơn rồi tinh tế trải nghiệm lấy nguyên khí quy tích thương vân trong lòng có một loại cảm giác thông thoáng sáng s ủ a rồi lại không thể minh s á c chính mình lấy được cái gì thương vân đi ra khỏi phòng đi đến điện bên cạnh đất trống thả ra mấy chục đạo phủ đây là thương vân có thể ở phù văn biến mất t r ư ớ c thả ra cực h ạ n toàn bộ dẫn bạo về sau thương vân lại v ậ n kiếm thế lần này phù văn là tới gần đẳng cấp cao phủ uy lực buộc phát ra thiên địa nguyên khí hơn nhiều ngược lại cảm giác có chút hỗn độn đã không có cảm giác rõ rệt chẳng lẽ là năng lượng quá nhiều ta không chế không đến không nên nếu như là không chế không được hẳn là căn bản trải nghiệm không đến nguyên khí hoặc là nguyên khí chấn động phản p h ệ bản thân mới đúng thương vân càng nghĩ nghĩ không ra đáp án lại vẽ ra năm đạo uy lực nhỏ nhất ngũ hành phụ dẫn bạo về sau lại v ậ n kiếm thế cảm giác lại rõ ràng có lẽ là t i ể u uy lực càng có thể đẩy kiếm thế thương vân cho dù cảm thấy ý nghĩ này có chút quái gì, hay vẫn là quyết định thử một chút dù sao hiện tại chính mình không có những vật khác ngay cả có một đoàn loạn tao tao tâm tình cùng thời gian mấy chục đạo t i ể u uy lực phụ đánh ra dẫn bạo kiếm thế lên không n ú c n í c h vài cái thương vân dừng lại n h ữ mày còn chưa đúng nguyên khí vẫn còn có chút hỗi không thể theo kiếm thế đi vấn đề ở chỗ nào ngựa đầu nhìn lên trời thương vân tự hỏi trong đó khác biệt cơ linh tựa tại cửa ra vào nhìn xem thương vân bóng lưng ngón tay vô lực nắm bắt không cửa thở dài một tiếng trở về ngồi xuống là cái gì để quen thuộc như thế hai người đột nhiên người lạ có ai đã làm sai điều gì thương vân không rõ cơ linh cũng không hiểu hoặc là hai người đều hiểu chỉ là không thể nói cái minh bạch thương vân không nhìn nữa tiên lại vẽ ra năm đạo phủ ngũ hành phủ thương vân có khả năng đạt tới mạnh nhất ngũ hành phủ phù văn lưu vẫn chất động nguyên khí bộc phát kiếm thế lên thương vân đây cũng là phỏng đoán dù sao còn có rất nhiều phương pháp hắn chưa thử qua đây chỉ là một tiểu nhân tiến bộ thương vân bị quản chế tại nguyên khí không như nguyện kiếm thế một mực bị ngăn trở hiện tại đã có phương pháp chính xác kiếm thế như trường giang nước chảy liên miên bất tuyệt lờ mờ trở lại lần thứ nhất tại thanh kiếm quan bên trong bị thanh thiên dẫn đạo thời điểm loại cảm giác kỳ diệu đó tay trái thả phù tay phải vận kiếm thế nguyên lai chỉ cần ngũ hành phù cân đối nhiều thả chút ít phù cũng là cũng được thương vân một mực xa vào tại trong kiếm thế mai cho đến đêm khuya mắt lạnh dưới ánh trăng thương vân thu kiếm thế dư vị hạ thu hoạch không khỏi lại nghĩ tới cơ linh trong l ò n g ngực có chút phiền muộn tìm chút ít thực vật đút mấy ngụm nga đầu ngủ trong ngộng lại nghĩ tới một ít hỗn độn sự tỉnh sau khi tỉnh lại lại không nhớ rõ là thứ gì thương vân tìm được một cái quên mất phiền nao phương pháp tốt chính là lợi kiếm một ngày lại một ngày thương vân mỗi ngày liền bắt đầu lợi kiếm chấm dứt liền đi ngủ thương vân kiếm pháp càng ngày càng mạnh ăn càng ngày càng ít mỗi lần luyện quá kiếm thương vân đều cảm giác thần thanh khí sảng trong bụng không có gì cảm giác đói bụng mới biết được kiếm pháp này còn có tích g ố c công hiệu một tháng sau thương vân đã triệt để tích g ố c này trong đó thương vân cùng cơ linh đã nói không có vượt qua ba câu hai tháng sau thương vân có mấy lần ngẫu nhiên tiến vào một loại trạng thái cảnh sát trước mắt tầm ầm biến hóa trở nên mơ mơ hồ hồ thương vân phải nhìn nữa không phải cản k h ô n trong bầu cảnh sát mà là một đoàn một đoàn nguyên khí thương vân mỗi lần tiến vào loại trạng thái này không cao hơn một cái hô hấp dù cho muốn tìm tòi nghi cứu một phen, thương thương vân đem cái này trạng thái mệnh danh là mông lung trạng thái sau ba tháng thương vân có thể tự do không chế chính mình tiến vào mông lung trạng thái tiếp tục thời gian cũng dài rất nhiều đây là nguyên khí lưu động thương vân ngạc nhiên phát hiện toàn bộ đồ vật không chỉ là một đoàn một đoàn nguyên khí nhìn kỹ có thể nhìn ra nguyên khí lưu động như dòng nhỏ bản giao hội lưu động có chuyện vật cho dù là núi là cây là đất thậm chí trước mắt không khí đều có nguyên khí lưu động ngũ hành p h ủ bất quá là đem những nguyên khí này lộ ra như hóa thương vân thầm nói nếu là có một ngày có thể dẫn đạo những nguyên khí này đó là cái gì dạng cảnh giới Like、t o cho dù kinh nghiệm trải qua chắc trở thương vân cũng không nghĩ tới có thể ở ngắn như vậy trong thời gian liền chính thức bước vào cao cấp phủ đạo rời đi mê thành lúc thương vân vẫn chỉ là trung cấp phủ đạo hôm nay cuối cùng không đáng một năm liền lĩnh lộ cao cấp p h ù đạo Cái này thương ạ i kia trước k đều là ô n g dám t vân g thầm nói giơ tay lên thương vân chậm chạp không thể rơi xuống chỉ vì vô danh mọi mệnh dây dưa thương vân lại đem để tay hạ thôi được rồi hôm nay không tâm tình càng nghĩ thương vân hay vẫn là quyết định trước chúc mừng thoáng hợp pháp chúc mừng phương thức chính là uống rượu Ngồi ở giếng xuôi ở thương e o lên, t h vân ngồi xuống nói t h ư ơ ngươi Vân. phủ đạo có tiến bộ sao thương vân uống một mụn rượu ân ta hiện tại đã lĩnh nộ cao cấp phủ đạo cơ linh mặt lộ vẻ vui mừng vậy thì thật là muốn chúc mừng ngươi rồi lấy tuổi của ngươi có thể bước vào cao cấp phủ đạo thật sự đáng quý ngươi còn có thể vẽ hôn hợp p h ù về sau toàn bộ tu chân giới p h ù đạo đều có địa vị của ngươi rồi thương vân miễn cưỡng cười một tiếng thật sao hiển nhiên thương vân đối cái này vinh dự không có gì hứng thú cơ linh nói vậy là ngươi không phải ý định bắt đầu luyện thể hay là đi nghiên cứu p h ù trận thương vân vốn là vô tâm luyện thể nghe cơ linh n h ắ c lên suy tư một lát ta khả năng đi nghiên cứu p h ù trận đi cơ linh nói p h ù trận tốt lấy p h ù b y trận p h ù văn tương t h ừ a linh lực vận chuyển bằng mọi cách thiên thương vân ngắt lời nói đây là các ngươi linh vân t i ê n cùng phủ trận bí quyết ta cơ linh mặt hơi đỏ lên ta cũng là chỉ nghiên cứu thảo luận thoáng hợp pháp thương vân k h o á t khoác tay không cần đây là các người linh vân thiên cung bí mật bất chuyển ngươi không cần phải nói cho ta biết còn nữa ta cũng đã nói không cần học tập linh vân thiên c u n g phụ trận ta đều có biện pháp cơ linh nói ngươi tu phụ đạo tự nhiên là linh vân thiên cung trận pháp thích hợp nhất ngươi cùng linh vân thiên cung cũng có sâu xa làm gì cố ý như thế đa t ạ n h ư n g ý ta đã quyết thương vân lại uống một ngụ m rượu nói cơ linh cũng không thể nói gì hơn ta đây cùng ngươi uống chút rượu đi ân hai người không tiếng động uống trong chốc lát thương vân cảm giác mình lời nói có ít hít sâu một hơi bắt đầu khơi mào câu chuyện ngươi tu vi có tiến triển sao cơ linh nghe thương vân chủ động nói chuyện mỉm cười ta tiến độ cũng không ngơi ư nhanh mấy tháng này không có gì tiến triển thương vân nói phía ngoài hát u la ít nhất phải đại thành trung kỳ mới có thể ngăn cản muốn thắng được nhẹ nhõm khẳng định phải càng mạnh hơn thật sự là khó khăn a cơ linh cũng có đồng cảm ta tranh thủ sớm ngày đ ư ợ t phá nếu không tại đây c ả n k h ô n trong bầu thời gian vẫn không có cuối cùng thương vân nói đúng vậy à tốt rồi không tán g â u nữa ta còn là tiếp tục tham n ộ đi tranh thủ sớm ngày rời đi nơi này dứt lời thương vân hai chân lắp một cái rơi xuống giếng x u ô theo đi trở về chính mình trong phòng cơ linh thấy thương vân không có nói chuyện ý tứ lên tiếng cũng trở về đi tu luyện thương vân nói là tu luyện nhưng thật ra là nằm ở trên giường đầu trống trơn lung tung nghĩ một số chuyện cuối cùng nghĩ tới hát tu la thương vân t h ầ m nghĩ dù cho chính mình một lần nữa luyện thể ba vạn sáu ngàn đạo đẳng cấp cao phủ cũng nhiều nhất đem chính mình tăng lên tới phản hư kỳ tu vi vũ sự vô bổ căn bản không có thể làm hát tu la đối thủ làm sao bây giờ tăng lên phủ số lượng nhưng chính mình chỉ có thể k h ắ c ba vạn sáu ngàn đạo phủ đột phá phủ số lượng lại là một cửa ải khó hay là trước nghiên cứu phủ trận đi linh nhi nói lấy phủ bảy trận thương vân đi đến trên đất trống vẽ ra ngũ hành phù chằm chằm vào năm đạo phù văn thương vân thầm hận chính mình lấy được ngũ linh môn bí tịch về sau không có đọc thuộc lòng nếu không cũng không trở thành giống như bây giờ giương mắt nhìn không khỏi cảm thán một tiếng đến thời gian sử dụng phương hận yta phù phương vị không đúng trình tự không đúng thương vân không ngừng thí nghiệm trước vẽ hỏa phù vẽ tiếp kim p h ù hoặc là đổi lại trình tự lại đến phù văn vị trí cũng không ngừng biến hóa có khi hỏa phù ở trên có khi thủy phù ở trên đi qua vô số lần thí nghiệm như trước không thể hóa xuất trận pháp đến hỏi cơ linh thương vân cái k i a tự tôn không cho phép hắn làm như thế tình nguyện vây tại càn khuôn hồ cũng muốn dựa vào chính mình năng lực tìm ra vận hành phụ trận phương pháp đây là thương vân chấp nghiệm trận pháp trong thời gian ngắn không cách nào đ ư ợ phá thương vân dứt khoát phát nổ phù văn bắt đầu luyện kiếm thần ý không minh tâm thủy kiếm tẩu trước mắt đồ vật lại thay、đổi. m ô n trong nội tâm sinh ra tạp nghiệm thương vân thoáng một phát thoát ly vừa rồi huyền diệu trạng thái chung quanh cảnh trí cũng rõ ràng thương vân chấn định tâm thần vẽ lên vài đạo phụ văn lại bắt đầu lại từ đầu lượt kiếm lần này thương vân quyết định quên mất hết thảy mục tiêu chỉ có một chính là chọn lượt thời gian dài bảo trì mông lung trạng thái muốn nhìn một chút cái thế giới này rốt cuộc là tình hình gì Cao cấp phù b ộ thương, thương, thương, thương, thương vân rất là hưng phấn đồng thời đột nhiên nghĩ đến mình có thể kéo thiên địa nguyên khí cùng mình kiếm thế tương hợp có phải hay không toàn bộ nhờ điểm tinh phụ trợ mới có thể thực hiện nếu như là vậy mình cũng chẳng có gì ghê gớm nghĩ đến đây thương vân trong lòng có chút thất lạc thử trước một chút nói sau thương vân cắn r ă n g một cái vẽ ra năm đạo phù về sau thu điểm tinh cũng chỉ làm kiếm chỉ dựa vào bản thân vận chuyển kiếm thế phù văn buộc phát ra nguyên khí lại một lần nữa theo thương vân vận động mà lưu chuyển chỉ là hiệu quả yếu đi một ít thương vân lúc này mới thả l ò n g trong lòng cái này chứng minh có thể làm kéo nguyên khí hay vẫn là bản thân tu vi điểm tinh chỉ là phụ trợ tác dụng thương vân quyết định không đến chiến đấu thời điểm bình thường luyện kiếm cũng chỉ dựa vào chính mình không dựa vào điểm tinh như vậy mới có thể tốt hơn am hiểu năng lực của mình thương vân từ đó liền dùng điểm tinh vét phủ sau đó thu điểm tinh luyện kiếm dù sao điểm tinh tùy tâm ý nhi động vận dụng không hề trễ trễ không có điểm tinh phụ trợ thương vân đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng cũng hạ thấp không ít rất khó tiến vào mông lung trạng thái thương vân cũng không xuất ruột chuẩn bị từ đầu luyện lên lúc bắt đầu tiến độ rất chậm chạp thương vân cũng không vội vàng sao động tâm thần toàn bộ đắm chìm trong kiếm pháp bên trong một tháng miễn cưỡng khôi phục lại có điểm tinh phụ trợ trình độ hai tháng thương vân đã có thể tự do khống chế chính mình tiến vào mông lung trạng thái không lỗi thời gian hay không dài nguyên khí lưu chuyển ngũ hành hóa chi đây là cái thế giới này diện mạo như trước sau thương vân thưởng thức trước mắt hoàn toàn khác biệt cảnh sắc đất đai tràn ngập đồng n ạ p thổ nguyên khí tây tối lượn lờ lấy một nguyên khí thủy nguyên khí tại trong giếng tàn mát trong viên đá ẩn ẩn để lộ ra kim nguyên khí hòa nguyên khí mặc dù không rõ ràng thương vân cũng có thể cảm giác được hắn tồn tại thổ nguyên khí thúc giục kim nguyên khí thủy nguyên khí tại kim nguyên khí bên trên ngưng tụ ngưng tụ thủy nguyên khí lại dựng dục một nguyên khí một nguyên khí tràn ra điểm, điểm hòa tinh hòa tinh bay múa hết, hết thảy cho tàn lại bay xuống tụ thở hình thành đại địa thổ nguyên khí quá kỳ diệu những này nhìn như độc lập đồ vật thật không ngờ chặt chẽ liên hệ không chê vào đâu được thương vân bùi ngùi m ã i thôi tự nhiên huyền diệu đại đạo không nói gì vận chuyển vận chuyển thương vân đột nhiên bừng tỉnh thoát ly mông lung trạng thái không chịu nổi trong nội tâm một hồi cuồng hỉ vận ra điểm tinh thiện tay vẽ năm đạo phù phù văn tương thừa linh lực vận chuyển bằng mọi cách thương vân dẫn dắt đến đất p h ù phân ra một đạo thổ nguyên khí liên tiếp đến bên cạnh kim phù phía trên đất phù nhanh chóng biến mất mà kim phủ tùy theo lớn mạnh thương vân vội vàng dẫn xuất một đạo kim nguyên khí liên tiếp đến bên cạnh thủy phủ phía trên kim phủ lại ảm đạm đi thủy Và là、thế. thương ế t h vân vui vẻ nói không đợi đất phủ kim phủ biến mất lại theo thứ tự đem một phủ hỏa phủ kết nối vào một bước cuối cùng chính là hỏa phủ kết nối với đất phủ vốn đã ảm đạm tới gần biến mất đất phủ lại tỏa sáng sức sống l o é sáng trói mắt ngũ hành vận chuyển sinh sinh bất tức Nam đạo phủ văn sáng, ở bên trong hình thành một cái năm màu vòng xoáy, nam đạo phủ văn cũng đi theo lần nữa tăng cường. Thương vân nhìn mình cái tác, mừng dỡ lầm bầm nói, thành, thành, đây là trợ. Thương vân một màu lầm bầm đạo đạo đi đây xoáy, theo phù phù phù lué là có, nhưng cái dạng này trận có cái tác, ở trợ. dỡ lại là chuyện phiền thoái thương vân xa suốt bất quá là mấy hơi thở m à t h ô i dù sao phụ trận này hoàn thành là một cái có sự kiện quan trọng ý nghĩa trọng đại đột phá là thương vân nhân sinh con đường làm ra to lớn mà cống hiến k ế t xuất c ầ n nhận kính yêu hắn thật đúng là làm được cơ linh tại nhà lá bên trong chứng kiến thương vân phụ trận cho dù còn rất nguyên thủy như trước là thương vân đổi u tới cao hứng yên lặng chúc phúc thương vân c h ầ m c h ầ m vào phụ trận muốn tìm ra vận dụng phụ trận phương pháp phụ trận này như thế nào hóa ra ở trận đâu này hiện tại chỉ có tăng phúc tác dụng tăng phúc thương vân trong lòng hơi động nếu như ta luyện thể thời điểm cũng dùng phụ trận sẽ có hiệu quả gì thương vân nghĩ đến sau này phong quang không thể từ lấy đây là đi vào càn khôn hồ về sau thương vân vui vẻ nhất chính thức vui vẻ một lần về sau công pháp của ta muốn đổi thành gọi là linh phủ trận luyện thể thương vân nhất thời hùng tâm văn trượng chương một trăm bốn mươi luyện thể đại thành m ộ ư ơ i hai linh phủ trận luyện thể khẳng định phải chú ý xếp đặt phủ trình tự lấy thiên địa xếp đặt bên trên là bắc đại biểu thủy hạ là nam đại biểu hỏa trái là tây đại biểu kim phải là đông đại biểu m ộ c trung là vô cực đại biểu thổ thương vân muốn xếp đặt phủ trình tự cùng p h ư ơ n vị nhưng ta linh phủ luyện thể không phải ứng dụng ngũ hành phủ mà là dùng tụ linh phủ linh phủ cùng phong phủ không sử dụng công phủ cái này như thế nào giải quyết cùng ứng dụng thương vân đau cả đầu đây cũng là một nan đề thương vân trong nội tâm không ngừng nhớ lại phù văn loại hình đưa ra không nhận nguyên một đám tìm cách t ụ linh phủ phong phủ linh phủ ba loại phù văn tại thương vân trong đầu không ngừng xoay tròn khiến cho thương vân trong lồng ngực phiền muộn dị thường suy nghĩ một ngày một đêm không thể không từ bỏ thương vân than thở một tiếng còn không dễ dàng đã có đột phá phụ trận sơ thành lại nghĩ ra linh phủ trận luyện thể phương pháp bây giờ lại dừng bước tại phù văn chủng loại lên h thương vân h ư k h t e miệng nỗ lực dơ lên một chút ân ta đối phụ trận lý giải là có tiến triển nhưng là bản thân ta sử dụng đến huyện thể phụ văn không thể bố phụ trận cơ linh không đáp hỏi trước ta có thể ngồi xuống sao thương vân ngượng ngùng cười một tiếng nhảy xuống giường tự nhiên mời ngồi cơ linh ngồi vào bên bàn gỗ nói kỳ thật p h ù văn đều có trùng tính vô luận cái gì p h ù đều là trích d â n thiên địa nguyên khí tụ linh p h ù khó cùng ngươi p h ù trận dùng p h ù không liên quan thương vân đầu tiên là sướng sở ngươi đây cũng là linh vân thiên cung bí mật bất truyền a cơ linh nói đây chỉ là một b ả n đạo lý vô luận là không phải p h ù đạo mỗi một chủng pháp môn cũng đều là như vậy đi đây không phải tự chính mình nghĩ ra được là linh vân thiên cung tiền bối dạy bảo thương vân nói ai vậy ta còn chịu các ngươi linh vân thiên cung ấn huệ cơ linh nói ngươi có thể nào nói như thế hiện tại linh vân tiên cung đệ tử cũng đã đem ngươi là linh vân tiên cung tốt bằng hưu những này đơn giản nói lý sao có thể tính là thành là ân huệ thương vân trầm mặc một lát ta đây liền nhận lấy thì ngại rồi ta vẫn muốn hỏi các ngươi vì sao cho ta tứ sư phụ linh phụ lục thái độ đối với ta cũng là lễ nộ có ra trong lúc này còn có càng sâu tầng nguyên nhân đi cơ linh do dự một chút nói ngươi như thế nào hồi tưởng lại hỏi cái này vấn đề đúng trung gian là có tầng một nguyên nhân nhưng là chúng ta nhận ủy thác của người không thể nói cho ngươi biết hơn nữa ngươi bây giờ biết đến đã rất nhiều chỉ có một chút ta nghĩ ngươi biết rõ thương n h c vân g u nói ngươi. thương vân gật đầu nói Ấn,、so、thương h vân h i các nói g ư thương vân nghe xong trong nội tâm không biết là mừng là bi thương cái này thành tựu thì như thế nào cơ linh thấy thương vân có chút s ữ n g sở nói ta đây đi trở về ngươi nghỉ ngơi một chút đi nhìn ngươi hai tháng này mỗi ngày tu luyện rất là vất vả thương vân lên tiếng ngươi cũng thế cơ linh đứng dậy đi thương vân chán đến chết nằm ở trên giường nhớ lại cơ linh cho nhắc nhở phù đều là trung thương vân trong nội tâm mô phòng phủ văn phong phủ đại cương tiên h phủ ngục môn phủ ngục môn phủ cửa hạ thương vân đột nhiên ngồi dậy ngục môn phủ không phải là kim phủ cùng đất phủ hỗn hợp thương vân không kịp chờ đợi nhảy xuống giường trên không trung vẽ ra một đạo ngục môn phủ cẩn thận quan sát phủ văn không sai không sai để ấn chứng ý nghĩ của mình thương vân trên không t h u n g chức vẽ ra bốn đạo phù văn hoành đến g ụ c môn phủ đại biểu kim cùng đất ngọc tiêu tụ linh phủ ở trên đại biểu thủy ngự phong phủ tại lại đại biểu một thần lực kim cương phủ tại hạng đại biểu hỏa sau đó dựa theo vận hành phù trận phương pháp dẫn động phù văn nhàn n h ạ t thổ nguyên khí trước theo ngục môn phủ bên trên sinh sôi thôi động ngục môn phủ bản thân kim nguyên khí vốn loại phương pháp này hội xử ngục môn phủ m ấ t đi hiệu lực nhưng thương vân ở tại mất đi hiệu lực trước đó lại đem kim nguyên khí dẫn tới ngọc tiêu tụ linh phủ phía trên theo thứ tự kéo bốn đạo p h ù liên tiếp đến cùng một chỗ tự nhiên mà thành sinh sinh bất tước thương, thương vân chính mình sao cho rằng đã có phù trận như thế nào vãng thân thượng khác hay vẫn là một vấn đề thương vân nghĩ rất nhiều về sau khẳng định phải đột phá ba vạn sáu ngàn đạo đạt tới bảy vạn hai ngàn đạo còn có về sau khả năng đạt tới m ộ ư ơ i vạn tám ngàn đạo cho dù thương vân hiện tại không thể khác nhưng hắn biết rõ sau này phương hướng phát triển là đem phủ văn khắc sâu theo làn da phát triển đến cơ bắp nội tạng cho nên hiện tại khắc phủ m u ố n cân nhắc đến về sau phải t r ă n g tầng ba phủ có thể giúp nhau chiếu rọi phù trận trong lúc đó cũng cần phải lẫn nhau duy trì mới tốt nếu như lần thứ hai là cơ bắp tầng thứ ba là nội tạng người nội tạng phân ngũ hành cái này còn dễ nói mấu chốt là cơ bắp như thế nào cùng làn ra liên hệ dù sao trên dưới trái phải chỉ là đại biểu đại thể phương hướng k hạ ô quyết tâm về sau thương vân tâm tình vững vàng rất nhiều ngồi xếp bằng trên giường vận ra điểm tinh đợi đến lúc muốn loại kém nhất bút thời điểm thương vân trong nội tâm khó tránh khỏi còn có chút hưng phấn lần này luyện thể mạnh bao nhiêu có thể hay không may mắn còn sống sót đây đều là không biết bao nhiêu dùng người bình thường thân thể sinh sống mấy tháng thương vân thật sâu cảm nhận được thực lực trong cái thế giới này tác dụng nhất định phải trở nên mạnh mẽ vì mình vì mình quan tâm người vì thương vân dừng lại kiên quyết xuống thứ nhất bút ngọc tiêu tụ linh phụ tụ tập linh lực nhảy vào thương vân trong cơ thể đã lâu quen thuộc cảm giác đau đớn lần nữa đánh l út lại thương vân sắc mặt tái nhật toàn thân run r à y kỳ quái thế nào cảm giác không có như vậy thưa rồi thương vân tự rêu nói đã trải qua quá khó lường cho nên đau đớn trên thân thể đã không phải là đau nhất tiến vào chúng thần di mộng gần m ư ơ i một tháng về sau thương vân bắt đầu chính thức luyện thể đảng cấp cao phủ đạo linh p h ụ trận luyện thể từ nơi này thiên lên thương vân mỗi ngày tại trên thân thể khắc phủ mệt mỏi về sau liền đi ra ngoài luyện kiếm do đó khôi phục mất đi thể lực cùng tinh thần lực thương vân một lần nữa luyện thể đồng thời đối bản môn kiếm pháp tạo nghệ cũng là càng ngày càng sâu càng ngày càng cảm thấy bộ kiếm pháp kia huyền diệu dị thường cái này hoàn toàn là lấy động tác đến động thiên địa nguyên khí để tu luyện giả bông ra chính mình dung nhập trong trời đất cái này muốn đối với đạo h ư u cao thầm cỡ nào lý giải mới có thể sáng chế bực này kiếm pháp ngày qua ngày thời gian suy toa thiên nhân trong mắt không tuyến nguyện trong động một ngày đã ngàn năm một năm về sau thương vân ba vạn sáu ngàn đạo phù văn hoàn thành đ ẳ n g cấp cao p h ù uy lực thì trung cấp p h ù gấp m ộ ư ơ i lần hiện tại đã có p h ù trận phụ trợ uy lực tăng gấp đôi thương vân thực lực vững vàng bước vào tu tiên môn phái phản hư hậu kỳ thực lực thực lực gần nhau trước kia gấp trăm lần thương vân thu hoạch lớn nhất hay là đối với tại b u ổ n môn kiếm pháp lĩnh lộ phối hợp p h ù vận kiếm thế dẫn đạo thiên địa nguyên khí thương vân chỉ cần có thời gian tích lũy đầy đủ nguyên khí cho kiếm thế tăng phúc nỗ lực khả dĩ địch lại mới vừa tiến vào đại thành kỳ nhân vật thương vân đứng chắc tay hai mắt khép hờ cảm thụ được chính mình thành quả trong nội tâm hơi có mừng rỡ thành công giờ khắc này thương vân tâm tình buông một năm thông khổ một năm lo lắng giờ phút này toàn bộ hóa thành hư không hít sâu một hơi thương vân tâm thần dần dần k h u y ế t tán không n ớt k h u y ế t tán đến t r u n g quanh cũng k h u y ế t tán đến trong cơ thể của mình nội thị cảnh giới cảnh giới này đối với thương vân mà nói bình thường không có một năm tự mình luyện kiếm không cách nào đạt tới cảnh giới này nhưng là đối với bình thường tu chân giả mà nói cái này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đôi không ai có chờ đến phản hư thực lực thời điểm mới đạt tới nội thị thương vân lần thứ nhất tiến vào bên trong xem tâm thần khé động thoát ly nội thị trạng thái vội vàng chấn định tâm thần đây là cảm giác gì vì sao có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mỗi một khối cơ bắp mỗi một cục xương thương vân còn không biết chính mình là cái gì cảnh giới cái này không phải là khả dĩ lần nữa luyện thể tầng thứ hai luyện thể vừa mới hoàn thành tầng thứ nhất luyện thể lần này thuận thuận lợi lợi hoàn thành đã thuộc không dễ phải chăng phải đợi nhất đẳng đối đạo lý giải sâu hơn tầng một thời điểm lại luyện đâu này thương vân phát hiện có thể tiếp tục luyện thể trong lòng cũng không có gì sóng lớn mà là vô tình hay cố ý nhìn về phía cơ linh nhà lá một năm trôi qua đi thương vân trường cao hơn nhiều mà nhà lá như trước động tiên như trước người ấy như trước luyện đi thời gian qua đi một năm thương vân trong lòng cảm thụ như trước một loại không rõ bi thống cơ linh linh nhi còn có thể lại gọi như vậy ngươi sao thương vân bất đắc di cười một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút điểm tinh trong người lưu động một đạo phù văn xuất hiện ở một đầu cơ bắp phía trên lấy thân thể cùng đầu lâu là trung ương vô cực đất tứ chi tất cả đại biểu bốn loại nguyên khí luyện thể tiếp tục đau đớn trực tiếp đau đớn không gì hơn cái này kiếm thế lên khắc p h ù tiếp tục luyện kiếm tiếp tục thời gian đơn giản như vậy lặp lại lại là một năm cuối cùng một khoản thương vân bộ dáng so một năm trước lại có một chút biến hóa vừa mới tiến đến trúng thần di mộng thời điểm thương vân bất quá một ư ơ i bốn tuổi hiện tại đã là một ư ơ i bảy tuổi theo hải đồng biến thành thiếu niên biến hóa này sớm đã vượt qua thương vân dự tính tâm tình cơ hồ không có s o n g lớn cuối cùng một bút tụ thế trở phân phó điểm tinh động tầng thứ hai luyện thể hoàn thành đơn giản như vậy như thế bình thường tầng thứ hai luyện thể thành công hai tầng luyện thể hô ứng lẫn nhau uy lực tăng gấp đôi chương một trăm bốn mươi một loại không m ộ ư ơ i hai linh lực dòng lũ dũng mánh b ả o tầng thứ nhất luyện thể cùng tầng thứ hai luyện thể phù văn lẫn nhau chiếu rọi linh lực tại hai tầng phù văn trong lúc đó lưu chuyển hai tầng luyện thể vốn bởi vì phải là tu vi gia tăng gấp đôi hiện tại gia tăng lên bốn lần dựa theo lực lượng tính toán hẳn là một trăm năm mươi ước cân là đại thành hậu kỳ một nửa bình thường đến giảng hẳn không có ta đây cái lực lượng trình độ tu vi mới đúng đơn tỷ lực lượng ta chắc còn ở linh nhi phía trên thương vân yên lặng trải nghiệm bản thân tu vi đây là một loại đặc biệt tu vi kỳ luận thực lực ở vào đại thành tiền kỳ cùng trung kỳ trong lúc đó rất là tiếp cận đại thành trung kỳ cái này cũng nghiệm chứng thanh thiên lúc trước dạy bảo trên cái thế giới này tu chân phương pháp quá nhiều cũng không phải toàn bộ pháp môn đều theo chiếu kim đan nguyên anh phản h n g đại thành những ngày giai đoạn tiến hành người bình thường một ngày phi thăng cũng không phải số ít thương vân tiện tay thả ra vài đạo phù văn phù văn ánh sáng càng thâm hậu hơn xa xưa uy lực so thương vân luyện thể trước kia càng là không thể so sánh nổi phù văn sụp đổ nguyên khí một cơn chấn động thương vân vận khởi kiếm thế đây là thương vân luyện thể đại thành về sau lần thứ nhất sử dụng kiếm thế kéo thiên địa nguyên khí một tia nguyên khí theo thương vân động tác vận chuyển như lưu phong tuyết bay như lá rụng vũ không thương vân đồng thời tiến vào mông lung trạng thái nhìn xem mông lung thiên đ i ệ một tia nguyên khí từ các nơi phiêu hướng thương vân theo thương vân động tác lưu chuyển từ từ, càng ngày càng nhiều nguyên khí từ t r u n g quanh chóc bong quấn quanh ở thương vân t r u n g quanh thương vân luyện kiếm đồng thời cơ linh cũng tại ngồi xuống trong nhập định cơ linh cảm giác ra càng khôn hồ có biến hóa thoát ly nhập định đi tới cửa cảnh tượng trước mắt để cơ linh kinh hãi dị thường toàn bộ càng khôn hồ đều đang run dày duy trì càng khôn hồ không gian phát sinh vật mẹo thiên địa nguyên khí điên cùng tuần hướng một chút một bóng người ngay tại cái tiêm một chút vật kiếm càng khôn hồ sắp sụp đổ cơ linh không nghĩ ngợi nhiều được thân hình l o i lên đi vào thương vân bên cạnh thương vân cho dù toàn tâm luyện kiếm vẫn có thể cảm nhận được tới là cơ linh thương vân, mau dừng lại cái này càng khôn h ồ đều nhanh sụp cơ linh hô đồng thời phụ thượng pháp lực nàng sợ thương vân ở vào không minh trạng thái nghe không được tiếng la của nàng thương vân dừng lại trong tay điểm tinh có chút mê mang không có thương vân vận động càng khôn h ồ nhanh chóng hồi phục ổn định giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng làm sao vậy thương vân còn chưa biết đạo tự mình làm phá hư cơ linh b ả n còn có chút o á n khí cái này càng khôn h ồ dù sao cũng là chính mình âu hiếm c h i vật thiếu chút nữa bị thương vân phá hủy có thể nào không tức giận bất qua chứng kiến thương vân lúc này thực lực cơ linh hay vẫn là vừa mừng vừa sợ thương vân ngươi đã có thể kéo thiên địa nguyên khí thật lợi hại thương vân nhớ lại đi qua cũng là hư vấn đúng vậy à ta đều không nghĩ tới đây là một tiến bộ lớn ngươi bây giờ là thực lực gì ngươi luyện thể tiến độ chưa bao giờ nói cho ta biết cơ linh có chút ưu h ú v nói thương vân ấy n ấ y cười một tiếng ân ta quá chuyên trú tại tu luyện đã quên nói cho ngươi ta hiện tại tầng thứ hai luyện thể đã hoàn thành thực lực đại khái tương đương với đại thành trung kỳ cơ linh ngây người một lát miệng nhỏ dương không khép được ngươi ngươi nói cái gì ngươi hoàn thành tầng thứ hai luyện thể đó là bao nhiêu đạo phụ văn bảy vạn hai ngàn đạo thương vân đáp cơ linh trên giới dò xét thương vân khó trách ta nói ta vì cái gì không thể nhìn ra tu vi của ngươi n g u y ê n lai、like、ngươi đã không kém gì ta ồ ngươi cũng có đột phá thương vân nghe vậy hỏi cơ linh cười nói đúng vậy à tiến bộ của ngươi kinh người như thế cũng phải không được người ta có chút ít tiểu nhân tiến bộ sao ta hiện tại cũng là đại thành trung kỳ rồi thương vân chắp tay nói thật sự là chúc mừng tu vi của ngươi cũng rất nhanh nghĩ cái này toàn bộ tu chân giới có thể có bao nhiêu hai mươi tuổi đại thành trung kỳ cơ linh hé miệng cười một tiếng như vậy có mấy cái mười bảy tuổi đại thành trung kỳ ngươi đây là khen ngươi chính mình đi thương vân vốn định cao hứng nhưng nhìn đến cơ linh yên nhiên tiểu dung thật sự cao hứng không nổi thương vân nói cũng vậy đi chúng ta đây là bị bức bất đắc dĩ b a n g vào chúng ta thực lực bây giờ có thể đối phó phía ngoài hát tu la đi à nhà cơ linh nghe thương vân nhắc lên hát tu la thở dài một tiếng đúng vậy à ở chỗ này gần ba năm cuối cùng có thể đi ra cơ linh không chỉ vì thương vân cùng mình bị nhốt thời gian dài như vậy cảm thấy tiếp cận cũng vì gần đây thời gian ba năm trôn vùi tại hát tu la trong tay người cảm thấy tiếp cận hai năm qua nhiều thời gian không ngừng có người xâm nhập hát tu la lãnh địa không có người nào còn sống cơ linh đang ở càn khôn hồ bên trong thương vân ngươi không muốn ở lâu hai ngày chúc mừng thoáng một phát cơ linh hỏi dò nếu là lúc trước thương vân khẳng định cam tâm tình nguyện cùng cơ linh ở lâu một đoạn thời gian nhưng là hiện tại mỗi một khắc đều là một loại trà tấn một loại uống rượu độc giải khát trà tấn không cần chúng ta mau mau đi ra ngoài đi Nhị thương đệ đệ tam đệ thương thế cơ h không có thay h o dù dài cũng gì, có t đổi đêm sợ lắm ư n Vân nói. g Cơ linh nói, cũng tốt, chúng ta đây cái này đi ra ngoài.、Hay、vẫn cái đi tốt, ta Hay ra đây l à lại c h chút. Thương vân ngửa mặt xem thiên, không cần, lấy ta và ngươi hiện tại tu vi, cũng không u tu ẩ n Vân ngửa cần, ngươi cũng bị một mặt xem ta tại và vi, lấy đầu a La. Hay n ngươi chuyện g gì e sợ Hát Tu là ngươi có c n Linh xử lý. Cơ lắt đ ầ ta đây hiện tại liền tặng ta và ngươi rời đi cơ linh vung tay lên thương vân cùng cơ linh thoát ly càn khôn hổ xuất hiện ở hát tu la phòng p h ò như g n cũng là cái kia bộ dáng hát tu la cầm trong tay sáu trôi chừng đau ôm vào trước ngực đột nhiên phát hiện còn sống người xâm nhập hai mắt tỏa ánh sáng mở ra s á u cái cánh tay sát khí tràn ngập hừ n g h i ệ p trướng thương vân h ừ lạnh một tiếng trọng thương thiên lang địa lang thủ thương vân nhớ tin h tưởng h á t tu la cũng lờ mờ phân biệt ra được hai người trước mắt khí thức đúng là hơn hai năm trước hư không tiêu thất hai người cùng nhị lang bên trong hai người chỉ là thương vân ngoại hình cải biến rất nhiều không dám xác định cơ linh bộ dáng biến hóa không phải rất nhiều chỉ là nhìn xem so hai năm trước càng có linh vận hấp dẫn hơn người nếu là trước kia định nhân hắc tu la khí diễm càng hung hăng càng q y tru lên vài tiếng sáu trôi trường đao bên trong năm thanh đồng thời bổ về phía cơ linh một cái bổ về phía thương vân ta tới thương vân ngăn chở cơ linh trước mặt đưa tay phải ra đơn trưởng ngăn chở hát tu la sáu trôi trường đao không trung phát ra kim loại tấn công tiếng vang hát tu la mèo máu đầu hiển nhiên không thể tiếp nhận sự thật này cơ linh biết rõ thương vân bản sự gật đầu nói t ố t ngươi cẩn thận một chút hút thương vân cười lạnh xem như trả lời hát tu la thấy thương vân khinh miệt tiêu dung dẫn tí mặt sáu trôi trường đao quản chú lực lượng cường đại hơn đồng thời bổ về phía thương vân thương vân không né không tránh mặc kệ bằng sáu trôi trường đao phê đến trên người lưới đao dường như bổ tới ngọc thạch phía trên phát ra thanh thúy thanh tiếng nổ thương vân lông tóc không thương liên y phục đều là nguyên vẹn không phá hát tu la thấy thế nổi giận không ngừng chặt kích thương vân phát ra hàng loạt giọt vang cơ linh ở một bên nhìn cân nhắc thực lực của chính mình cho dù phối hợp với phụ hát tu la cũng khó thương chính mình nhưng là phải dường như thương vân như vậy dựa vào bản thân phòng ngự ngạnh kháng hát tu la đao cơ linh tự hỏi không có b u ồ n sự này đành phải cảm thán một tiếng linh p h ụ luyện thể lực phòng ngự quả nhiên cường hãn c h ắ không biết mấy vật đao thương vân dội ra hai tay mỗi cánh tay tất cả bắt lấy ba cái trường đao hát tu la chỉ cảm thấy chính mình trường đao bị đặt ở tu di sơn tiếp theo dạng căn bản rút không nổi hai năm trước chính là ngươi làm ta bị thương nặng huynh đệ cho dù không biết ngươi có hay không ý thức hôm nay ta đều nên vì huynh đệ của ta báo thủ thương vân ánh mắt rét h u n trên tay phát lực khanh khách băng băng hát tu la sáu chuôi trường đao đồng thời bẻ gãy hát tu la thu hồi trường đao nhìn kỹ một chút g i ậ n không kèm được toàn thân toát ra h ắ c khí sát khí lần nữa dâng lên thương vân quần áo không gió từ cổ điểm tinh vật ra hát u la đem sáu chuôi đoạn đao thành cúc hoa hình dáng vây quanh ở trước ngực mình đao khí phát ra thương vân lập tức tại chính mình trước người bố trí xuống năm ngàn đạo p h ụ nhìn cơ linh đều là con ngươi co r ụ t lại vừa ra tay chính là năm ngàn đạo p h ụ cũng liền vô hạn linh lực linh phụ luyện thể có thể như thế l ã n g phí hát tu la chuyển động đầy trời màu đen đao ảnh phô thiên cái địa mà đến lúc trước thiên lang địa lang chính là trọng thương tại đây một chiêu xuống thương vân vung tay lên năm ngàn đạo p h ụ văn p h u n g trào đủ mọi màu sắc cột sáng nên tiếp hát tu la đao ảnh một hồi manh liệt bạo tạc về sau hát tu la đao khí toàn bộ nghiền nát hát u la ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy mặt mũi tràn đầy sát khí thương vân cùng xông tới mặt nhất điểm hầm ũ i nhọt ké thương vân kiếm thế thế như trẻ tre hát tu la phòng ngự từng khúc miền nát liền băng cột đầu thân thể đều bị thương vân đánh cho nát b ấ y thật mạnh cơ linh tán thưởng một tiếng thương vân trong nội tâm một hồi thư sướng một là thiên lang địa lang thủ rốt của báo hai là hồi lâu đến nay hợp lực cuối cùng phát tiết một ít tâm tình buồn bực cũng tốt vòng vo không ít hát tu la nát b ấ y đồng thời thương vân kiếm thế bi lực không ngừng sóng xung kích hướng bốn phía k h u ấ c tán mây đen cây cũng nhận được ảnh hưởng bị tặc thành mảnh vỡ đây là thương vân cùng cơ linh bất ngờ mây đen cây vốn không nên như thế yếu ớt mới đúng căn cơ miền á t cả khỏi mây đen cây ẩm ẩm sụp đổ, sụp đổ trong quá trình lớn như vậy mây đen cây tan g i rồi thương vân cảm giác xảy ra chuyện không đúng lui về cơ linh bên cạnh cơ linh cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng tiếng hô quen thuộc tiếng hô theo trên không t r u y ề n r a thương vân ngầm đầu chứng kiến vô số điểm nhỏ cấp tốc mở rộng h ắ c vân thú thương vân ngữ khí ngưng trọng bởi vì hiện tại xuống h ắ c vân thú mỗi người đều so với lúc trước xuất hiện h ắ c vân thú thủ lĩnh còn lớn hơn uy áp cũng mạnh không ít cơ linh cũng là cao mày nói những n à y h ắ t vân thú thực sao sẽ biến thành cái dạng này thương vân nói ta cũng không biết xem ra cái này mây đen cây trở nên yếu ớt như vậy khẳng định cùng những n à y hát vân thú cường hóa có quan hệ hai câu nói công phu mấy vạn con h ắ c vân thú rơi xuống đất đem thương vân cùng cơ linh bao bọc vây quanh cuối cùng rơi xuống một đầu hình thể khổng lồ nhất h ắ c vân thú con này h ắ c vân thú thân thể hơi có chút khác biệt đầu móng đ u ố t càng dài đầu bao cũng càng trường hiển nhiên cái này một đầu chính là lúc trước thủ lĩnh ồ các ngươi thật giống như là lúc trước trước hết nhất nhảy xuống cái kia một nam một nữ cùng hai con sói đi như thế nào chỉ còn hai người các ngươi rồi hả cái kia hai con sói đất đâu này h ắ c vân thú thủ lĩnh ngữ khí khinh miệt thương vân tâm trung khí phẫn ngươi là ai ta là hát sư chú ý ngữ khí của ngươi hát vân thú thủ linh quát thương vân khoe miệng có chút dơ lên thật sao h á c sư chúng ta đây hảo hảo nói chuyện đi chương một trăm bốn mươi hai h á c sư mười hai h á c sư nghe vậy c u ồ n g tiếu hai tiếng ngươi thì tính là cái gì dám cùng bùn đại nhân nói như thế ngươi đã quên lúc trước các ngươi lại như thế nào trốn chết sao t r u n g b u a n h h á c vân thú cũng đều đi theo cười rộ lên thương vân cũng không tức giận ta là chưa cũng nhớ rõ ta sao là bị các ngươi bước xuống sân khẩu cho nên ta còn muốn cảm tạ các ngươi h á c sưng s sở ngươi có phải hay không dọa hồ đồ rồi ngươi cảm ơn ta làm gì thương vân nói dù sao lúc trước các ngươi không có làm chúng ta bị tổn thất hơn nữa chúng ta cũng bởi vậy tăng lên thực lực cho nên chúng ta cũng không có quá nhiều kiểu hận ta chỉ muốn hỏi ngươi nơi này đại địa chuyện gì xảy ra ta còn tưởng rằng các ngươi đều sớm rời đi thương vân cùng cơ linh đều là nghĩ như vậy khi bọn hắn nhìn thấy có người tiến vào hát tu la phòng liền suy đoán hát vân sơn đỉnh hát vân thú khả năng đều rời đi nếu không dựa vào đỉnh núi mấy vạn con hát vân thú có thể bình an xuống đến chân núi nhân vật chắc chắn sẽ không chết trong tay hát tu la hát sư mặt mũi tràn đầy nạo khí ngươi hỏi ta phải trở về đáp sau thật sự là không biết súng chết ồ vậy các ngươi tại sao phải hấp thu năng lượng thương vân hỏi hát sư hử lạnh một tiếng ngươi hỏi nhiều lắm hôm nay là chúng ta thành công này vừa vặn bắt các ngươi hai cái tế điện hát sư ra lệnh một tiếng hơn trăm ngàn chỉ hát vân thú tụ thế chờ phân phó thương vân chúng ta cùng nhau nên địch cơ linh đi đến một bước nói thương vân bình thản nhìn xem hắc sư không cần ngươi xem đùa dỡn là tốt rồi nếu như ta nhịn không được ngươi lại đến giúp ta cơ linh biết rõ thương vân không phải cậy mạnh người lui ra phía sau một bước được rồi ngươi c ẩ n t h ậ n chút hắc sư không chút nào đem thương vân để ở trong lòng tùy ý nâng lên trái chân trước vung lên vừa rơi xuống mấy ngàn con hắc vân thú dẫn đầu đánh về phía thương vân thương vân vẫn chưa vận ra điểm tinh hai tay múa năm ngàn đạo phù bộc phát mấy ngàn con hắc vân thú ở trong mắt thương vân bất quá là hội động phong cảnh vận khởi kiếm thế thành thạo không bao lâu thương vân đã dẫn nổ gần một trăm ngàn đạo phủ Nguyên k hát n n g t sư sắc mặt biến được nghiêm trọng lại phái ra mấy ngàn con h á c vân thú hát sư không biết là thương vân là càng đánh càng mạnh cho thương vân thời gian càng dài thương vân càng có thể kéo càng nhiều thiên địa nguyên khí thương vân không ngừng tụ tập năng lượng đồng thời cũng phát hiện tự thân vấn đề hắc vân động thiên thiên địa so càn k h ô n hồ muốn ổn định nhiều thương vân chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào mông lung trạng thái độ vật mông lung trình độ cũng không cao chớ nói chi là nghĩ đến kéo toàn bộ động thiên thiên địa nguyên khí xem ra tu vi của ta vẫn chưa đủ tại đây còn chẳng qua là một cái động tiên nếu là thế giới bên ngoài ổn định trình độ khẳng định còn phải cao hơn khó có thể kéo thương vân thầm nói hắc sư lại quan sát một hồi thương vân đã thế như trẻ tre toàn bộ hắc vân thú tại thương vân kiếm mặc trước mặt không chịu nổi mục ích hắc sư khí diễm cũng thu liễm không ít ánh mắt n g ư đi qua hơn hai năm kiếm thuật tu luyện thương vân kiếm pháp càng tuần hậu lại không mất sáp bén đại khí bên trong mang theo ngàn tầng s á c khí cơ linh ở một bên nhìn như si mê như say sưa đẹp như vậy hay kiếm pháp cơ linh vẫn là lần đầu tiên chứng kiến từ khi kiếm tiên cao hứng kiếm pháp cũng sớm đã xuống dốc k hát ô n n g g h i sư mặc dù mình cũng tham chiến thương vân tinh lực chủ yếu vẫn chưa đặt ở trên người nó hay vẫn là chủ yếu công kích phổ thông h ắ c vân thú hát sư khẽ dựa gần thương vân liền tránh xa bất hòa hát sư xung đột chính diện tiểu tử người đây coi là bản lãnh gì có bản lĩnh hướng về phía bồn đại nhân đến h á c sư gào khóc nói nhìn xem từng đám h ắ c vân thú v ẫ n lạc h á c sư trong nội tâm đại thống đây chính là thật vất vả bồi dưỡng lên dưới tay không nghĩ tới lần thứ nhất thực chiến đã bị đánh thất linh bắt lạc thê thảm dị thường thương vân hừ lạnh một tiếng đây là các ngươi chính mình muốn chết hùng hổ dọn người người đã nghĩ chết trước ta sẽ thanh toàn ngươi thương vân kiếm thế nhất chuyển nên tiếp h á c sư h á c sư thẹn quá hóa giận trên người toát ra từng tia từng tia thiểm điện gia tốc đánh về phía thương vân màn ánh sáng năm màu cùng mang theo điện quang hát ảnh kịch liệt va chạm hôm tạm sức mạnh sấm xét ngũ hành nguyên khí hướng bốn phía quyết tán chung hóa thành cho bụi cơ linh toàn lực phòng hộ bố trí xuống mấy trăm đạo ngục một phủ mới miễn cưỡng bảo vệ chính mình riêng lấy thương vân hoặc là hát sư đều không có phần này thực lực nhưng kịch liệt va chạm đưa tới bạo tạc siêu việt một người một thú cực hạn mới buộc phát ra mãnh liệt như thế lực trung kích hào quang tán đi thương vân quần áo có vài chỗ tổn hại nhưng là l ô n g tóc không thương hát sư thân thể vỡ ra mấy cái thật dài miệng vết thương có vài chỗ sâu miệng vết thương cơ hồ cắt hát sư nửa người còn có ngũ hành nguyên khí bám vào ở phía trên không cách nào khép lại hát sư nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống nói chuyện cũng là có khí vô lực ngạo thị thiên n g ư ơ i ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy chẳng lẽ ngươi đã là tiên nhân cảnh giới thương vân cũng không vì thắng lợi cảm thấy cùng h ỷ tâm tình bình thản ta còn xa xa không có đạt tới tiên nhân cảnh giới bất quá là công pháp đặc thù một ít mà thôi h á c sư vô lực gượng cười vài tiếng thật sao ha ha ta còn tưởng rằng cả đời này rốt cục có thể có cơ hội trở lại huyết hải dấn thân vào chiến đấu chân chính bên trong ngươi lai、like, ta đây sao h i ế u ớt buồn cười quá buồn cười quá buồn cười h á c sư thanh em yếu dần cơ linh cùng thương vân nhưng lại kích động cơ linh chạy đến hát sư phụ cận lớn tiếng hỏi ngươi nói cái gì huyết hải cái gì chiến đấu chân chính h á c sư ánh mắt bắt đầu tan rã ngươi ngươi là la sát ngươi lai、like, ngươi lai、like, ai nói xong câu này h á c sư triệt để không một tiếng động mặc kệ do cơ linh như thế nào lớn tiếng hỏi thăm cũng nói không xuất ra một chữ rồi cơ linh lòng tràn đầy lo lắng thương vân ngươi nói hắn nói cái gì ý tứ chẳng lẽ trong biển máu có thay đổi gì thương vân biết do cơ linh lo lắng cho mình t ộ c nhân an ủi linh nhi ngươi không cần nghĩ quá nhiều ngươi suy nghĩ một chút cái này h á c sư quanh năm ở chỗ này cái động thiên bên trong có thể biết thứ gì hơn nữa các ngươi la sát nhất tộc trời sinh cường đại có thể có khó khăn gì ngươi hay vẫn là đ ư n g quá lo lắng người kêu ta linh n h i a cơ linh cười nói còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không gọi ta như vậy rồi thương vân mặt đỏ lên vừa rồi vì an ủi cơ linh quên hết tất cả một câu linh nhi kêu ra miệng muốn nhận cũng thu không trở lại bất đắc dĩ nói ngươi không phải lo lắng ngươi tộc nhân sao như thế nào còn cố ý tư tưởng cái này cơ linh thần thái s a n g láng ta à bằng vào ta thực lực đối tộc nhân cũng không có gì trợ giúp hơn nữa ta từ nhỏ cũng không sinh hoạt tại huyết hải cảm tình cũng không có thâm hậu như vậy ta mới không có lo lắng như vậy thương vân đầy trong đầu đều là màu đen đường đoàn bất qua chứng kiến cơ linh nhẹ nhọn khoái trá biểu lộ trong lòng mình cũng có chấn động vì cái gì không vui lâu này chu ngọc không tu vi so với chính mình không biết mạnh bao nhiêu thương vân cũng thấy tận mắt chu ngọc không phong thái mình cũng chịu thuyết phục cơ linh ưa thích lại có cái gì không đúng n h i thương vân thậm chí nghĩ không xuất ra cái gì tốt lý do ngăn cản cơ linh h u ố n hồ bản thân giữa hai người cũng vẫn luôn là bằng hữu quan hệ như thế nào về phần sơ cứng thương vân như vậy khuyên bảo chính mình tâm tình sáng sủa không ít tầng kia h ở i không hết sự bất đắc gì cùng tiếp l ậ n tạm thời d i à n xuống đáy lòng n i thương vân trong nội tâm nghĩ như thế nào cơ linh là không biết rõ thương vân nói ngươi đã ưa thích ta đương nhiên vẫn là để cho ngươi linh n h i rồi cơ linh thấy thương vân sáng s ủ a cũng coi như cởi bỏ một cái khúc mắc trong nội tâm thoải mái rất nhiều cái này động tiên h hẳn không có cái gì chúng ta đi thôi ân thương vân lên tiếng tìm kiếm địa điểm lối ra cũng chính là hát tu la chỗ không gian nghiền nát chỗ một đoàn màu đen mây mù lăn lộn xoắn suýt lờ mờ là hát tu la bộ dáng thương vân nói cái này hát tu la còn có thể tái sinh đoán chừng mây đen cây hát vân thú đều là như thế chúng ta mau chóng rời đi đi cơ linh có chút chán ghét nhìn xem h t u la không biết tại sao ta nhìn nó đã cảm thấy chán ghét không biết kế tiếp động tiên là cái gì bộ dáng thương vân mỉm cười một chân bước vào lối ra quản hắn là cái gì ta luyện thể phế bỏ thời điểm cũng dám x ô n g h ư ớ n g chi hiện tại linh nhi hiện tại ta không cần ngươi bảo vệ là thời điểm ta bảo vệ ngươi rồi thương vân đi vào lối ra không hề kéo dài cơ linh nhìn xem thương vân bóng lưng im lặng một lát ánh mắt lấp lóe cũng đi theo vào rồi cửa ra này không dài cơ linh gần như cùng lúc đó cùng thương vân đi tới hai mắt tỏa sáng chứng kiến mới động tiên hoa thật xinh đẹp cơ linh kêu thành tiếng cái này động tiên chính là một cái tiêu chuẩn thế ngoại đào nguyên cây đảo thành từng mảnh nợ rộ cây đảo trong không khí tràn đầy hoa đào hương khí trên mặt đất xanh đun tươi tốt có mềm mại màu xanh hoa cỏ có không biết tên hoa nhỏ cách đó không xa hữu đ i ề u thành tịnh dòng suối nhỏ một tòa tinh xảo cầu gỗ kéo dài qua dòng suối nhỏ đối diện có một mặt bàn đá trang bị bốn cái ụ đá là bức tranh này vẽ dòng điểm mắt chi bút trời trong nắng ấm gió mát thổi nhẹ trang bị mùi thơm xanh h ó a tươi mát nhất phái nhân gian tiên cảnh thương vân cũng vì cái này điểm tĩnh phong quang say mê linh nhi xem ra đây là một cái an toàn đầu tiên cơ linh mãnh liệt điểm vài cái đầu đúng vậy tại đây nhất định là tại đây thật sự là thật đẹp ta vẫn muốn trang trí ta c à n khôn hồ luôn nghĩ không ra làm như thế nào nơi này chính là ta trong ngộng địa phương ta cũng phải như vậy trang trí ta càng k h ô n hồ thương vân cười nhạt vài tiếng cũng tốt ngươi xem xa xa hình như có phong ố ỗ chúng ta đi qua nhìn một chút cơ linh theo thương vân chỉ phương hướng cũng mơ hồ chứng kiến giấu ở hoa đào tùng bên trong nhà gỗ t ố t nói không chừng nơi nào còn có người nhà gỗ khoảng cách thương vân chỗ cũng không xa hai người không bao lâu liền đi tới nhà gỗ so thương vân cùng cơ linh nhà là cao lớn hơn nhiều lắm kiến thiết cũng càng là tinh xảo nhà gỗ trước thực sự đứng thẳng một người hay vẫn là một cái nữ tự áo vàng nữ tự áo vàng cũng phát hiện thương vân cùng cơ linh ba người nhìn nhau một lát đ ồ nhà g t ờ i kinh hồ, l n gỗ ư ư ơ i t r cạnh ầ áo vàng nữ tử đúng là thả y ỉa thả y cũng không nghĩ tới người đến là cơ linh cùng không nhận ra người nào hết người tuổi trẻ trong lúc nhất thời chân tay luôn uống cơ trưởng môn ta ta là thả i y ỉa người từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cơ linh nghe xong bật cười từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đúng ta rất khỏe không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải cự nhân lòng ta tỉnh tốt hơn rồi thương vân ngươi đừng đ h ú n g tay ta muốn đích thân là linh vân đệ tử báo t h ủ thương vân biết rõ cơ linh thực lực tại thả i y phía trên cũng liền đồng ý cơ linh t ố t ta cho ngươi á p t r ợ t h ả i y sắc mặt đại biến cơ trưởng môn ngươi nghe ta giải thích ta cơ linh hai mắt phiếm hỏng la sát nhất tộc sát khí bừng bừng phân chấn giải thích ngươi tới địa mục đi cùng chết ở thủ hạ các ngươi các đệ tử giải thích đi thôi cơ linh không nói thêm lời hai tay kết tấn chấn phủ phát tác thả i y quanh thân như có vạn cân vật nặng vận chuyển mất linh cơ linh thừa cơ một đạo ánh sáng màu xanh thả ra bán thẳng đến thả i y mặt thả i y thực lực cho dù không bằng cơ linh so với ba năm trước đây cũng có tiến bộ không đến mức bị cơ linh một kích trí tử thân thể ngũ sắc quang mang loay lên thoát ly cơ linh chấn phủ thuận thế tránh thoát cơ linh công kích cơ linh ngờ tới thả i y còn có hậu chiêu nhắm ngay thả i y thoát đi phương hướng đi theo đạo đạo ánh sáng màu xanh trực chỉ thả y y y ế u hại hả thương vân nhìn một lát phát giác thả y một mặt né tránh rất ít phản kích không phải vạn bất đắc、dĩ. không ra tay công kích cơ linh cái này thả i y làm gì muốn dùng cái này chiếm được đồng tình sao cơ linh cũng nhìn ra khắc thưởng kêu lên ngươi làm cái gì vậy ngươi cho rằng như vậy ta cũng không nhẫn tâm giết ngươi rồi sao thả i y cầu khẩn nói cơ trưởng môn ta cầu ngươi dừng tay nghe ta giải thế cơ linh đâu chịu cho thả i y thời gian vạn nhất chính mình vừa dừng tay thả i y chạy làm sao bây giờ suy nghĩ bắt được loại người này nhưng là muôn vàn khó khăn cho dù cơ linh tăng cường thế công thả i y hay vẫn là chậm chạp không chịu hoàn thủ chỉ là hết sức né tránh cho dù cơ linh thực lực mạnh tại thả y nhưng thả i y chỉ là chạy chối chết lời nói cơ linh trong lúc nhất thời thật đúng là không làm gì được thả i y kể linh nhi có cần hay không ta hỗ trợ a ngươi xem ngươi đem nàng đuổi đến nhiều thảm nhưng chính là đánh không đến a thương vân mặc dù không biết thả i y vì sao biểu hiện như thế hay vẫn là yên lòng còn có tâm tư hay nói dẫn cơ linh mặt đỏ lên không được ta nhất định được cơ linh vừa giận dỗi thôi động pháp lực tốc độ tăng lên thả i y có chút chống đỡ không được rồi cơ trưởng môn ngươi cho ta một chút thời gian thả y kêu lên cơ linh không đáp lời một mặt dồn sức dồn sức đánh thả i y bị đuổi thật sự hết cách rồi thân pháp một bên kiếm khí lợn lờ tốc độ tăng nhiều thương vân trong lòng hơi động đây không phải t h ủ sơn kiếm các kiếm thuật sao ý niệm tới đây thương vân cũng bay lên không trùng linh nhi đây là kiếm các pháp thuật chúng ta mau chóng bắt được nàng khả năng nàng có kiếm các đuổi linh trưởng lao tin tức cơ linh đầu hóc có chút phát nhiệt mặc dù không có bác bỏ thương vân đề nghị như trước ở dưới sát thủ thả i y vốn chính là khó khăn lắm tránh được cơ linh truy sát thương vân đột nhiên gia nhập chiến đoàn khiến cho thả y luôn c u ố n tay chân không biết như thế nào né tránh lập tức cơ linh công kích muốn rơi vào thả y trên người hết lớn một tiếng chuyển đến dừng tay một đạo kiếm quang s ẹ t qua chân trời phát sau mà đến trước ngăn tại cơ linh công kích trước đó kiếm thuẫn pha không hóa giải cơ linh công kích mà thương vân căn bản là không có ra tay chỉ là cười khanh khách nhìn xem hào quang tán đi cơ linh nhìn rõ ràng ngăn trở bóng người của nàng đúng là mấy năm không gặp bùi linh trưởng lão bùi linh so mấy năm trước trẻ lại rất nhiều không chỉ là bên ngoài lên còn có khí chất lên cả người thần thái sang láng giờ phút này bùi linh trưởng lao chính nhân cần kiểm tra thả y thương thế ý nghĩa ý nghĩa ngươi không sao chứ bùi linh hỏi thả y có chút e lệ người ta đều nhìn đâu rồi trước chào hỏi khách gỡ bùi linh mặt cũng đỏ chuyển hướng cơ linh cơ trưởng môn hồi lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi sau đó lại chuyển hướng thương vân vị tiểu huynh đệ này giống như đã từng quen biết nếu như không nhìn lầm hẳn là thương vân tiểu huynh đệ a bùi linh không dám xác nhận người trước mắt chính là thương vân bởi vì ba năm gian thương vân biến hóa quá lớn tiểu hai từ ba năm này gian đúng là lớn lên nhanh nhất thời điểm bùi linh không biết thương vân số tuổi thật sự cho nên không thể xác định thương vân vừa chắc tay bùi trưởng lão mấy năm không gặp phong thái càng hơn năm đó à ta là thương vân cơ linh ánh mắt phức tạp hơi k i n h bỉ nhìn xem bùi linh bùi trưởng lão đây là có chuyện gì bùi linh ho khan hai tiếng hai vị hay vẫn là đến trong phòng tự thoại đi. bên trong nhà gỗ thương vân cơ linh cùng bùi linh thả i y ngồi vây quanh tại bên bàn gỗ mỗi người trước mặt bày biện một ly hoa đào trà bùi linh cùng thả i y có chút xấu hổ cơ linh mặt đen lại thương vân thần thái thoải mái nhất thấy không một người nói chuyện cười nói thì sao đều là cố nhân gặp mặt không tự ôn chuyện sao bùi linh cười bồi nói không sai cơ trưởng môn thương vân tiểu huynh đệ các người mấy năm này trồi qua tốt chứ đặc biệt là thương vân tiểu huynh đệ biến hóa thật là lớn đã là thiếu niên nhanh nhẹn thực lực cũng tăng lên nhiều như vậy thật sự là thật đáng mừng ha ha cơ linh đánh gây bùi linh trong giọng nói mang theo chút ít d u cực nói bùi trưởng lão ngươi nói nhiều như vậy là muốn nói sang chuyện khác sao ngươi hay vẫn là giải thích một chút hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra đi bùi linh nuốt n g ụ m nước bọn cùng thả y đối liếc mắt nhìn thở dài một tiếng cũng thế nên nói luôn muốn nói ta đương hai vị là bằng hữu liền nói cho hai vị cũng không sao nhớ ngày đó bùi linh tiến vào chúng thần di mộng về sau cùng với mọi người thất lạc một mình phiêu lưu ở một cái động tiên h bên trong đã tao nộ kẻ địch mạnh mẽ đi qua quyết tử đấu tranh cho dù đánh bại địch nhân bùi linh cũng bị thương thoát đi cái kia động thiên về sau đi vào một cái tràn đầy màu đen cây tối đầu tiên bùi linh tìm dưới gốc cây ngồi xuống chữa thương nhưng lại không biết những điều này đều là cây ăn thịt người mà lại cây này ăn thịt người đều là xuất phát từ bản năng cho nên không có sắc khí cho nên liền bùi linh đều nói không phát cảm giác đỉnh đầu sát thủ đang lúc bùi linh cũng bị thôn vệ thời điểm một đạo ngũ thải thần châm đánh nát cây ăn thịt người cảnh bùi linh bừng tỉnh chứng kiến rối bù thải y hiể hai người không kịp ối thoại thải y hành vi trọc giận cây ăn thịt người、bấy. bắt đầu trắng trận q u ấ n quanh muốn nuốt sống bùi linh cùng thả y hệ bùi linh cùng thả y đành phải đào mệnh cây ăn thịt người thân cảnh tốc độ cực nhanh thả y rất nhanh liền bị đuổi kịp bùi linh cảm tạ thả y cứu mình thời gian cấp bách khỏi bày giải một đạo kiếm khi chặt đứt đuổi theo cây ăn thịt người thân cảnh ôm lấy thả y bỏ chạy cũng coi như hai người vật khởi trong chạy trốn đổ phát hiện đ ố i ra lúc này mới thoát đi cây ăn thịt người đầu tiên cho dù cũng có nguy hiểm bằng vào bùi linh cùng thả y bản lĩnh hữu kinh vô hiểm cuối cùng bùi linh cùng thả y cũng đến hát vân đầu tiên khi đó hắc vân động thiên còn không có quá nhiều hắc vân thú hai người phát hiện hắc vân sơn ngọn nguồn cửa ra vào lúc hắc tu la không thành hình hai người không biết chỗ đó vốn có thủ vệ liền trực tiếp đi qua mới tới bây giờ thế ngoại đảo nguyên đến cái này động tiên lúc bùi linh cùng thả i y đều là tâm lực lao lực quá độ không muốn tiếp tục tiến lên quả muốn nghỉ ngơi một đường đi tới hai người cơ hồ mỗi ngày đều là chạy lang thang hai bên cùng ủng hộ bồi dưỡng được nhất định cảm tình đến nơi này thầm nghĩ chữa thương không nghĩ trước kia ân oán h u ố hồ bùi linh nếu như nói đối thả y có chút ý cũng là bởi vì thả y là ngũ thả môn người ngũ thả môn phần lớn là nữ gián điệp không tính chính phái cũng không tính toán tà phái hơn nữa vây công qua linh vân thiên c u n g thục sơn kiếm cắt cùng linh vân thiên c u n g sâu xa thâm hậu tự nhiên đem thả i y coi là đ ị c h nhân hai người căn bản không có thâm cựu đại hợn thả i y cũng là cảm tạ bùi linh mấy lần cứu rút trong lúc đối bùi linh cẩn thận chiều cố bùi linh vốn là thiện lương người bất đắc dĩ từ nhỏ đã lên núi tu hành đôi nam nữ sự tỉnh cũng không sáng tỏ hiện tại đột nhiên c ó xem xét đi lên tuổi trẻ nữ tử hồng p ấ n g i a nhân cùng mình sớm chiều tương đối dần dần đối thả y sinh ra tình cảm thả y cũng chán ghét tu chân giới cuộc sống và ngũ thải môn giáo điệu đối bùi linh từ từ dựa vào thiên trường thời gian. hai người xây dựng phòng ốc cầu gỗ bàn đá qua nổi lên ở chung sinh hoạt bất quá hai người ngay từ đầu một mực chia phòng chẳng qua là khi làm bạn cùng phòng giống như mấy ngày này hai người dần dần đã quên trước kia thân phận bùi linh không còn coi mình là t h u ộ c sơn kiếm c ắ t trưởng lão thả i y đã quên m ỉ nhờ là ngũ thải môn môn đồ thằng đến có một ngày ánh trăng đặc biệt tròn đặc biệt sáng đều là ánh trăng gây ra h o ạ bùi linh cùng thả i y quyết định vứt bỏ thế tục hết thảy thành tựu liền cảnh vì triệt để cho thấy có lỏng hai người còn dùng nguyên thần giao hòa nguyên thần giao hòa về sau tâm tư gì cũng không thể che giấu đối phương còn có thể sinh ra tâm linh cảm ứng là xác minh thật lòng vô thượng pháp môn khe đảo gặp gỡ nói đến nghe cơ linh cùng thương vân kích động không thôi bùi linh cùng thả y giảng thuật từng cái động tiên tao n ộ lúc rất tường tận mãi cho đến trạm vào tối mới đại thể nói cuối cùng bùi linh giới thiệu lần nữa hai vị vừa rồi ta cũng là bất đắc dĩ mới ra tay cho nên đây là chuyện kinh thả y đi thả y đứng dậy làm văn phúc gặp qua hai vị cơ linh thái độ chuyển biến không ít nghĩ lại thoáng một phát thả y cũng không có giết cái gì linh vân thiên cung đệ tử hơn nữa đều là thủ cũ đang ở chúng thần di mộng có thể còn sống sót đã t h u ộ không dễ ở chỗ này gặp phải hay vẫn là bùi linh vợ cơ linh cũng không tiện nói cái gì nghe xong bùi linh giới thiệu hoàn sinh ra thân cận tâm tình đứng dậy hoàn lễ gặp qua bùi phu nhân thương vân cũng đứng dậy chào gặp qua tàu tử ha ha thương vân đánh đáy lòng là bùi linh cảm thấy cao hứng đây là tiêu chuẩn thần tiên quý lữ sao không tiện sát người bên ngoài đặc biệt là thương vân cảm tình bị thụ đà kích đối hưu tình người càng là hâm mộ thảy mặt đ ỏ lên cười gật gật đầu đâu còn có ngũ thải môn sát thủ bộ dáng bùi linh cao hứng nhanh hai vị quá khắc khí nhanh ngồi ta đây cũng không khắc khí đã bùi trưởng lão ngươi từ bỏ kiếm các thân phận trưởng lão về sau ta gọi ngươi bùi đại ca rồi thương vân cười nói bùi linh cười nói tự nhiên khả dĩ có như ngươi vậy hảo hình đệ ta nhưng là cầu còn không được bùi đại ca vậy ngươi về sau có tính toán gì không thương vân hỏi bùi linh cầm chặt thải y tay vợ chồng chúng ta chuẩn bị ở lâu ở đây sau đó cùng nhau tu luyện cộng đồng phi thăng chương một trăm bốn mươi bốn luận kiếm m ộ ư ơ i hai ồ bùi đại ca ngươi ý định không ly khai chúng thần di mộng rồi hả thương vân hỏi bùi linh nói đúng vậy vợ chồng chúng ta chán ghép phía ngoài sinh hoạt hơn nữa chính như các ngươi chứng kiến ngoại giới nhất định sẽ đối với chúng ta vợ chồng còn có thành kiến cho nên chúng ta ngay ở chỗ này một mực tu luyện phi thăng thời điểm không phải cái này chúng thần di mộng có thể ngăn cản ít nhất vợ chồng chúng ta như thế suy đoán thương vân khẳng định bùi linh tìm cách đây là khẳng định bởi vì chúng ta đã có người phi thăng người phương nào bùi linh hơi kinh hãi mặc dù bây giờ bùi linh cũng là đại thành trung kỳ thực lực khoảng cách hậu kỳ vẫn có rất dài một đoạn khoảng cách tiên nhân thực lực hay vẫn là đáng giá tôn kính thương vân đơn giản rằng thuật đinh lan nhã phi thăng đi qua nghe bùi linh thổn thức không thôi thương vân nói bùi đại ca ta có hai cái huynh đệ bị trọng thường không biết ngươi có thể hay không trị liệu cái gì ngươi có huynh đệ bị thương như thế nào không nói sớm ở đâu ta cho dù không quen chữa thương vợ đối chữa bệnh thuận tiện ngược lại là có nhất định nghiên cứu bùi linh hỏi thả y cũng mặt hiện ân cần thương vân mặt hướng cơ linh linh nhi mang bùi đại ca bọn hắn tiến c à n khôn hồ đi cơ linh gật gật đầu hai vị xin không cần chống cự cơ linh vung tay lên mang theo thương vân ba người trở lại c à n khôn hồ bùi linh cùng thả y vừa sợ đây là cơ linh cười một tiếng đây là của ta c à n khôn hồ thả y cười nói cơ trưởng môn quả nhiên vẫn khí tốt thực sự của mọi người thần di mộng bên trong tìm được bảo vật cơ linh khoác ở thả y tay tỉ tỉ ngươi không biết ta đây cũng không phải là nhận được là người khác đưa có người còn không phúc khí này đây thả y biết do còn cố hỏi ồ ai vậy thương vân nói t ẩ u tử về sau chúng ta lại giải thích cặn kẽ đi đi trước nhìn xem huynh đệ của ta t h ư ơ n g thế cơ linh càng khôn h ồ không lớn mấy người rất mau tới đến thiên lang địa lang phòng bùi linh liếc nhận ra trên đất là ngân nguyệt lang hiền đệ đây không phải ngân nguyệt lang sao chẳng lẽ đây là huynh đệ của ngươi thả y tâm tư linh hoạt hơn chút ít thương vân huynh đệ chẳng lẽ đây là thiên làng cùng địa lang nghĩ lại có không đúng thiên lang địa lang cùng thương vân là đúng đầu m ớ i đúng làm sao lại xưng huynh gọi đệ thương vân ân cần ngồi sổm thiên lang địa lang thanh bảng kiểm tra trận pháp phải trang nguyên vẹn t ẩ u tử ngươi nói không sai đây chính là thiên lang địa lang cũng là của ta nhị đệ cùng tam đệ b ù i linh trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi thương vân l ã o đệ l ã o ca ca thật sự là phục ngươi người nào đều có thể với ngươi hợp thương vân thở dài một tiếng đây cũng là ta nhị đệ tam đệ tính tình vấn pháp tậu tử ngươi tới nhìn xem có thể trị liệu hay không bọn hắn thương thế thả y cách chật pháp quan sát thiên lang địa lang thương thế sắc mặt dần dần ngưng trọng nhìn thương vân tâm lo không thôi cuối cùng thả y nói thương vân đây không phải t ẩ u từ không giúp n g ư ơ i mà là thực sự bất lực t h i ê n l a n g địa l a n g nguyên t h ầ n đã cách vị có phần nam hiểu thành ba hồn bảy vía su thế bằng tu vi của ta bây giờ rất khó không chỉ là ta chỉ sợ bùi linh ngăn lại thả y h i ề n đệ, chỉ d â u n g ư ơ i đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi thả y hiểu ý nói không sai thương vân n g ư ơ i có thể tìm tìm chuyên môn nghiên cứu nguyên t h ầ n tu chân ân giả, nói không chừng bọn hắn có biện pháp thương vân nói bùi lại ca bùi lại t ẩ u các người không, không lo lắng lúc trước nhị đệ tam đệ bị thương thời điểm ta biết ngay bọn hắn thương thế nghiêm trọng đến mức nào ta sẽ không trách các người bùi linh nói vậy là tốt rồi trận pháp này rất tốt có thể bảo trì nguyên thần của bọn hắn không tan giã ngươi còn có rất nhiều thời gian thương vân thẳng tắp thân thể tốt rồi bùi lại ca chúng ta đi ra ngoài nói đi cơ linh vung tay lên bốn người trở lại nhà gỗ một lần nữa ngồi vây quanh đến bên bàn gỗ tại bùi linh hỏi thăm xuống thương vân giản lược giảng thuật kinh nghiệm của mình bùi linh mới biết được thương vân như thế nào nhiều ra như thế hai cái huynh đệ chờ cuối cùng nghe được thương vân hai t ầ n g luyện thể đại thành bùi linh động dùng nói hiền đệ t h không nghĩ tới ngươi mới m ư ơ i bảy tuổi m ư ơ i bảy tuổi a bùi linh nhìn về phía thả y ỉ phu nhân Hiền mới 17 tuổi đệ tu, khoát khoát ồ chẳng i y c lẽ cơ trưởng môn ngươi ư thả y mặc dù biết rõ thương vân chỉ hay là không dám tin tưởng cơ linh dậm chân nói thương vân ngươi lại nói mỏ ta đây ta cũng không gạt lấy hai vị rồi ta bây giờ là đại thành trung kỳ bùi linh nói vậy thì thật là thật đáng mừng đồng ề thời hai người cũng có từng tia từng tia thất lạc cùng một thiên tài so với người bình thường đều biết có chút mất mát cơ linh câu nói kế tiếp để cho hai người càng khiếp sợ ta tu hành nhanh như vậy là có nguyên nhân bởi vì ta là lạ s á t nhất tộc bùi linh sắc mặt chuyển đổi mấy lần cuối cùng thở dài ra một hơi ta hiện tại cũng không phải kiếm các trưởng lao rồi cũng sẽ không để ý tới linh vân thiên cung chuyện tình rồi cơ t r linh thần sắc lạnh nhạt ai ta đây cũng đổi dọn gọi bùi đại ca đi đa tạ ngươi nhóm lý giải bùi linh cười nói bất quá lòng hiếu kỳ mọi người đều có ta suy đoán lung tung xuống cơ trưởng môn như thế sớm đã bị không sai có chút ít quan hệ à cơ linh nói ta đây mình cũng không rõ ràng lắm đã có đáp án nhất định cáo chi bùi lại ca bùi linh cười ha ha đúng rồi còn có một sự tình chính là thương vân hiền đệ cùng cơ trưởng môn bây giờ là quan hệ thế nào à xem các ngươi hai người nhưng là rất thân mà ta thương vân thần sắc cảm đạm lập tức trở về phục bình thường bùi lại ca đây là ngươi suy nghĩ nhiều ta chính là như vậy thấy ai cũng là tự lai t h ủ ta cùng linh nhi có thể nói là cực kỳ tốt bằng hữu đi cũng không phải là ngươi suy nghĩ bùi linh nhìn mặt mà nói chuyện mặc dù không rõ ý tưởng cũng biết chính mình nói lỡ há đó là ngu hứng lỗi thái đi hợp thời tiếp lời đầu nói các n g ư ơ i có đói bụng không có muốn hay không ta đi chuẩn bị chút ít đồ vật thả y tự mình cũng biết mình nói là nói nhảm đến bọn hắn loại tu vi này cũng sớm đã thích cốc làm sao lại đói bất quá hưởng thụ thức ăn ngon công năng vẫn phải có húng chi ăn cơm uống rượu cũng là điều tiết hảo khí không có con đường thứ hai t ố t ta đây có rượu cơ linh nói không bao lâu một bàn tiệc rượu mang lên bùi linh cùng thương vân đều vô dụng pháp lực a m h i ể u rượu uống m ấy chén về sau men say có chút dâng lên bùi linh nói hiền đệ ngươi nói ngươi còn tu luyện kiếm pháp ngô huynh có thể hay không biết một chút về thương vân nói như thế nào bùi đại ca bởi vì là kiếm các trưởng lão xem thường kiếm pháp bùi linh nói làm sao có thể hiện đệ ngươi đã tu luyện kiếm pháp đó khẳng định có chỗ đặc thù n g u m ì n h m ớ i muốn nhìn một chút thương vân uống cạn rượu trong chén hào khí dâng lên t ố t vậy thì mời bùi đại ca chỉ giáo thương vân nhảy ra ngoài phòng bùi linh ba người cũng đi theo ra ngoài thương vân đứng lại về sau tay phải chậm rãi nâng lên không dùng đ i ể m tinh không có thả phù đơn thuần vận dụng kiếm thế như lưu vân như huyên thú thương vân nhẹ nhàng nhìn không ra là kiếm là vũ ngoại trừ đã từng gặp qua thương vân kiếm pháp cơ linh bùi linh cùng thả ý đều xem l y dại thương vân thu thế về sau bùi linh vỗ tay nói hiền đệ bộ kiếm pháp kia thật sự huyền liền diệu riêng lấy chiêu thức mà nói có thể nói không chê vào đâu được bây giờ không có bất luận cái gì sơ hở chỉ là thương vân nói chỉ là h uy lực không đủ đúng không bùi linh mặc dù không nói chuyện nhưng trong thần sắc xem như chấp nhận thương vân cười một tiếng phù văn thả ra một hồi nguyên khí chấn động thương vân một lần nữa vận khởi kiếm thế một đầu thật dài năm màu kiếm mạc hình thành bùi linh cả đời tu tập kiếm đạo tự nhiên có thể nhìn ra thương vân kiếm thế đã có ngũ hành năng lượng thúc đẩy uy lực không khỏi n g a tay hiền đệ ngô h i n h cùng ngươi đi vài chuyến thương vân vui vẻ đáp ứng bùi lại ca hạ thủ lưu tình a bùi linh nhảy vào thương vân kiếm m ặ c trong phạm vi vận dụng thục sơn kiếm các chính tông kiếm khí cùng thương vân kiếm m ặ c đ ọ sức hai người tất cả đều áp chế thực lực lấy chiêu thức hóa giải làm chủ cơ linh cùng thả i y rời khỏi vài bước xem hai người đầu kiếm thả i y thực tế cao hứng từ khi tiến vào cái này thế ngoại đào nguyên bùi linh cho dù mỗi ngày đều rất hạnh phúc cũng tránh không được cô độc thịt mịch ngẫu nhiên luyện một chút kiếm pháp còn truyền thụ thả y t h ụ sơn kiếm các kiếm đạo để hai người lối kiếm nhưng bùi linh thủy trung không thể tận hứng hôm nay có thương vân làm bùi linh đối thủ. thật sự là không có gì thích hợp bằng vừa vặn thổ lộ bùi linh phiền muộn trong nội tâm đã lâu kiếm khí thương vân cùng bùi linh càng đánh càng nhanh cho đến thân hình không gặp chỉ c h ư một mảnh kiếm mạc một đạo kiếm khí kiếm mạc không ngừng co rút lại bao trùm kiếm khí kiếm khí trái đột phải đột phá không xuất kiếm màn b â y quanh muốn nhất phi trùng tiên kết quả bị kiếm mạc xoay tròn lấy bao trùm kiếm khí cao bao nhiêu kiếm mạc liền có rất cao kiếm mạc hình thành viên truy hình gác gao bao trùm kiếm khí hiền đệ bội phục bội phục bùi linh nói kiếm khí cùng kiếm mạc tắn đi cơ linh cùng thải y nhìn rõ ràng không chung hai bóng người. thương vân nói bùi đ ạ i ca kiếm pháp cũng có chỗ đặc biệt đáng giá học tập đang khi nói chuyện thương vân cùng bùi linh bay xuống bùi linh nói hiền đệ ngươi mới tu luyện kiếm pháp mấy năm ngô h i n h nhưng là chìm đắm kiếm đạo mấy trăm năm hôm nay vậy mà bại trong tay ngươi xuống thật sự là tâm phục khẩu phục bùi linh loại này đánh giá xem như rất cao dù sao bùi linh nhưng là thuộc sơn kiếm các trưởng lão nếu như thuộc sơn nói mình kiếm pháp thứ hai lại có mấy cái môn phái dám tin tưởng tràn đầy nói mình số một có thể làm cho một cái n g đầy nói mình số một kiếm các trưởng lão bị bại tâm phục khẩu phục chứng minh thương vân kiếm pháp đã thương vân đối với chính mình lại có rõ ràng biết kiếm pháp này không phải mình tự nghĩ ra mà là được từ sư t r u y ề n chuyện này chỉ có thể chứng minh thương vân sư thừa đối với kiếm pháp một đạo lý giải cao thâm bùi đại ca ngươi đã thất bại có phải hay không cần phải uống nhiều mấy chén đâu này thương vân hỏi bùi linh thấy thương vân một chút ngạo khí đều không có càng là cao hứng đó là tự nhiên không say không về c h ư n một trăm bốn mươi lăm trí cường giảng hậu mười hai đào nguyên động tiên lối đi ra hiện đệ ngươi thực sự không còn ở thêm mấy ngày bùi linh lưu luyến không rời thương vân nói bùi đại ca thiên hạ không có t i ệ không tan Ta tại tại ta đã tại ngươi tại đây ngươi chiếm giữ mấy ngày, mấy gấp gấp bùi, đi bùi linh khoác ở thả y tay cười to vài tiếng đúng vậy có thể ở chúng thần di mộng chúng qua như thế tiêu dao thật là chúng ta vợ chồng phúc phận đã như vậy ta cũng sẽ không lưu ngươi rồi hiền đệ cơ linh ngoại tử một đường cẩn thận thương vân cùng cơ linh đồng thời thi lễ hai vị yên tâm chúng ta tự nhiên cẩn thận cơ linh nói tậu tử lần tới gặp mặt cần phải cho chúng ta thêm chút ít chất tử chất n ữ à? thả i y mặt đỏ lên muội tử ngươi chỉ biết bắt ta làm trò cười thương vân nói bùi đại ca tậu tử còn nhiều thời gian chúng ta hữu duyên gặp lại đi thống quân thiên ly cuối cùng tu từ biệt hiền đệ bảo trọng bùi linh thua tay nói thấy thương vân cùng cơ linh đi vào lối ra ý dữ ý thì bùi linh ô m thả i y nói thả i y khuôn mặt tường đỏ thấp giọng nói làm gì bùi linh cười hắc hắc vừa rồi cơ linh ngồi tử nói lần sau muốn gặp lấy chất tử chất n g ự ngươi xem một chút chúng ta vợ chồng có phải hay không nỗ lực xuống nếu thục sơn kiếm các đệ tử nhìn thấy cái này ngày xưa uy nghiêm trưởng lao hiện tại hèn m ọ n bị ổi g á n g v ẻ khẳng định thất khiếu chảy máu thả i y nhéo một cái b ù i linh mặt càng đỏ hơn ma quỷ vậy còn tại đây đứng đấy làm gì b ù i linh cùng thả i y biểu lộ thương vân cùng cơ linh là không thấy được bọn hắn đã đến mới động thiên đây đất bụi gai động thiên thương vân cùng cơ linh treo ở giữa không trùng nhìn không ra cái này động thiên có cái gì nguy cơ linh nhi đinh lan phi thăng lúc nói chúng ta cách trí cường giảm n ộ n g cảnh động thiên cách ba cái động thiên đây cũng là người cuối cùng chúng ta mau mau tìm lối ra đi thương vân nói cơ linh nói cuối cùng Đến đi chúng rời thương, đệ đệ vật vật thương, thương vân đầu tiên giảm xuống độ cao cơ linh sau đó hiện tại thương vân lực phòng ngự sâu sắc cao hơn cơ linh là làm tiên phong không có hai nhân tuyển thương vân khoảng cách bụi gai chỉ có mười t r ư ợ n g thời điểm cho nên bụi gai bỗng nhiên sống lại tráng kiện bụi gai mãnh liệt rút hướng thương vân thương vân tiện tay thả ra mấy ngàn đạo h ỏ a phù mặt đất bụi gai lập tức hóa thành một mảnh biển lửa cái này bụi gai rất cứng cỏi bị h ỏ a thiêu như trước mãnh liệt rút hướng thương vân sống bụi gai cùng cây ăn thịt người nhất mạch tương thừa thương vân không chút nào đem cái này bụi gai để vào mắt mạnh mẽ dùng bạch hổ phù cùng ly h ỏ a phù mở đường cơ linh mừng rỡ theo ở phía sau tán thưởng người khác cố gắng công tác cũng là một sự hưởng thụ thương vân ngươi biết lối ra ở nơi nào sao cơ linh hai tay chắp sau lưng hỏi. thương vân đối cơ linh động tác này thập p h ầ n bất đắc dĩ một mặt thả phù một mặt nói ngươi không giúp đỡ ai nha ngươi là linh p h ụ trận luyện thể a linh lực căn bản chính là vô hạn còn dùng ta hỗ trợ cơ linh làm ngây thơ hình thương vân đau cả đầu chúng ta đi bụi gai dày đặc nhất địa phương nhìn xem khả năng lối ra ở nơi đó cơ linh nói ý kiến hay ta cho ngươi chỉ đường bên trái thương vân khóc không ra nước mắt hay vẫn là đàng hoàng chuyển hướng về phía bên trái bụi gai cho dù máy liệt đơn giản là không có tư tưởng thực vật lại có thể nào ngăn trở thương vân thương vân một đường thông suốt bất quá là chậm trễ chút thời gian mà thôi thương vân cũng là rảnh rỗi nhàm chắn vui với cùng những n à y bụi gai chơi b ù a một đường vượt mọi chung gai thương vân cùng cơ linh cũng đi gần năm canh giờ mới vừa tới lối ra thương vân một đường thả phụ không ngừng nghỉ cơ linh lại một lần nữa thật sâu cảm thán linh phủ trận luyện thể vô s ỉ lại cho ngươi đ ã đ o á n đúng lối ra quả nhiên ở chỗ này cơ linh chỉ vào không gian nghiền nát chỗ nói thương vân chỉ nửa bước bước vào lối ra ha ha nhưng đáng tiếc cái này động tiên h bảo vật gì đều không có cũng không có gì h u n g hiểm cơ linh khịt mũi coi thường không có gì hưu hiểm cũng liền ngươi là vô hạn linh lực bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ dàng như vậy đi tới cơ linh nói xong Cũng đi theo thương e o t h vân, lối ra. Lối ra không không đi đi vân t cái, cái cũng, xoa xoa sẽ không, sẽ không, cũng không dám xác định là không phải đơn giản là cái này động viên cho người cảm giác quá chân thực dị vãng tại cái khác động viên thương vân đều có thể hơi chút cảm giác được k h á c t h ư ờ n g cùng đại thiên thế giới một chút khác biệt nhưng cái chỗ này cho thương vân cảm giác chính là một cái thế giới chân thật ta đi nhìn xem cơ linh nói chứng kiến hoàn toàn giống nhau cảnh sắc chấn kinh sau khi tất cả cảm giác nhớ nhà lập tức dâng lên cơ linh hướng phía linh vân thiên c u n g phương hướng bay qua thương vân theo sát phía sau linh vân thiên cung cấm địa trên mặt đất không có giao thoa kiếm ngân cũng không có tán ma áp hồng trận cơ linh cau mày một cái lại bay về phía linh vân thiên cung thiên nguyên phục ma đại trận vẫn ở chỗ cũ cơ linh có chút mê hoặc mang theo thương vân xuyên qua đại trận đi vào linh vân thiên cung. nguy nga linh vân thiên c u n g đứng xứng xứng cùng thương vân đã gặp một màn đồng dạng chính là thiếu đi linh vân đệ tử cơ linh chậm rãi đi tới nhìn bên cạnh kiến trúc cặp môi đỏ mọng khẽ n ế t lòng tràn đầy kinh ngạc tại sao như vậy cái t i a t r í cường giả như thế nào đối linh vân thiên cung rõ ràng như vậy chẳng lẽ cái t i a t r í cường giả là linh vân thiên cung tiền bối nhưng là linh vân thiên cung không có kiếm pháp siêu quần tiền bối a thương vân nói linh nhi ngươi trước đừng kết luận chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem ân cơ linh lại nhìn lướt qua linh vân cùng mang theo thương vân rời đi t h ụ sơn sơn linh thủy tú san sát hùng vĩ sơn phong phi ê u phủ ở giữa không trung tất cả lớn nhỏ môn phái tu chân liền tu kiến tại đây chút ít trên ngọn núi đây là thục sơn kiếm cắt quả nhiên kiếm khí lang nhiên thương vân tàn thắn nói thục sơn kiếm c ắ t kiến trúc bố cục trên không trung xem tựa như một thanh trường kiếm kiếm cắt ở giữa còn đứng thẳng một thanh kiếm b ị a không dùng người thôi động kiếm này cắt cùng kiếm bia liền tản ra một luồng hạo nhiên kiếm khí h ả o h ả o tán thường đi ngay bình thường cũng không phải là người nào đều có thể ở chỗ này n h ì n cơ linh nói thương vân nói ta biết loại này danh môn đại phái sao có thể tùy ý người khác điều tra linh nhi có phải hay không cũng là một màn đ ồ n dạng cơ linh sắc mặt không phải rất tự nhiên thân là nhất phái trưởng môn hơn nữa là đường đường linh vân thiên cung lại bị người khác làm nhập động tiên h bên trong hơn nữa giống như lúc liền phòng ngự trận pháp đều không kém chút nào hiện tại t h u ộ c sơn kiếm c ấ t cũng bị hàng đái môn phái k h á c càng không cần phải nói nếu như không phải không biết rõ cựu huyền thiên cùng u minh đàn cụ thể chỗ thương vân cùng cơ linh cũng sẽ đi qua nhìn một chút nhưng là trong lòng hai người đều có một cái kết quả chính là cựu huyền thiên cùng u minh đàn cũng trốn không thoát trí cường giả bàn tay làm theo bị dập quân đến nơi đây như thế hiển nhiên đại quy mô hàng đái cơ linh làm sao không nóng nổi không kinh hãi điều này nói rõ chính mình môn phái một chút bí mật cũng không có còn một điều chính là cái này động thiên to lớn cùng thế giới chân thật không có khác gì rồi nhìn xem cơ linh ẩn người dáng vẻ thương vân đột nhiên nghĩ đến một nơi linh nhi ta cũng có địa phương muốn đi cơ linh lấy lại tinh thần a ở đâu thương vân cười thần bí sư môn của ta thanh kiếm quan trên không cơ linh trái xem phải xem sư môn của ngươi ở đâu thương vân đỏ mặt t i í n thai không ngay phía dưới cơ linh lại nhìn cả buổi cuối cùng mới tập trung đến thanh kiếm quan bên trên thương vân ngươi nói đùa sao đây là sư môn của ngươi thương vân bất đắc dĩ gật gật đầu làm sao vậy ta đã sớm nói ta môn phái không thể cùng các ngươi linh vân thiên cung so sánh với ngươi cũng không cần nhìn như vậy không d ậ y nổi nơi này đi cơ linh biểu lộ giống như cười mà không phải cười ta chưa chưa xong a được rồi được rồi ta thừa nhận tại đây rất nhỏ thương vân nói còn một điều thương vân chưa nói chính là cái này t h à n h kiếm quan vẫn còn so sánh thương vân chỗ đã khá nhiều thương vân tu hành t h à n h kiếm quan tàn phá không chịu nổi cái này đạo quan ít nhất hay vẫn là hoàn chỉnh không có gì tổn hại cơ linh ngưng cười cho chúng ta đây đi xuống xem một chút đi nhìn xem sư môn của ngươi có hay không bị hoàn toàn hàng đái thương vân h i ể u s u đầu h i ể u s u não t u t đi xem hai người g ì m xuống đ ụ n g lây đến thanh kiếm quan t r ư ớ c sân môn thương vân nhẹ nhàng đẩy ra sân môn đi vào một luồng cảm giác quen thuộc lập tức sông lên đầu thương vân lẩm bẩm nói sư phụ sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội nhớ nhà cơ linh hỏi thương vân nói ân hả thương vân mơ hầu nghe được tiếng người nơi này có người cơ linh một k í c h linh nghiêng hai lắng nghe không có a thương vân chậm rãi đi hướng thanh kiếm quan chính điện cơ linh thấy thương vân vẻ mặt hốt h o n g tranh thủ thời gian đi theo trên chính điện thương vân chứng kiến năm đạo thân ảnh mơ hồ nhìn ra là một cái sư phụ bốn cái đồ đệ thương vân càng đi càng gần hay vẫn là thấy không rõ năm người tướng mạo người phương nào nhìn trộm bản nhân m ộ n g cảnh sư phụ bộ dáng bóng người quát k h ẽ nói nhìn về phía thương vân thương vân lập tức cảm thấy quanh thân huyết dịch đều h ú t hết đầu góc trống g i ố n g bóng người gần kề một ánh mắt thương vân thì không chịu nổi nguyên lai、like、là đồ tồn đến hay hay t ố t ha ha bóng người cười ha ha thương vân cơ linh một cái xếp hạng thương vân trên bờ vai thương vân lắp một cái ánh mắt hồi phục thanh minh cơ linh n h n cần hỏi người làm sao vậy thương vân che cái chán nhớ lại thoáng một phát không có việc gì ta thật là nhớ gặp được trí cường giả cơ linh nhìn hai bên một chút ở đâu thương vân đang nhìn hướng chính điện không có một bóng người túi đầu suy tư một lát không có việc gì có thể là hảo g i á t đi đồng thời thương vân trong nội tâm thầm hỏi người nọ bảo ta đồ tôn chẳng lẽ ta thật sự là trí cường giả đồ tôn sao hay là thật là hảo cảm giác chương một trăm bốn mươi sáu thủ mười hai thương vân lần nữa xác định mình bây giờ người nào đều nhìn không tới về sau hay vẫn là muốn hỏi cơ linh linh nhi ngươi vừa mới không thấy được cái này trong chính điện có người sao cơ linh nói thương vân không phải ta nói người người sư môn cái này chính điện còn không ta linh vân thiên cung nhà sĩ đại bên trong có người hay không ta nhìn không thấy sao thương vân lần nữa chịu đ ả kích khi ta chưa nói bất quá các người linh vân thiên cung còn có nhà sĩ. cơ linh tự biết nói lỡ mặt b ỏ lên thử một tiếng không nói thương vân cười hai tiếng nói tốt rồi không nói bất quá thật không nghĩ tới trí cường giả mộng cảnh lại là cái dạng này xem ra tại đây cũng không có cái gì bảo vật chúng ta hãy tìm lối ra đi cơ linh nói đúng vậy à bất quá cũng đúng trí cường giả chính là chúng ta thế giới kia người mộng thành cái dạng này cũng đúng c hai ú n g t b người rời đi thanh kiếm quan thương vân quay đầu nhìn đồng dạng chính mình vững tin thấy được năm đạo thân ảnh mơ hồ hư hư thực trí cường giả bóng người nói lời thương vân cũng nhớ tin tưởng thương vân cảm thấy đây không phải là ảo giác chẳng lẽ cái kia còn lại bốn đạo nhân ảnh chính là bốn vị sư phụ xem hình thể có chút giống cái k i a t r í cường giả thật sự là sư tổ thương vân không dám có loại hy vọng xa vời này dứt khoát không suy nghĩ nhiều về sau có cơ hội hào h ả o hỏi một chút bốn vị sư phụ chính mình sư thừa thương vân hai người chẳng có mục đích bay l o ạ n cũng không tìm được lối ra may mắn cái này động thiên rất bình tĩnh hoàn toàn không có nguy hiểm thương vân cũng làm như lúc một lần du lịch nhìn xung quanh tốt non sông tâm tình không tệ thương vân đối lập hạ mình đã từng thấy cả vùng đất các nơi cảnh sắc cùng t r í cường giảm ộ n g cảnh động thiên khác biệt đại khái là bởi vì thời gian q u á xa xưa nguyên nhân có địa phương còn lớn hơn khái bảo trì nguyên trạng có địa phương đã hoàn toàn cả biến hoặc là hoang vu hoặc là phốn hoa lịch sử giao thoa ở chỗ này càng rõ ràng sắp trời đã tối thương vân cùng cơ linh tại một chỗ không biết tên tiểu c h ấ n đặt chân thương vân mặc dù là tầng thứ hai luyện thể đại thành vẫn không thể nào tu luyện thần thức cần nghỉ ngơi quán rượu nhỏ thương vân uống chút rượu nhìn xem không có một bóng người đường đi trong nội tâm sinh ra không rõ cô tịch nếu như trên đời này chỉ có một người còn có còn sống ý nghĩa sao cơ linh ngồi ở thương vân đối diện cũng tại lẳng lặng hưởng thụ lấy đêm đêm yên tính không ngủ tuổi diễm đùng đùng quán rượu nhỏ trên không ba đạo nhân ảnh chuẩn bị xong trưa một đạo nhân ảnh ngữ khí lạnh lùng h nhớ kỹ các người đã nói một đạo khác bóng người nói đạo thứ ba bóng người nói yên tâm huynh đệ chúng ta đã nói tuyệt không đổi ý đạo thứ hai bóng người nói vậy thì tốt động thủ đi ba đạo nhân ảnh đồng thời kết tấn thương vân cùng cơ linh đồng thời cảm thấy quanh mình nguyên khí bị đông cứng cơ linh đối cảm giác này thực tế quen thuộc thống hận cẩn thận đây là tam tài quỷ trận cơ linh theo trên chỗ ngồi nhảy lên kêu lên thương vân lập tức thả ra phòng phủ chỉ vẽ lên vài đạo liền vẽ không ra ngoài bởi vì thương vân rốt c u ộ hấp thu không đến thiên địa nguyên khí vô tận linh lực linh phụ trận luyện thể lần thứ nhất xảy ra vấn đề may mắn thương vân khí lực cùng phòng ngự vẫn còn nhưng là theo tiêu hao đã không có linh lực bổ sung uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều thương vân trước tiên cảm giác được sự thái tính nghiêm trọng chủ yếu nhất là cái này tam tài quỷ trận bảy trận người nhất định là hận nhất thương vân cùng cơ linh người thương vân đoán không sai hai đạo áo tím một đạo áo đỏ thân ảnh chậm rãi hạ xuống áo tím chính là thượng quan nhật cùng thượng quan nguyệt áo đỏ một mực không có gặp huyết đồ ba người này tiến tới cùng một chỗ vốn ba người không có gì giao tình nhưng cũng không có thủ gì h o á n coi như từng có gặp mặt một lần trước mắt vừa rồi không có bảo vật cho nên ba người cũng không tranh đấu một đường nhấp đô lảo đảo đến nơi này cái đầu tiên bắt đầu huyết đồ gặp được quan tam quỷ thiếu một cái còn hỏi thăm thoáng một phát cái búng thượng quan nhật cùng thượng quan nguyệt trong lòng bi thống mắng to thương vân cơ linh cùng đinh lan nhã tuyên bố cấp cho tam đệ báo thủ huyết đồ cười t h ầ m chỉ bằng thượng quan tam quỷ cộng lại đều không phải là đối thủ của bima húng chi còn có cơ linh nhưng là trên mặt mũi trung quy phải qua đi huyết đổ lời thề son sắt nói muốn giúp đỡ báo thủ mà ngay cả thượng quan huynh đệ đều không nghĩ đến có thể gặp lại thương vân cùng cơ linh hơn nữa đinh lan nhã còn không tại ngay từ đầu ba người không nhận ra thương vân bởi vì ba n ă m gian thương vân theo lúc nhỏ dài đến thiếu niên biến hoa quá lớn quan sát thương vân công pháp ba người mới xác định thương vân thân phận huyết đồ thấy chỉ có thương vân cùng cơ linh cân nhắc hạ thực lực tại huyết đồ trong ấn tượng thương vân bất quá là một cái nguyên anh kỳ tu chân giả ở trong mắt chính mình không đáng giá nhắc tới ba người đánh một cái cơ linh vẫn rất có tin tưởng liền đáp ứng hỗ trợ nhưng là muốn tốt chỗ thượng quan nhật nóng lòng báo thủ đáp ứng huyết đồ về sau tất có hậu báo còn đáp ứng truyền thụ tam tài quỷ trận huyết đồ lúc này mới đáp ứng ba người theo đuôi thương vân cùng cơ linh hồi lâu chính là vì tìm một cơ hội hạ thủ những này đi qua thương vân không biết chỉ biết là phiền phức lớn rồi linh nhi cái này tam tài quỷ trận như thế nào phá cơ linh nói không biết cái trận thế này có thể ngăn cách nguyên khí chúng ta không chiếm được bổ sung chỉ có thể chậm rãi bị m à i chết nếu như không thể một kích phá trận chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết cái này thương vân cũng mất đất dụng võ một kích phá trận có ở đây không hiểu rõ cái trận thế này dưới tình huống như thế nào cam đoan một kích phá trận thượng quan nhận sắc mặt t n g trầm không cần vùng rẫy thực lực của các ngươi chúng ta nhất thanh n h ị sở cho dù không biết vì cái gì bi ma không còn ừ hôm nay nhất định khiến hai người các ngươi cho ta tam đệ trốn cùng thương vân nhỏ giọng nói linh nhi không được chúng ta liền thấy trốn càn khôn hồ bên trong cơ linh nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng được chỉ là tiện nghi mấy tên hôn đàn này thượng quan n g u y ệ t quát các ngươi một đôi cậu nam nữ vẫn còn thì thầm cái gì còn muốn chạy trốn không được sao thương vân giận dữ ngươi nói cái gì thượng quan n g u y ễ t h ắ t cười lạnh hai tiếng ta nói các ngươi là cậu nam nữ có lỗi gì sao la sát quả nhiên là la sát dân phụ người nào đều câu dẫn cơ linh cũng là giận không kèm được ngươi hôn đàn này tiểu nhân chỉ biết đánh lén có gì tài ba thượng quan nhật cười to vài tiếng đánh lén ta tam đệ không phải là bị các n g ư ơ i đánh lén trí tử sao thương vân cười lạnh một tiếng đinh lan nếu muốn giết người còn dùng đánh lén Rõ ràng, thượng quan nhật mặt hiện âm lãnh tốt chúng ta chính là tiểu nhân thế nào hôm nay các ngươi sẽ chết tại chúng ta tên tiểu nhân này dưới tay huyết đồ hh ắ c ắ cười c lạnh thượng quan huynh đệ ngươi chờ một chút không còn cùng bọn hắn yêu cầu vài thứ mới hạ thủ sao thượng quan nhật g nói huyết đồ huynh ngươi có chỗ không biết hai người này đều rất rắn ép không xuất g a g i u huyết đồ nói đã như vậy, vậy thì động thủ đi thượng quan nhật nói huyết đồ huynh hỗ trợ áp trận huyết đồ lui ra phía sau hai bước thượng quan n g u y ệ t cùng thượng quan nhật tích góp từng tí một l ô i điện chuẩn bị bắt đầu tiêu hao thương vân cùng cơ linh pháp lực huyết đồ cười khanh khách nhìn xem đương nhiên huyết đồ cũng không yên lòng hắn chuẩn bị chờ thêm quan huynh đệ pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm tự mình ra tay đem bốn người đều thu thập nhìn nhìn lại có cái gì không bảo vật thượng quan huynh đệ điện muốn thả không có thả thời khắc một đạo phương trụ hình xanh đậm hào quan phong tới đánh chúng tam tài quỷ trận tam tài quỷ trận xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết dạn thương vân cùng cơ linh nhắm ngay cơ hội manh kích vết dạn chỗ một lần hành động đánh nát tam tài quỷ trận thượng quan hai quỷ cùng hết u y đồ bị bất tỉnh lình xanh đậm h à o quan g lại càng hoảng sợ nhao n h a u lui về phía sau làm tốt phòng ngự cơ trưởng môn thương vân tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ h ổ một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra âm ảnh ngọc thiên lân ngọc thiên lân tay trái còn nâng một tỷ không cần hỏi đây là thiên tỷ môn c h ấ n môn chi bảo c h ấ n ma thiên tỷ thương vân cùng cơ linh thật sự làm ừ n g rỡ không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến ngọc thiên lân cái này cứu tinh ngọc trưởng môn thật sự là chúc mừng được về môn phái trọ bảo cơ linh thi lễ nói thương vân cười nói ngọc trưởng môn ngươi vừa cứu chúng ta một lần. nhân tình này thật sự là còn không rõ ràng ngọc thiên lân tay vô u dâu dài thương vân tiểu huynh đệ mấy năm không gặp biến hóa thật to lớn đều nhanh không nhận ra được cơ trưởng môn cũng càng đẹp ha ha ba người chuyện trò vui vẻ hoàn toàn không để ý đến thượng quan hai quỷ cùng huyết đồ ba cái ma đầu cũng không dám lộn xộn hoàn toàn bị ngọc thiên lân chấn ma thiên tỷ c h ấ n trụ thượng quan nhật cùng thượng quan nguyệt trao đổi hạ ánh mắt muốn đánh lén thương vân đã có con tin mới tốt đào thoát huyết đồ mặc dù không hơn quan huynh đệ ở giữa ăn ý nhìn xem thượng quan hai quỷ động tác cũng đoán ra cái đại khái chuẩn bị đồng loạt ra tay ba người này mờ ám có thể nào giấu giếm được thương vân thương vân không chở ba người ra tay chính mình trước nào tới ngọc thiên lân đầu tiên là cả kinh lần trước ngọc thiên lân nhìn thấy thương vân lúc thương vân vẫn chỉ là tương đương với nguyên anh kỳ thế nào lại là cái này ba cái ma đầu đối thủ nhưng thương vân lập tức bạo phát đi ra thực lực để ngọc thiên lân vừa mừng vừa sợ ngọc thiên lân đi đến cơ linh bên cạnh cơ trưởng môn thương vân tiểu huỳnh đệ thực lực như thế nào tăng trưởng nhiều như vậy cơ linh e m thầm thở dài một tiếng thương vân vì sao dốc sức l i ề u mạng tu luyện nàng không phải không biết rõ nhưng không thể nói chỉ đành phải nói thương vân bây giờ là hai tầng linh phụ trận luyện thể đại thành đây là thương vân tự nghĩ ra công pháp ồ ngọc thiên lân nhiều hứng thú linh p h ụ trận luyện thể thương vân tiểu huynh đệ trước kia không phải linh p h ụ luyện thể sao xem ra thương vân tiểu huynh đệ thật sự là thiên phú dị bẩm đúng vậy a cơ linh lo lắng nói một bên khác thương vân kiếm m ạ c cùng một đoàn huyết quang hai luồng điện quang đánh đến t ố i b ụ i thượng quan hai quỷ cùng hết u y đồ liên tục kêu khổ ba người bọn hắn có thể nào nghĩ đến thương vân đã là đại thành trung kỳ thực lực hay vẫn là một cái linh lực vô hạn quái vật phối hợp thêm kỳ diệu kiếm pháp ba người dần dần chống đỡ không được rồi thương vân thầm hận vừa rồi thượng quan n g u y ệ t ngôn ngữ bất kính xuống tay với thượng quan n g u y ệ t vô cùng tàn nhẫn nhất thượng quan n g u y ệ t một cái không có chú ý bị thương vân thoáng một phát sỏ xuyên qua rơi xuống trên mặt đất chết rồi thượng quan nhật mắt thấy nhị đệ chết rồi tâm động không thôi tâm thần hoáng hốt không có mấy hiệp lại bị thương vân cắt đứt đầu huyết đồ thầm kêu không được từ bỏ địa phương phổ phù phù một tiếng q u ỳ xuống trên mặt đất đại hiệp tha mạng à. thương vân không nghĩ tới huyết đồ sẽ như thế đến lúc đó không biết nên xử trí như thế nào ngọc trưởng môn hay là ngươi đến giải quyết t n o á n đi ngọc thiên lân nhưng nhớ do huyết đồ lúc trước giết hại thiên tỷ môn đệ tử đi đến vài bước chấn ma thiên tỷ dơ lên cao cao không được ca huyết đổ gào lên một tiếng chấn ma thiên tỷ rơi xuống huyết đồ nhận chấn ma thiên tỷ chấn áp không thể đập đậy óc vỡ toang chương một trăm bốn mươi bảy sư tổ mười hai ngọc thiên lân thoáng một phát đập chết huyết đồ thương vân cùng cơ linh cũng đều cảm thấy một hồi thoải mái thương vân nhìn thoáng qua máu đen biết rõ ngọc thiên lân không muốn tiên thi tiện tay v ẽ ba đạo hòa phủ đem ba bộ thi thể đốt thành cho bụi ba người về ngồi quán rượu nhỏ thương vân cho ngọc thiên lân đầy một ly ngọc trưởng môn hồi lâu không gặp xem ra ngươi không chỉ lấy trở về chấn ma thiên tỷ c ô lớn lớn là ngọc l ha ha. thiên lân cao tìm h n giọng ọ cười to cơ trưởng môn tu vi cũng tăng lên thật sự là thật đáng mừng theo tuổi mà nói hai vị đều là thiếu niên nhất trí tu chân giới tương lai là các ngươi những người trẻ tuổi này cơ linh nói ngọc trưởng môn quá khen hai người chúng ta hợp lại cũng không phải ngọc trưởng môn đối thủ của ngươi thú n g chi ngọc trưởng môn đã có chấn ma thiên tỷ đủ để cam đoan thiên tỷ môn lâu dài bất suy ngọc thiên lân vuốt râu cười dài được rồi hai người các ngươi miệng quá n g ọ n hay là nói nói các ngươi gặp gỡ đi, đặc biệt là thương vân l ã o đệ tiến bộ lớn như vậy ba người một mặt uống rượu một mặt giảng thuật kinh nghiệm của mình ngọc thiên lân tu vi rất cao đi vào cái này chúng thần di mộng về sau không có đụng phải cái gì đối thủ khắp nơi phiêu đãng cuối cùng tại h vận động thiên phát hiện bổn môn bảo vật trần phái vừa mừng vừa sợ thật sự là cảm thấy chuyến đi này không tệ còn một ít chiến đấu theo ngọc thiên lân không đáng giá nhắc tới thương vân cùng cơ linh lại biết nếu là mình đụng tới chính là đại phiền toái ngọc thiên lân gặp phải mạnh nhất đối thủ chính là hát tu la bất quá khi đó ngọc thiên lân đã cầm lại c h ấ n ma thiên tỷ chỉ một chút hát tu la đã bị đập phá thành mảnh nhỏ nghe được thương vân cùng cơ linh cảm khái không thôi ngọc thiên lân của mọi người thần di mộng bên trong xem như hữu kinh vô hiểm chờ ngọc thiên lân bắt đầu nghe một chút thương vân cùng cơ linh tăng nộ phản phất tự mình cũng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ chờ nghe được thích tín tri tử ngọc thiên lân quả thực thương cả một m phen nghe được đinh lan nhã phi thăng ngọc thiên lân cũng tại tưởng tượng tự bay thăng lúc phải chăng có thể như vậy tiêu sái nghe được thiên lang địa làng cùng thương vân kết bái ngọc thiên lân vỗ tay m à c ư ờ i có nhìn trời sói địa làng thương thế thúc thủ vô sách cuối cùng nghe được b ù i linh cùng thả y kết hợp ngọc thiên lân mỉm cười không nói thương vân cùng cơ linh cũng là tin tưởng ngọc thiên lân phong đức sẽ không rời đi chúng thần di mộng về sau đi bại hoại thuộc sơn kiếm các thanh danh mới nói rõ sự thật nâng cốc luôn hoan ba người tận hứng vô cùng cuối cùng thương vân hỏi ngọc t r ư n môn cái này chúng thần di mộng bên trong n g ư n h ư n g còn có chưa x ngọc thiên lân nhẹ nhàng nuốt ve chấn ma thiên tỷ lúc trước ta tới đây c h ú n g thần di mộng chính là vì chấn ma thiên tỷ hiện tại may mắn được về đã cảm thấy mỹ mãn hai vị đâu này thương vân nói ở chỗ này ba năm ta là gặt hái được rất nhiều không có hy vọng xa vời cơ linh nói ta cũng vậy không có gì lưu luyến rồi mấy năm này cũng đã trải qua rất nhiều chuyện là thời điểm nên ly khai rồi thương vân uống một mụn rượu ân cho dù lúc trước đồn đại chúng thần di mộng bên trong có bảo tàng mọi người còn tưởng rằng là cái gì thứ không tầm t h ư ờ n g không nghĩ tới tiến đến về sau mới phát hiện chân thật chúng thần di mộng là như vậy có điều ta tin tưởng có thể còn sống đi ra người khẳng định có thu hoạch đi ngọc thiên lân thường một ly không sai cái này chúng thần di mộng bên trong kiến thức không phải là tốt nhất tài bảo là thời điểm cần phải đi ba người đồng thời nói ngọc trường môn ngươi cũng không tìm được lối ra đi cơ linh hỏi ngọc thiên lân nói không sai nhưng ta đã đã tìm rất nhiều nơi đều không có cũng là ta mãi cho đến chỗ tìm kiếm lối ra mới đúng lúc đụng phải các ngươi thương vân nói chúng ta đây nghỉ ngơi một đêm ngày mai cùng một chỗ tìm đi hôm sau quyết định tìm kiếm lối ra về sau thương vân ba người đều là quy tâm giống như mũi tên ngọc thiên lân cùng cơ linh nhưng là hai đại môn phái tu c h â n trường môn mấy năm không tại trong phái nhất định là lo lắng sự vụ lớn nhỏ thương vân rời đi thanh kiếm quan đã có bảy năm đối đồng môn tưởng niệm cũng là càng ngày càng tăng một ngày trong lúc đó ba người lại tìm kiếm rất nhiều hư hư thực thực cửa ra địa phương hoàng cung vùng địa cực lòng đất cha không có thu hoạch ba người có khi cũng nghi hoặc chúng thần di mộng cửa ra và có phải hay không không ở nơi này nhưng là đinh lan nhã lúc trước nói qua lối ra cần phải ở này cái đầu tiên lấy đinh lan nhã tiên nhân thực lực tu vi chắc có lẽ không nói sai một chỗ không biết tên đỉnh núi thương vân nhìn xem trời chiều trong lòng có một loại không nói ra được yên lặng các ngươi nói cái này chúng thần di mộng cửa ra vào có thể hay không hay vẫn là t i ể u chu sơn cơ linh trong lòng hơi động đúng vậy có khả năng ngọc thiên lân gật đầu nói không sai cái thế giới này cùng thế giới bên ngoài một màn đồng dạng vô cùng có khả năng cửa vào chính là lối ra thương vân phi thân lên đi thôi đi xem thương vân ba người tâm tình phấn khởi vội vã bay về phía t i ể u chu sơn t i ể u chu sơn ngọc thiên lân giơ lên cao chấn ma thiên tì nói ta xuất thủ trước đi thương vân cùng cơ linh mỉm cười hơi chút lui ra phía sau một ít ngọc thiên lân ngưng tụ một thành công lực chấn ma thiên tỷ hóa thành một đạo màu xanh b i ế c của sáng đánh tới hướng tiểu chu sơn một tiếng ầm vang nổ mạnh tiểu chu sơ bình một luồng lực phản chấn chuyển đến thương vân ba người lại hỉ quả nhiên tiểu chu sơn chính là lối ra ba người giúp nhau gật đầu một cái đồng thời ra tay tiểu chu sơn phản kháng càng ngày càng kịch liệt trong suốt vòng x o á y hình thành hết thể đều cùng tiến vào t r ú n g thần di mộng lúc đồng dạng tiểu chu sơn lực phản chấn đối với bây giờ thương vân mà nói đã không tạo thành tổn thương thương vân chính cao hứng công kích tiểu chu sơn một hồi chấn động mãnh liệt chuyển ra đây là năm đó không có mau lưu lại ngọc thiên lân kêu lên l xem cái này của não lm quen biết cái này hình như là ta tại thanh kiếm quan bên trong người nhìn thấy ảnh sư tổ nghĩ đến đây thương vân đối thăng lên người tới ảnh sinh ra một luồng thân cận chi ý cũng không thấy được đến trên thân người kiếm khí có bao nhiêu làng lệ rồi ta đi nhìn xem thương vân nói ngọc thiên lân nói thương vân tiểu huynh đệ người kia kiếm khí quá lợi hại tu vi của ta cao hơn ngươi hay là ta đi thôi thương vân nói ngọc trưởng môn không sao ta tin tưởng người nọ sẽ không tổn thương ta ngọc thiên lân thấy thương vân thần sắc kiên định cũng sẽ không lại ngăn cản cơ linh đối thương vân càng đúng rồi hơn am hiểu nó i chỉ là một câu cẩn thận thương vân chậm rãi bay đến lên cao bóng người trước mặt nhìn rõ ràng bóng người tướng mạo người tới tướng mạo thường thường nhưng là khí chất lỗi lạc nhược quả nhìn xem người tới ánh mắt sẽ nhanh chóng bị hắn ánh mắt hấp dẫn không thể tự thoát ra được thương vân đầu tiên là bái xin hỏi tiền bối cao tính đại danh người tới dò xét hạ thương vân đồ tôn chúng ta không phải đã gặp mặt thương vân trong nội tâm trở nên kích động ngươi ngươi thật là sư tổ ta người tới cười nói trên người của ngươi kiếm ý rõ ràng là bổn môn sở học ngươi không phải ta đồ tôn ai là n g ư ơ i bốn vị sư phụ vẫn k h ỏ e chứ thương vân những năm gần đây này lần đầu nhìn thấy thân nhân thiếu chút nữa lệ nóng danh t r ọ n g hai đầu gối quỳ xuống lê b à i nói sư tổ ở trên chịu đồ tôn túi đầu thương vân động tác này nhìn xa s a ngọc n g thiên l ầ n cùng cơ linh không hiểu chút nào thương vân là chết cũng không túi đầu người báo cáo cấp trên như thế nào đến bóng người còn không ra tay thương vân liền quỳ lệ rồi hả người tới chờ thương vân dập đầu xong mới cảm thấy mỹ mãn không tệ không tệ cái kia bốn cái tiểu từ túi cho tới bây giờ đối với ta không tôn kính chớ nói chi là cho ta dập đầu ha ha hôm nay cuối cùng đã có làm trưởng bối ý tứ thương vân đứng lên nói thật sao kỳ thật chúng ta đ ố i bốn vị sư phụ cũng không như thế nào tôn kính người tới cười ha ha không tệ không tệ thật sự là báo ứng thương vân hỏi sư tổ ngươi có phải hay không chính là mở ra cái này động thiên trí cường giả thương vân tổ sư vớt cảm nói đúng vậy chính là ta thương vân nhất thời huyết dịch sôi trào tổ sư ngươi thật sự là quá cường đại ta quá sùng bái ngươi rồi tổ sư hai tay lăng không ân xuống hai cái bình tĩnh bình tĩnh nhưng đáng tiếc không có xinh đẹp nữ độ tôn thương vân nói có a ta lục sư muội thất sư muội ngại là hai vị đồ tôn đừng đề cập nhiều đẹp tổ sư một ngón tay chỉ xa xa cơ linh so với k i a cái tiểu la sát xinh đẹp hơn thương vân quay đầu nhìn xem cơ linh cười khổ nói không thể so với nàng khó coi đây thương vân trong nội tâm đột nhiên động một cái hai cái sư muội chẳng lẽ cũng là la sát vì sao hai cái sư muội khí chất cũng là trời sinh mang chút ít bị hoặc tổ sư cười h ắ t h ắ t nói như thế nào xem ra người ta tiểu la sát rồi hả thương vân mặt đ ỏ lên tổ sư ta ở đâu xứng được với tổ sư hử một tiếng ngươi không xứng với đồ tôn của ta còn có người nào không xứng với chẳng lẽ hắn coi mình là nguyên ai được rồi có đ i ề u đồ tôn ngươi không cần tự coi nhẹ mình thân thế của ngươi là la s á t trèo cao ngươi m ớ i đúng thân thế thương vân chấn động trong lòng chính mình đặc dị thể chất không ai có thể khám phá bất quá chính mình tổ sư là trong truyền thuyết trí cường giả khẳng định biết rõ nguyên do tổ sư ta có cái gì thân thế ta đây thể chất đặc thù là chuyện gì xảy ra tổ sư nói cái này ta cũng không biết cụ thể chuyện đã xảy ra ta là không biết biết rõ cũng sẽ không nói cho người biết thương vân thất vọng cái này sư tổ ngươi còn gạt ta ạ tổ sư lắc đầu cái này là ngươi vận mệnh của mình cần chính ngươi đi hoàn thành ta không muốn ngươi tiên thương vân nói ngươi tiên chúng ta tu chân giả không phải là nhân vật ngươi tiên tổ sư nhẹ nhàng thở dài bởi vì chúng ta hiểu tiên là không đồng dạng thương vân như có điều suy nghĩ được rồi tổ sư vừa vặn ngươi như thế nào một mực tại cái này động tiên a các sư phụ đều nghĩ đến ngươi chết rồi theo ta trở về đi các sư phụ khẳng định cực kỳ ân hẳn là cao hứng đi thương vân hồi tưởng lại bốn vị sư phụ nhắc lên tổ sư lúc biểu lộ thật đúng là không biết mình mang theo tổ sư trở về bốn vị sư phụ sẽ là biểu tình gì tổ sư bất đắc dĩ cười một tiếng ta là trở về không được bởi vì ta đã sớm chết rồi cái gì thương vân khó hiểu ngươi thấy bất quá là ta một tia tàn niệm mà thôi tổ sư biểu lộ có chút xa suốt thương vân càng là đau lòng tổ sư ngươi có ý tứ gì tổ sư miễn cưỡng cười một tiếng đến đồ tôn thời gian của ta không nhiều lắm theo giúp ta luyện một chút kiếm đi ta cũng rất tịch mịch tại hoàn toàn biến mất t r ư ớ c có thể chứng kiến khả ái đồ tôn coi như là thượng thiên không tệ với ta rồi thương vân suy nghĩ mất trật tự tổ sư chuyện gì xảy ra ngươi ngược lại là nói cho ta một chút t ngươi chết như thế nào còn có thể hay không thể cứu ngươi tổ sư nói đừng hỏi nữa đến vẫn kiếm đâm về thương vân thương vân bất đắc dĩ đành phải trước ngăn cản tổ sư tổ sư nói đồ tôn những sự tình này ngươi không cần biết rõ để ta biến mất trước thống k h o á i một chút đi thương vân áp chế phiền náo trong lòng rõ hai người hóa thành hai luồng qua m ạ c đấu cùng một chỗ thương vân kiếm thế lần thứ nhất gặp được đối thủ tâm thần dần dần bị tổ sư kiếm thế hấp dẫn t ố t đ ồ tôn nội tính thật cao đây coi như là tổ sư sau cùng lễ vật đi tổ sư trong ngôn ngữ hóa thành điểm một chút quang phi tán rồi thương vân muốn tóm lấy một chút quan điểm dù cho một chút trở ra hai tay giống tuyết thổ sư thương vân than nhẹ một tiếng chương một trăm bốn mươi tám n ộ n g t ỉ n h mười hai ngọc thiên lân cùng cơ linh ở phía xa nhìn chỉ thấy thương vân cùng người vừa tới đầu tiên là đọc thủ mà sau đó người liền biến mất không hiểu chút nào lại thấy thương vân s ư n g sờ thấp giọng thương nghị v à i câu bay đến thương vân bên cạnh thương vân người làm sao vậy cơ linh hỏi thương vân lấy lại tinh thần không có việc gì ngọc thiên lân hỏi mới vừa rồi là người phương nào thương vân nói cái này đó là của ta tổ sư người tổ sư tại sao sẽ ở cái chỗ này lại thế nào biến mất cơ linh hỏi thương vân trầm mặc một lát cái này đây chẳng qua là ta tổ sư tàn ảnh mà thôi còn mặt khác tổ sư đều không đề cập ta cũng rất nghi hoặc ngọc thiên lân thấy thương vân không muốn nhiều lời nói đã như vậy chúng ta hay vẫn là tiếp tục phá xuất lối ra đi thương vân trong nội tâm vẫn còn có chút hoài niệm tổ sư chuẩn bị sau khi đi ra ngoài mới h ả o hỏi ả o h thăm mấy vị sư phụ lập tức gật đầu nói t ố t hay vẫn là sớm ngày rời đi nơi này đi ba người trở lại không trung công kích tiểu chu sơn rất nhanh vòng xoáy hình thành ổn định đinh úp một luồng to lớn hấp lực chuyển đến đồng thời lấy vòng xoáy làm trung tâm đại điệu bắt đầu nghiền nát t h ư không sinh ra đại điệu toái nước ra tốc độ rất nhanh cái này động thiên sắp tan vỡ thương vân thở dài một tiếng nhớ ngày đó có bao nhiêu người tiến vào trúng thần di mộng hiện tại lại có mấy người có thể đi ra ngoài ba n ă m gian có bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã chết tại bỏ mạng bao nhiêu nổi danh nhân vật không có tiếng tăm gì đã chết đi lại có bao nhiêu người khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời hảo huyền hết thảy bất quá là một giấc mộng mà thôi hiện tại là mộng lúc tình rồi may mắn còn sống sót các tu chân giả Không b i ế thương có cơ ộ i lại tới đây, mặc dù đến, lại hay không thể hay không chạy thoát. Những h đây, này, đến, t mặc có dù vân cũng có chính không nghĩ quan người, mình tâm. Mỗi vốn ậ n mệnh. Thiên mệnh. Thiên là cái gì khái niệm? Thương Vân khái cái là gì v cho là mình biết rõ nhưng là nghe xong tổ sư ngựa khí sao lại dám nói mình h i ể u thiên thương vân nhìn xem nhanh chóng nghiền nát đại địa trong nội tâm sinh ra từng k i a từng k i a bị thương khả năng có một ngày tự mình cũng trốn không thoát loại này vận mệnh hoặc là nói không có người có thể chạy ra loại này vận mệnh thiên địa vẫn còn thọ tận thời điểm húng chi ngàn vạn sinh linh thư không nghiền nát vô tận lan tràn thương vân đã nhìn không tới đại địa cảnh sắc khả năng này là tổ sư cho mình xử lý ở dưới t a n g lễ đi thương vân chỉ có thể nghĩ như vậy thương vân đi thôi cơ linh nhẹ nhàng nói thương vân nhẹ nhàng cười một tiếng đi thôi linh nhi một bước bước vào vòng xoáy điểm trung tâm cơ linh chỉ xứng sờ một lát cũng đi theo vào rồi ngọc thiên lân đầy mắt nụ cười nhìn xem thương vân cùng cơ linh theo sát phía sau vòng xoáy bên trong hấp lực vô cùng lớn nương theo lấy xe rách lại không làm gì được thương vân ba người ngoại giới tiểu chu sơn di chỉ năm đó tiểu chu sơn bị phần đông tu chân giả san bằng về sau cho dù mặt đất khôi phục lại trước kia bộ dáng tiểu chu sơn nhưng lại không có thăng lên hiện tại vây quanh ở tiểu chu sơn phụ cận tu chân giả càng nhiều hơn năm đó tận ẩn chia làm mấy đại trận doanh những n à y trận doanh đều có giản dị lều vải xem như phân chia thế lực một t o a lều vải lớn có k h ắ c linh vân thiên cung tiêu chí trong t r ư ớ n g đồng ngồi vây quanh hơn mười người sĩ chân t r ư ở n g lão chúng ta ở chỗ này chờ là có hay không hữu hiệu một cái thân mặc kiếm các đạo trang lao đạo hỏi sĩ chân cũng là sầu mi khổ kiểm bùi nguyên đạo trường ngươi hỏi ta ta cũng không biết ta thích mê đại sư ngươi có gì cao kiến thích mê là một cái mặt mũi tràn đầy hoa dâm tròm râu lớn mập hòa thượng mặt mũi hiền lành nghe được sĩ chân đặt câu hỏi cao niệm phật hiệu a di đạp phật lao nạp cũng không biết chúng ta đã ở chỗ này chờ một năm còn kết quả sao ai nga phật t ử bi thiên tỷ môn cũng có đại biểu không nói một lời mặt mũi tràn đầy khuôn mặt tu sầu n g u y ê n lai、like、là thương vân chờ tiến vào chúng thần di mộng về sau tin tức đều không có vừa đi chính là ba năm rất nhiều môn phái đều ngồi không yên bởi vì rất nhiều tiến vào chúng thần di mộng đều là môn phái cao t ầ n hoặc là tinh anh đặc biệt còn có cơ linh như vậy trưởng môn đi vào lâu rồi các đại môn phái tự nhiên quan tâm không hẹn mà cuối ù n n g tụ h ư ớ cùng h u các đại môn phái cao tầng không thể không ra mặt điều đình vốn trong môn phái cũng là bởi vì nhân vật trọng yếu mất phương hướng của mọi người thần di m ộ n g bên trong hiện tại ở đâu còn có tinh lực cùng môn phái khác giúp nhau hầu đấu tất cả môn phái dứt khoát phái tới môn phái trưởng lão bọn người áp trận dần dần tạo thành cục diện hôm nay không có một cái nào môn phái hy vọng chính mình người trong môn phái đi ra lúc không ai nên đón đặc biệt là những cái kia chết sĩ diện đại môn phái các đại môn phái đóng giữ tiểu chu sơn di chỉ cũng thôi động những nơi phát triển kinh tế thiên nhân không ăn cơm đúng bọn hắn không ăn cũng chết không được nhưng là người không uống rượu có thể hay không chết không hút thuốc l à có thể hay không vĩnh biệt c o i lời sẽ không cho nên tu chân giả cũng có nhu cầu qua v ậ t vật phẩm trang sức sách báo giải trí một cái thị trường tạo thành rất nhiều thương nghiệp cung ứng đều vui với làm những người tu chân này mua bán một là kiếm tiền hay là có thể kết giao bằng hữu cũng là tốt vạn nhất cầu điểm linh đan diệu dược hoặc là học một chút gia lông vậy cũng là hưởng thụ trung thân c h ỗ t ố t đương địa chính phủ quan viên còn ý định tại tiểu chu sơn di chỉ kiến thiết một tòa tiểu chu sơn trấn làm kỷ niệm về sau phát triển trở thành du lịch thắng địa cũng không phải không thể nào sĩ chân vốn chủ trì linh vân thiên cung sự vụ lớn nhỏ đợi đến lúc cơ linh tiến vào chúng thần di mộng năm thứ hai thời điểm cũng rốt cục ngồi không yên đem trong phái sự vụ giao cho mấy cái trưởng lao về sau mang theo một nhóm người chú đóng ở tiểu chu sơn di chỉ phụ cận trong lúc t h ụ sơn kiếm cát vạn phật tông cũng đều phái người tới v ề phần chúng thần di mộng cửa ra vào có phải hay không tại tiểu chu sơn di chỉ, không ai biết rõ nhưng là cũng không ai biết rõ lối ra ở nơi nào liền đem tại đây cho rằng hy vọng duy nhất hơn nữa người đều có theo chúng tâm lý chứng kiến người tới hơn nhiều tiềm thức cũng thực sự cho rằng nơi này chính là lối ra những cái kia mất tích đã lâu thân bằng đồng môn sẽ có một ngày từ nơi này xuất hiện sĩ chân cùng với k h á c môn phái đại biểu hội đàm đã không biết bao nhiêu lần hôm nay cũng là cực kỳ bình thường một lần lưu niệm trưởng lão ngươi có ý kiến gì không sĩ chân hỏi lưu niệm lưu niệm xem như lúc trước cùng cơ linh xuất hành nhân mã tự bảo vệ mình anh dũng xem như thủ lĩnh nhóm đầu tiên đến đóng giữ tiểu chu sơn về sau sĩ chân đến, đến rồi lưu niệm vị trí liền giao cho sĩ chân sĩ chân cho dù cùng lưu niệm đều là trưởng lao chức vị nhưng là sĩ chân tu vi cao hơn lưu niệm quá nhiều là trưởng lão bên trong trưởng lão lưu niệm tự nhiên p h o á i vị sĩ chân trưởng lão ta cũng không biết ta trưởng môn nhân một đi không trở lại ai lưu niệm thở dài một tiếng lưu niệm ý tứ đang ngồi mọi người cũng nghe được đi ra chính là cơ linh bọn người giữ nhiều lãnh ít sĩ chân cũng đi theo thở dài một tiếng nhiều người như vậy tại tiểu chu sơn trong một năm liền cái nhân ảnh đều không có không khỏi mọi người không lo lắng Đang ngồi một đám người cơn ù n con dối đồng dạo, nên không nói g c dối lời. dạo, trở một Một chấn động truyền ra các tượng gỗ lập tức phục sinh lưu niệm người thứ nhất nhảy lên có biến Sĩ chân bọn người đã sớm đi ra ngoài rồi một cái trong suốt vòng xoáy c u ầ n c u ộ n lưu động kéo lấy thiên địa nguyên khí Sĩ chân tâm tình kích động cái này chẳng lẽ là có người muốn đi ra lần này sĩ chân ngôn ngữ không sai có người đi ra thương vân người thứ nhất thỏ đầu ra lưu niệm cùng sĩ chân hai mặt nhìn nhau không biết đi ra ngoài là ai bởi vì thương vân biến hóa quá nhiều người là người nào một cái thân mặc áo đen trung niên nhân hô thương vân không nghĩ tới vừa ra tới có nhiều người như vậy nhìn xem có chút mếch o ặ c sĩ chân cùng lưu niệm pha trong đám người thương vân cũng không có chú ý tới bọn hắn bất quá thương vân đối áo đen người thái độ bất mãn hết sức đường đường đại long đầu hai tầng linh p h ụ trận luyện thể đại thành người há lại mặc cho người tùy ý hô quát thương vân sắc mặt c h ầ m xuống ngươi là người phương nào áo đen mặt người sắc tiêu căng lao tử là cựu như sơn tán linh đệ tử đội thứ nhất tiểu đội trưởng biết rõ lao tử là người nào đi thương vân cười nhạo một tiếng vô danh tiểu tốt các ngươi cựu như sơn tán linh phái ta ngược lại thật ra biết rõ làm sao lại biết rõ ngươi á hắn vậy mà nguyên anh cảnh giới cao thủ hay vẫn là tiểu đội trưởng sau lưng đội viên đều nhìn đâu rồi sao có thể chịu được một người trẻ tuổi như thế vũ đ h ụ c quắt lên một tiếng lớn ở đâu ra giã tiểu tử dám đối bản đại gia vô lễ xem láo tử phế bỏ ngươi dứt lời cầm trong tay một thanh màu đen trường đũa phong tới thương vân áo đen người đối thương vân như thế ngạo mạn cũng là bởi vì hắn xem thương vân không có gì pháp lực t r o người n g cho rằng thương vân thực lực thấp kém đây là thương vân linh phủ trận luyện thể đặc điểm một trong chính là theo ở bề ngoài nhìn không ra thực lực sâu cạn trừ phi đối phụ đạo có rất sâu lý giải thương vân nhìn xem cơ linh cùng ngọc thiên lân cũng chưa tới trong nội tâm lo lắng lại gặp gỡ loại người này gây h ấ n gây chuyện rất là căm tước cũng không cần niềm tin h chật lấy người áo đen người liền ném đi thương vân bóng dáng chờ phải nhìn nữa thương vân trên nó đã nhiều hơn một cái lô máu nho nhỏ nguyên anh trên nó cũng nhiều một cái lô máu người áo đen người chỉ tới kịp nói một chữ như vậy liền danh tự đều không lưu lại đã chết rồi thương vân lần thứ nhất cùng loại thực lực này đối thủ giao p h ò n g không nghĩ tới đối thủ yếu như vậy nhất kích tất sát trong lòng cũng có chút hối hận thương vân cho dù không ngại giết người nhưng là đi qua mấy năm tâm tính thu liễm không ít không đến cần phải thời điểm sẽ không vọng hạ sát thủ rồi tán linh phái còn có người tại càng có trưởng lao cấp bậc mắt thấy chính mình môn nhân bị người giết có thể nào không có phản ứng từng cái lòng đầy t ă m phẫn muốn xông lên báo thủ thương vân cũng l ờ i đề ý tới tiện tay thả ra năm ngàn đạo phủ ngũ thải quang trụ bao lại tán linh môn nhân tán linh môn nhân bị đánh đâu là đặc tán linh phái trưởng lao hô lớn không phải sợ tiểu tử này phạm vào tối kỵ vừa lên đến liền hao phí nhiều như vậy pháp lực chúng ta lại đến thương vân nghe vậy liền hao phí nhiều như vậy pháp lực chúng ta lại đến thương vân nghe vậy liền hao phí anh hùng thu thần thông đi thương vân cười một tiếng lúc này mới đình chỉ công kích vây xem mấy cái môn phái đều t r ấ n kinh thương vân thực lực phối hợp vô tận linh lực đủ để cho rất nhiều người câm miệng lưu niệm cùng sĩ chân nhưng lại rất là kích động đặc biệt là lưu niệm cùng thương vân phân biệt đến thời gian so sĩ chân muốn ngắn một chút lờ mờ phân biệt ra được thương vân dung mạo tại phối hợp thương vân công pháp lưu niệm càng phát ra nhận định người trước mắt chính là thương vân cùng sĩ chân chào hỏi phóng người lên bay đến thương vân phụ cận xin hỏi các hạ nhận ra tại hạ hay không lưu niệm không thể không khắc khí bởi vì thương vân thực lực xa xa cao hơn lưu niệm vạn nhất nhận là người. lưu niệm cũng không muốn cùng tán linh phái trưởng lão một cái kết cục thương vân cười một tiếng lưu niệm trưởng lão không nhận biết ta sao chương một trăm bốn mươi chín thiếu niên anh hùng mười hai lưu niệm rất kích động ngươi thật sự là thương vân thương vân nói lưu trưởng lão ta đây biến hóa có lớn như vậy sao lưu niệm ha ha cười nói tự nhiên là quá lớn ngươi bây giờ là thiếu niên anh hùng chia tay lần trước thực lực của ngươi bất quá tương đương với nguyên anh kỳ hiện tại đã là đại thành kỳ đi à nha đã vượt qua ta hội này công p sĩ chân cùng thục sơn kiếm cát vạn phật tông môn nhân cũng đều bay về phía thương vân sĩ chân đầu tiên là đánh cho chắc tay tán thưởng nhìn xem thương vân thương vân thí chủ mấy năm không gặp tu vi của ngươi nhưng là phóng đại rồi thương vân đáp l ê nói gặp qua sĩ chân trưởng lão trưởng lão quá khen sĩ chân vội vàng hỏi thương vân thí chủ lưu trưởng lão nói ngươi cùng bản phái trưởng môn cùng nhau tiên chúng thần di mộng như thế nào chỉ có ngươi một cái đi ra kiếm các đùi nguyên cũng hỏi đúng vậy à thương vân thí chủ ngươi có từng nhìn thấy bổn môn đùi linh trưởng lão a di đà phật còn có lao nạp thích tín sư lệ thích mấy hỏi còn có chúng ta trưởng môn thiên tỷ môn đại biểu hỏi thương vân nói các vị bình tĩnh đứng nóng linh nhi cần phải rất nhanh liền đi ra còn có thiên tỷ môn ngọc thiên lân ngọc t r ư ở n g môn nghe thương vân nói như thế sĩ chân cùng lưu niệm tầm mới bông bùi nguyên cùng thích mê nhưng trong lòng thì thấp t h ỏ g môn phái khác nhân viên cũng đều bắt đầu tụ tập vòng x o a y vẫn còn xoay tròn không bao dài thời gian cơ linh đi ra sĩ chân cùng lưu niệm kích động lao nước mắt toàn bộ linh vân thiên cung môn nhân đệ từ đồng thời thi lễ cung nên t r ư ở n g môn trở về cơ linh ở đâu dự đoán được vừa ra tới liền nhận long trọng như vậy hoan nghênh nhất thời có chút là người phản ứng sau cũng là lệ nóng d a n h trọng mời chớ đa lễ sĩ chân nên đón trường môn ngươi cuối cùng trở lại rồi sĩ chân không chỉ là linh vân thiên cung trưởng môn đồng thời cũng là cơ linh sư thúc hai người quan hệ trí thân cơ linh nhìn thấy sĩ chân ân cần khuôn mặt thật muốn khóc giống một hồi bận tâm đến rất nhiều người nhìn xem vẫn là nhìn được cơ linh mới ra đến ngọc thiên lân cũng đi theo ra thiên tỷ môn đệ tử từng cái hưng phấn dị thường lớn tiếng hô to cung nên trưởng môn ngọc thiên lân cũng có chút chân kinh nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh vớt cằm nói hay hay không cần đa lễ thương vân nói các vị tại đây không phải nói chuyện nơi chúng ta trở về nói đi một đám người quay người phải đi đông đảo vây xem môn phái muốn hỏi tham nếu là thương vân bọn người trở lại linh vân thiên cung lều vải cũng không tốt lại đi h ỏ i thăm nhưng là bận tâm đến thương vân thực lực không dám tùy tiện tiến lên chỉ có cá biệt môn phái có đại biểu đi ra tụ thành một ít đoàn lại đẩy ra một cái đại biểu thận trọng hỏi vị này thương vân tiền bối có thể hay không dừng bước một lát thương vân quay đầu nhìn xem là một cái sáu mươi lao giả trong nội tâm một người mình tại sao lại trở thành tiền bối chuyện gì cơ linh nhẹ nhàng nói thương vân bọn hắn hình như rất sợ người a chuyện gì xảy ra thương vân nói vừa rồi ta ra tay dạy dỗ một nhóm người bọn hắn mới sợ đi sáu mươi lão giả chờ thương vân nói nhỏ xong cung k í n h hỏi thương vân tiền bối không biết tiền bối hay không còn nhìn thấy những người khác còn có người nào của mọi người thần di mộng bên trong sinh tồn thương vân thở dài một tiếng các ngươi đều là chờ người trong bản muốn sao lão giả nói đúng vậy hy vọng thương vân tiền bối cáo trì một hai thương vân nói các ngươi không cần chờ đều trở về đi lão giả cả kinh thương vân tiền bối đây là ý gì thương vân nói bọn hắn hy vọng còn sống không lớn coi như còn sống cũng không ra được các ngươi đừng đ ợ i lão giả có chút m à người cái này tại sao lại như vậy tiền bối thương vân khoát tay chặn lại thương vân sở dĩ không nói là không muốn nói quá kỹ càng lãng phí thời gian hơn nữa như vậy ngược lại có thể cho những người này lưu lại một chút ít hà tường không gian giữ lại một phần môn nhân còn sống tưởng tượng nếu quả thật công chúng thần di mộng chân tướng nói ra chỉ sợ không có mấy người thừa nhận rồi linh văn thiên cung lều lớn ở trong mọi người phân chủ khách ngồi xuống đón về trưởng môn linh vân tiên cung cùng tiên tỷ môn tự nhiên cao hứng vạn phật tông cùng thục sơn kiếm các liền nóng này không chờ chủ nhân cơ linh nói chuyện bùi nguyên cấp đường thương vân t h í chủ ngươi có từng nhìn thấy bùi linh trưởng lão cùng đệ tử bản môn thương vân có chút trầm âm cái này đệ tử ta là thấy qua rất không may quý phái đệ tử bị giết tại hạ lúc ấy tu vi nông cạn không cách nào cứu được hắn sinh mệnh thật sự hổ thẹn còn bùi linh trưởng lão tại hạ chưa từng gặp qua nhìn xem bùi nguyên thất lạc thương cảm biểu lộ thương vân ám đạo bùi đại ca ta chỉ có thể giút ngươi đến trình độ này còn ngươi đối với các ngươi phá về sau có cơ hội lại đ ề n bù đi thích mê hỏi tiếp thương vân t h í chủ vậy ngươi có từng nhìn thấy lao nạp thích tín sư đệ thương vân thần sắc cảm đạm đại sư pháp danh thích mê một tay chắp tay trước ngực a di đà phật lão nạp thích mê thương vân thi lê nói thích mê đại sư thích tín đại sư đã viên tịch rồi thương vân giản lược giảng thuật thích tín gặp nạn đi qua thích mê mắt nhắm lại nghiệm tiếng nhật phật vạn phật tông chúng tăng bắt đầu t ụ n i ệ m kinh văn mọi người mặc niệm một lát trong tu chân giới sinh tử tử đang ngồi người đều là nhìn quen lắm rồi sẽ không thực sự thương tâm chết đi sống lại đợi tiếng buồn bã d ẹ loạn cơ linh nói các vị các ngọc ư thiên lân nói cơ trưởng môn lão phu đã rời đi đã lâu trong môn phái nhưng có thật nhiều sự vụ cần xử lý chỉ sợ lao phu không thể đi quy phái sinh khoan dung rồi thích mê nói a di đà phật cơ trưởng môn lão nạp cũng muốn trở về phụng mệnh bụi nguyên cũng giống như nhau thuyết giáo phải đợi người đều chết rồi còn có cái gì tâm tình chạy tới làm khách cho nên mới nhào nhào cáo tử cơ linh thấy không người đến nhìn về phía thương vân thương vân n g ư ơ i thì sao thương vân nói ta hay vẫn là n g ư ơ i cũng không tới sao cơ linh ánh mắt có chút đáng thương s ợ s ợ thương vân một do dự sĩ chân nói thương vân đạo hữu n g ư ơ i khi đó trợ giúp linh vân thiên c u n g đây là đại ân chúng ta nếu như bất lực được lòng trọng nghi thức trong lòng bất tàn à ngươi nhất định phải đi linh vân thiên cung làm khách lưu n i ệ m nói không sai thương vân rất nhiều linh vân đệ tử đều rất tưởng niệm ngươi à ngươi liền đi một chuyến đi thương vân thấy mấy người nhận tình như vậy không tốt từ chối vậy thì tốt Ta ngọc thiên lân nói ngọc h trưởng môn có cơ hội mời ngàn vạn đến linh vân thiên cung để cho ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị ngọc thiên lân nói tự nhiên như thế cơ linh nói các vị chúng ta đây như vậy phân biệt đi các vị như có cơ hội đến linh vân thiên cung bản phái sẽ làm hoang đen mọi người thi lễ cá biệt đều tới chính mình môn phái phương hướng bay đi linh vân thiên cung đại điện long trọng hiến hội đấu sắp xếp bảy khách nhân chỉ có một chính là thương vân lưu niệm không có nói sai năm đó rất nhiều đi theo cơ linh chúng thần di m ộ n g linh vân thiên cung đệ tử đều đối thương vân có rất sâu ấn tượng cũng là tốt bằng hữu đồng sinh cộng tử kinh nghiệm đủ để in dấu thật sâu ấn thân ảnh của đối phương cơ linh đổi lại trưởng môn nên co quần áo ngồi ở trưởng môn trên bảo tọa chuyện cho vui vẻ thương vân mặc dù là khách nhân tôn quý lại đột nhiên cảm thấy cơ linh đã rời đi chính mình quá xa rời đi chúng thần di mậu về sau hai người còn có bao nhiêu cơ hội có thể gặp lại hà quyết triệu khôn năm đó tu vi cao nhất hai cái linh vân đệ tử ngồi ở thương vân t à h ư u hàn quyết trước nâng chén thương vân huynh đệ năm đó may mắn mà có n g ư ơ i bằng không thì chúng ta còn phải chết rất nhiều sư huynh đệ một chén này mời ngươi thương vân cười một tiếng năm đó ta thực lực có thể làm bao nhiêu cống hiến làm hàn quyết nói năm đó nếu không phải thương vân ngươi bày mưu tính kế chúng ta khẳng định còn có tử thương ngươi coi được rất tốt chén rượu này triệu không nâng chén nói không sai thương vân những năm này của mọi người thần di mậu bên trong chúng ta trưởng môn khẳng định cũng bị thụ trợ giúp của ngươi trợ giúp trưởng môn chính là trợ giúp chúng ta toàn bộ linh vân thiên cung thương a l ạ vân không biết thanh danh của hắn đã theo tiểu chu sơn chung quanh người tu chân rút lui truyền bá ra ngoài thiếu niên anh hùng phù đạo cao thủ thương vân danh hào người biết càng ngày càng nhiều thương vân không nhớ rõ hiến hội là lúc nào chấm dứt cũng đã quên chính mình cùng người khác nói cái gì cũng đã quên mình tại sao hội nằm ở bây giờ trên giường thương vân đi ra cửa phòng đỉnh đầu một vòng trăng tròn cả tòa linh vân thiên cung bình tĩnh dị thường ngươi đã tỉnh cơ linh theo trong bóng tối đi ra thương vân gật đầu nói rốt cục về nhà trong lòng ngươi cuối cùng an định đi cơ linh nói ân ngươi cũng muốn đi trở về sao đúng cũng nên đi trở về thương vân nói sẽ còn trở lại sao cơ linh t h ấ p giọng hỏi thương vân nói tại đây cũng không phải ta muốn phái ta trở về làm gì tại đây rất nhiều người đều rất tưởng nhầm ngươi triệu k h ô n hàn quyết bọn hắn đều h ư n g đến say m ề m đây là lần thứ nhất cơ linh cười yếu ớ t nói thương vân nói cứu duyên tự biết tương kiến còn ngươi có nhớ ta hay không cơ linh có chút túi đầu thương vân ta nói rồi ta thương vân ngắt lời nói ân ta biết ta chỉ là tùy ý hỏi một chút ngươi không cần để ý cơ linh nói ta đưa ngươi xuống núi thôi thương vân nói không cần tự chính mình biết rõ rời đi đường ta sẽ chính mình rời đi cơ linh muốn nói cái gì cũng không biết như thế nào mở miệng thương vân cười một tiếng ngươi liền cẩn thận quản lý môn phái của ngươi là tốt rồi về sau có khó khăn cũng có thể tới tìm ta ta mình có thể qua rất tốt cơ linh gật gật đầu không lời nào để nói thương vân nói linh nhi ngươi đem ta nhị đệ tam đệ giao cho ta đi ngươi bây giờ đã đi không giống hưởng đ n g sao cơ linh nói